mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía dương nông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dương nông vứt bỏ đao mà chạy cùng lúc đó hét lớn một tiếng đao đến vâng một người trung niên cầm trong tay trường đao ném đi cho dương nông dương nông nắm chặt chiến đao giống như là ném tiêu thương đồng dạng hung ác ném bỏ vào thượng cổ cự n g ạ c trong miệng giống đinh hai nhức góc gào thét tại thượng cổ cự n g ạ c trong miệng văng lên nó nâng lên tráng kiện hữu lực tứ chi như là một cỗ xe tăng hướng về dương ô n g nghiền ép mà đi dương ô n g đằng không mà lên hắn cách không một nắm một thanh chiến đao bay đến trong tay của hắn đây cũng không phải là là một loại pháp thuật mà là khoa học kỹ thuật thủ đoạn trên tay hắn đeo một cái vòng tay khi tất yếu có thể cách không thu lấy bên người bình khí chết dương m ô n g hai tay cầm đao lưới đao h ư ớ n g xuống thân thể tại không trung trì trệ rơi xuống rơi vào thượng cổ cự ngạc trên lưng trường đao trong tay càng là hung hăng đâm vào thượng cổ cự ngạc trên cổ phốc thử một đạo huyết chú đột nhiên phun ra đỏ t h ắ m máu tươi nhuộm đỏ dương nông gương mặt nhìn qua giống như là một cái sắc thần dị thương huyết tinh mà đầu kia thượng cổ cự ngạc càng là phát ra cồn g loạn tiếng kêu thảm thiết cái này cũng chưa chết đầu này thượng cổ cự ngạc làm sao đáng sợ như vậy lạc thiên rủ con mắt dáng r ấ p thật to mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ta nói qua những người này rất khó giết chết nó lạc phàm nhàn nhạt nói một câu nếu như vừa rồi dương mông đem một đao kia cắm ở đầu này thượng cổ cự ngạc trong đầu khẳng định như vậy có thể đánh giết nó có thể cắm vào trên cổ lại không cách nào giết chết nó chỉ có thể chọc giận nó quả nhiên liền gặp đầu kia thượng cổ cự ngạc dùng xét đánh không kịp thân thể lăn lộn dưới đất nó đây là muốn đem dương nông nghiền thành thịt nát dù sao cho dù là vừa mới xuất sinh nó đều n ắ m chắc ngàn cân thể trọng chớ nói chi là chuyển động thân thể lúc phát ra lực lượng dương nông phát giác được đầu này thượng cổ cự ngạc ý đồ dù là hắn phản ứng cấp tốc vẫn là bị đánh bay ra ngoài trong miệng h oa h oa phun màu tươi nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu thượng cổ cự ngạc đình chỉ lan l ộ t mọc ra miệng lớn dính máu hướng về dương nông bỏ qua xong dương nông lòng như cho nguội trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng tiểu p h a n ca ngươi mau ra tay a thư nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía lạc phàm a t ố t lạc phàm h ứ n g hở đáp ứng một tiếng hắn tiện tay vung lên nơi xa khuynh đ ả o cột điện tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới lơ lửng đến không trung như là một cây định hải thần trâm tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất chuẩn s ắ c không sai đâm vào thượng cổ cự ngạc đầu đưa nó đóng đinh tại quảng trường thượng hiện trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu hai nhiên tiện tay vung lên cột điện liền bay lên trời tiện tay vung lên liền đem đầu kia thượng cổ cự ngạc đóng đinh tại quảng trường thượng gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy chương hai trăm linh ba làm gương tốt dương ô n g m u ố n cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ bị đầu này thượng cổ cự ngạc một ngụm nuốt mất có thể hắn căn bản không nghĩ tới một cây cột điện từ trên trời giang xuống vậy mà đóng đinh đầu này thượng cổ cự ngạc sống sót sau hai nạn vui sướng cũng không có làm cho hôn mê đầu của hắn hắn che ngực chật vật đứng dậy hướng về lạc phàm thật sâu bái cảm tạ tiền bối ân cứ mạng phía trước kia hai cái khinh bị lạc phàm hai người kia trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi dù sao vừa rồi bọn hắn đối lạc phàm tỏ vẻ ra là mãnh liệt k i n h thường thậm chí còn có người nói đem chiến đao cho lạc phàm để hắn đi chém giết thượng cổ cự ngạc cái kia nghĩ đến nhân ra chỉ là phất phất tay liền đóng đinh con xúc sinh này cho nên bọn hắn rất sợ hãi lạc phàm sẽ tìm bọn hắn gây chuyện về sau đa trường điểm tâm đi có đôi khi đánh giết yêu thú dựa vào không phải là nhân số mà làm mưu trí lạc phàm nhàn n h ạ t nói một câu sau đó quay người nắm lạc thiên dụ tay cùng thư nhiên hướng về nơi xa đi tới đại chất tử ngươi làm sao mạnh như vậy đâu trước ngươi thi triển chính là không phải chính là tu chân lạc thiên dụ ánh mắt cực nóng nhìn xem lạc phàm quên đi hai người trước đó phát sinh không nhanh lạc phàm cười cười xem như thế đi lạc thiên dụ lại nói vậy ngươi biết bay sao sẽ ngươi có thể dưới ngũ dương bắt ba ba sao có thể lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn cảm giác thật là lợi hại ngươi có thời gian mang ta đi trên trời bay một vòng thôi thuận tiện đi trong biển bắt mấy con cá ta đặc biệt thích đắng cá lạc phàm chờ ngươi nghỉ lạc thiên dụ đưa tay phải ra đến vô tay lạc phàm đưa tay cùng hắn đối trưởng sau đó nhìn xem t h ư ơ n nhiên nhiên, nhiên. ngươi cùng tiểu thúc thúc đi trước trong xe chờ ta đi ta đi mua một ít đồ vật thư nhiên nhoẻn miệng cười đi thôi nhà trẻ chỗ không xa chính là một cái cỡ lớn cửa hàng bên trong có rất nhiều nhập khẩu đồ chơi lạc phà mua hai mươi tám bộ sau đó để nhân viên công tác hỗ trợ đưa đến cửa vườn trẻ mặc dù nhà trẻ là xe tiếp xe đưa xe m ảnh một nhưng đại đa số hội phụ huynh lựa chọn tự mình đưa đón nhất là hôm nay trên tv vừa mới đưa tin qua dị tộc xuất hiện tại công viên sự tình những gia trưởng kiếp như thế nào lại yên tâm nhà trẻ cỗ xe đưa đón hắn đang làm cái gì dồn dơ sờ bên trong lạc thiên dụ nhìn chằm chằm cửa trường học đạo thân ảnh kia hắn đứng ở cửa trường học túi đầu không lưng đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa lên tuy ý đối phương như thế nào nhục mạ n thậm chí s ô đẩy đều không có hoàn thủ tựa như là một cái làm sai sự tình bị lao sư dạy dỗi chỉ bảo hải tử khác biệt chính là vô luận người khác nói thế nào làm thế nào hắn đều mang áy náy tiếu dung t h ư n h i ê n than nhẹ một tiếng đây là một cái g i ả n g đạo lý thế giới dù là ngươi không thừa nhận lỗi lầm của mình nhưng hắn cũng nhất định phải thay n g ư ờ i gánh chịu đây hết thảy lạc thiên dụ nắm chặt s o n g quyền trong mắt ngầm lấy nước mắt thân thể k h ẽ run cửa trường học lạc phàm từng cái hướng về kia chút bọn nhỏ g i a t r ư ở n g chịu nhận lỗi biết được con của mình bị người khi dễ những g i a t r ư ở n g kia đều biểu hiện rất phẫn nộ có thể lạc phàm chủ động chịu nhận lỗi hành vi vẫn là chiếm được rất nhiều người hào cảm thân là phụ mẫu bọn hắn biết giáo dục h à i tử là một kiện chuyện rất khó khăn tình nhất là hắn làm gương tốt hành vi đáng giá cổ vũ cùng thông cảm chỉ có cực ít một số người biểu hiện g i phẫn nộ cảm xúc bất quá mắng vài câu hậu tâm bên trong hỏa khí cũng biến mất người đi ra sau cùng g i a trưởng gọi là vương trung thành con của hắn gọi là vương b á c nhã lạc phàm túi đầu không lưng xin thứ lỗi xin nhận lỗi về sau vương trung thành nói lạc tiên sinh ngài làm gương tốt hành vi đáng giá của vũ ta cũng rất khâm phục ngài vì hài tử làm ra hy sinh nhưng là ngài chất nhi đạp nhi tử ta m ớ i chân lạc phàm ấy nay nói ra vương tiên sinh yên tâm ta sau khi trở về là sẽ không khinh xuất tha thứ hắn vương trung thành nói trở về phía sau như thế nào kia là của ngài sự tỉnh dừng lại một chút vương trung thành nói kỳ thật đừng nói tiểu bằng hữu liền xem như thân huynh đệ trưởng thành phía sau ý kiến không hợp ra tay đánh nhau sự tình cũng rất nhiều chớ nói chi là tiểu hài tử không do không phải là tại nhà trẻ đùa giỡn cũng không thể cửa trách nhiều nhưng là ta một mực rất không đồng ý nhà trẻ giáo dục quan điểm nhất là tiểu bằng hữu bị đánh phía sau nói cho lao sư điểm này đây là một loại nhát gan biểu hiện bởi vì tổn thương là trong n g á y mắt nếu như từ tiểu không quán thâu hắn bảo vệ mình ý nghĩ cùng sau khi lớn lên gặp được đột phát tình huống t h ủ thương khẳng định là cái kia khi còn bé tại nhà trẻ bị sau khi đánh nói cho lão sư đứa bé kia cho nên ta nhất định phải dạy dỗ ta nhi tử bị đánh phía sau muốn đánh trở về dù là tại hài tử trước mặt không nên đánh người ta cũng muốn dùng ta sai lầm hành vi cho hắn dựng nên chính xác quan niệm lạc phàm ngài nói có lý vương trung thành túi đầu nhìn về phía bên người nhi tử nhi tử lạc thiên dụ đạp ngươi mấy cước vương bác n h ã nói lục c ước vương trung thành khẽ gật đầu hắn đã đạp ngươi lục c ước vậy ta liền đạp thúc thúc hắn thập nhị cước ngươi ghi nhớ nếu như về sau có người khi dễ ngươi ngươi liền để bọn hắn trả giá gấp đôi lại giới vương bác nhã liên tục gật đầu mãi thanh mãi khi nói ra ta biết thích t h ị c h lạc tiên sinh mạo phạm vương trung thành nhấp chân đạp hướng lạc p h ạ m ngực hắn mặc dù là người bình thường nhưng d á người n g khôi ngô dị thương cường tráng chỉ nhìn xuất thủ liền có thể nhìn ra đã từng nhận qua huấn luyện cách đấu bản lĩnh dị thường vững chắc một cước đá ra trực tiếp đem lạc p h ạ m đạp lăn trên mặt đất mặc dù lạc p h ạ m tu vi cao thâm lại không thể ngăn cản bởi vì này sẽ để vương trung thành nhận p h ả n v ệ hắn là đến chịu nhận lỗi thái độ đương nhiên phải thành khẩn một chút một cước đem lạc phàm gạt ngã trên mặt đất sau vương trung thành đi ra phía trước nhấp chân liền đạp lộ ra mười phần bạo lực hắn rõ ràng có thể đánh g i ế t đầu kia thượng cổ c ử ngạc rõ ràng có thể thượng thiên nhập địa nhưng vì cái gì hắn không tránh dồn dơ sờ trong xe lạc thiên dụ vui sướng khóc lớn lên lộ ra đặc biệt bất lực cùng bị khuất t h ư n h i ê n nói khẽ ngươi là tính mạng hắn bên trong trí thân nếu như ngươi làm chuyện sai lầm hắn cần thay ngươi đến gánh chịu hậu quả cái này cùng thực lực không quan hệ cùng thân phận cũng không có bất cứ quan hệ nào sai chính là sai ta không sai chính là không sai lạc thiên dụ không ngừng n ư c nở t h ư nhiên nói tiểu thúc thúc nam tử hán đại trượng phu liền muốn dám làm dám chịu thừa nhận sai lầm cũng không mất mặt lạc thiên dụ nắm chặt xong quyền thấp giọng nói ta không sai thư nhiên bất đắc dĩ lắc đầu hắn chỉ là năm tuổi hải tử vì cái gì thừa nhận sai lầm cứ như vậy khó đâu may hắn là chính mình công công nếu không nàng thật rất muốn sửa chữa hắn dừng lại một lát sau lạc phàm đầy người g i ấ u chân trở lại trong xe hắn đơn giản thanh lý hạ thân g i ấ u chân giống như là người không việc gì đồng dạng nhìn về phía lạc thiên dụ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ban đêm muốn ăn cái gì ta ba. lạc thiên dụ kéo căng lấy bờ môi trong hốc mắt nước mắt lấp lóe hắn vốn cho rằng lạc phàm sau khi trở về sẽ mắng to hắn dừng lại có thể vạn vạn đều không nghĩ tới vậy mà không nói gì cái này khiến trong lòng của hắn rất khó ta sai lạc thiên dụ cuối cùng vẫn là cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình nghe được cái này lạc phàm như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra a n nói khép nép đi chịu nhận lỗi thậm chí còn bị người khác đạp một trận hiện tại xem ra giá trị đi về ba đột nhiên lạc phàm trên mặt biểu đ ộ biến hắn rõ ràng cảm nhận được lúc trước cho tiểu di mụ mạc vũ hộ thân phủ nát cái này biểu thị nàng gặp nguy hiểm không dung suy nghĩ nhiều lạc phàm nói nàng râu các ngươi về nhà trước tiểu di mụ gặp phải phiền thoái ta đi một chuyến nói đẩy cửa xe ra biến mất tại trên đường phố chương hai trăm linh bốn xuất sư bất lợi thanh châu khoảng cách duyện châu chỗ giao dưới một cái sơn quốc bên trong mạc vũ sắc mặt tiểu thụy đứng ở nơi đó nàng dối ra hai tay ánh mắt kiên định đứng tại đầu kế hoạ vân thú phía trước đầu kế hoạ vân thú vốn là vân vụ sơn hộ tông linh thú phi thiên đồn địa không gì làm không được nhưng bây giờ lại là ngã trong vũng máu vết thương đ ầ y người tiểu m u ộ i muội ta khuyên ngươi mau mau cút đi mục đích của chúng ta là đầu này hỏa vân thú nếu như ngươi ngăn lại chúng ta đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc mặc dù khi nhục phạm nhân loại sự tình này chúng ta khinh thường đi làm nhưng ngẫu nhiên làm một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục một vị hơn ba mươi tuổi trung niên nhân an tĩnh đứng ở nơi đó sau lưng hắn còn đi theo một đám mặc trường bảo màu đen nam tử mỗi người bọn họ đều tản mát ra một cỗ hùng hậu huyết khí mặc vũ không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem bọn hắn ta đầu này tọa kỵ lại, không co trêu chọc ngươi nhóm Các ngươi dựa vào cái gì muốn lấy tính mạng của nó cầm đầu trung niên nhân nói đầu này yêu thú trong huyết mạch cẩn chứa cường đại linh khí đối với chúng ta mà nói chính là vật đại bồ nếu như ta không cho phép các ngươi giết chết nó đâu mặc vũ ánh mắt kiên định đây là lạc phàm đưa cho nàng t ọ a kỵ nàng lại có thể nào c h ơ mắt nhìn xem đầu này hỏa vân thú bị giết nam tử trung niên nết miệng cười một tiếng vậy cũng đừng trách chúng ta không hiểu được thương hương tiếp ngọc ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại trong mắt mọi người ha ha ta đại cháu trai đến nhìn các người như thế nào phép lối nhìn thấy lạc phàm sau khi xuất hiện mặc vũ hưng phấn như cái hải t ử đồng dạng mặc dù trước mặt cái này một nhóm người thực lực rất mạnh thế nhưng là có thể mạnh hơn lạc phàm sao không có thể đủ a tu chân giả a i á p r ư ỡ i c ặ t bã thái đ i ể u ta một đầu ngón tay liền có thể đem hắn thân thể đâm thành tổ h ong vỏ vẽ ân dùng nó g n giữa trung nhiên nhân sau lưng một cái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi nam tử vơn ư khinh bị nó giữa cầm đầu trung niên nhân nói không nên đem lời nói khó nghe như vậy kỳ thật trong mắt của ta bọn hắn tựa như là một cái bong bóng cơ thổi r a bong bóng đồng dạng trói lọi trói mắt chỉ bất quá hắt cái xì hơi liền có thể v ủ y đi nó nói đến đây cười to lên không chỉ có là hắn xem ảnh một phía sau hắn những người kia cũng đều cười ra tiếng đều mắc khác nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu khinh thường cùng khinh bỉ t i ể u di mụ ngươi tại sao lại ở chỗ này lạc phàm quan tâm hỏi mặc vũ nói ta nghĩ ngươi a cho nên dự định đi duyện trâu tìm ngươi có thể lúc đến nơi này đám người này lại đột nhiên xuất hiện đã thương hỏa vần thú l ạ c phàm trên dưới dò xét hắn một chút ngươi không bị thương tích gì a mặc vũ nói không có việc gì may mắn trước ngươi cho ta một viên hộ thân phủ nếu không vừa rồi tại không trung rơi xuống không phải ngã chết không thể l ạ c phàm ừ một tiếng nơi này giao cho ta ta cho ngươi đòi cái công đạo mặc vũ nhất định muốn đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm d ậ p tìm không thấy nam bắc tốt nhất đánh mẹ hắn cũng không nhận ra nghe ngươi lạp phàm nha, nha một cái tu chân giả mà thôi thật làm chính mình vô địch thiên hạ hay sao Ta đ ế người ặ p một lần n g ơ i Một ngươi trẻ, trẻ tuổi tự giới thiệu ta gọi thái cương như diêm vương giá hỏi ngươi là bị người nào chém giết ngươi cũng có thể trả lời vấn đề của hắn lạc phàm không có ý tứ ngươi chỉ sợ trả lời không được diêm vương ra vấn đề này thái cương khẽ nhũ mày ngươi có ý tứ gì cương tử ngươi vẫn không rõ con hàng này là có ý gì sao hắn ý tứ là hắn sẽ phản xác ngươi một người trẻ tuổi cười lên ha hả lại có người nói cương tử đây là chúng ta lần thứ nhất gặp phải tu chân giả nhất định phải xinh đẹp lưu loát điểm giết hắn đồ cái may mắn mà thái cương hừ lạnh một tiếng mấy ca yên tâm chỉ là tu chân giả mà thôi nhìn ta như thế nào đem hắn chèm g i ế t dứt lời hắn hổ khu chấn động một cố cường đại huyết khí gào thét mà ra huyên hóa thành một đầu thân dài mười tạ m mánh hổ hổ khiếu sơn lâm buộc phát ra thanh em đ i ế t thái n h ứ c góc sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về lạc phàm chạy như bay lạc phàm cách không một chỉ một dải lụa kiếm khí gào thét mà ra hiu chỉ nghe một đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m bỗng nhiên vang lên đầu kêu manh hổ trực tiếp biến mất tại giữa thiên đ ị a thực lực của ngươi so ta tưởng tượng trung mạnh như vậy ném một cái ném nhưng vẫn cũ muốn chết thái cương nết miệng cười một tiếng hắn đạp không m à đi nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước người hữu quyền ầm vang đánh ra thư không dàn đ ứ c thanh thế dọa người nhắm mắt lại lạc phàm hướng về tiểu di mụ nói một câu sau đó tiện tay vung lên phúc chỉ nghe một đạo trần mượn thanh em bỗng nhiên vang lên một đạo huyết vụ tại không trung bỗng nhiên nổ tung sau đó do bốc thổi tan biến mất tại giữa thiên đ i ệ gặp một màn này những người khác tất cả đều kinh ngạc đến n gây người bọn hắn là cổ võ giả mà lại thực lực đều rất mạnh đều có võ tôn tu vi loại tu vi này cổ võ giả hoàn toàn có thể miễu sát nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả nhưng ai đều không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn như bề ngoài xấu xí r a hỏa vậy mà cách không một bàn tay liền đem thái cương đánh thành m ư a máu nhìn tới thực lực của người này không tầm thường a người trẻ tuổi người xuất thủ không khỏi quá độc ác đi vậy mà trực tiếp giết huynh đệ của ta cầm đầu nam tử sắc mặt tâm trầm chính như thủ hạ của hắn vừa rồi nói đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tu chân giả cái kia nghĩ đến rơi vào một cái xuất sư bất lợi hạ tràng ngoan độc cậu thí các ngươi vừa rồi thế nhưng là luôn miệng nói lấy giết chết ta cháu trai nếu không phải ta cháu trai cao hơn một bậc các ngươi sẽ thả hắn một con đường sống sao mặc vũ một mặt khinh thường tất cả mọi người là r a lẫn vào có ít người tài nghệ không bằng người chết cũng liền chết rồi người sống làm sao như thế thánh mẫu ta liền buồn b ự c vì cái gì các ngươi có thể giết ta cháu trai mà ta cháu trai không thể giết các ngươi các ngươi không phải dầm dĩ trương man hoành sao hắn liền đứng ở chỗ này có bản lĩnh các ngươi đánh bại hắn a trung nhiên nhân hừ lạnh một tiếng ta không chỉ có muốn giết hắn còn muốn giết ngươi ta mặc kệ các ngươi là ai ta chỉ muốn nói ta nước thiên môn tôn nghiêm là không thể xâm phạm nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng h à n quang hắn gọi càn chân là ở đây trong mọi người một vị duy nhất võ thánh cấp bậc cường giả tại cổ võ giả trung võ thánh đã là cao thủ bên trong cao thủ gần với võ đế cùng võ thần đi chết càn chân gầm thép một tiếng hắn một trường oanh ra tiếng do dít gạo thần m â y lan lộn trong sơn cốc càng là chuyển đến quỷ khóc sói gào thanh âm nhìn thấy càn chân xuất thủ những cái kia cổ võ giả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng trong mắt bọn hắn lạc phàm đã trở thành người chết mặc dù võ tôn cùng võ thánh chỉ có kém một chữ nhưng thực lực nhưng lại có cách biệt một trời lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn ta không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện tại trên thế giới nhưng là các ngươi muốn dùng tính mạng của ta lấy cái may mắn việc này chú định khó mà thực hiện dứt lời hắn cách không một bàn tay quất hướng càn chân giống như là đập con ruồi lộ ra mười phần tùy gặp một màn này những cái kia cổ võ giả đều lộ ra ánh mắt khinh thường gặp được càn chân loại này võ t h á n h cấp bậc cường giả vậy mà không nghiêm túc đối đãi đây không phải muốn chết lại là cái gì liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm một cách không trưởng kia rơi vào càn chân trên mặt chỉ gặp hắn giống như là như d i ề u đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài miệng múi phun máu rất là chật vật gặp một màn này những cái kia cổ võ giả đều lộ ra há mồm trợn mắt biểu lộ trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà da hỏa này làm sao mạnh như vậy chương hai trăm linh năm trực tiếp treo lên đánh cổ võ giả cũng có cảnh giới phân chia mỗi cái cảnh giới chia làm một đến chín tầng nhất là càn chân chính mình võ thánh cựu tầng cảnh giới tu vi thực lực cường đại dị thường nhưng hôm nay lại là bị người cách không quất bay ra ngoài trước mắt một màn này để những cái kia cổ võ giả có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn chỉ là một cái tu chân giả mà thôi sao có thể cường đại đến loại trình độ này không có chút nào thổi như bức giảng dùng càn chân thực lực trước mắt hoàn toàn có thể quét ngang một chút cỡ lớn tu chân tông môn nhưng bây giờ vừa mới lâm thế tuy tiện gặp được một người bình thường liền cưỡi hỏa vân thú tuy tiện gặp được một cái tu chân giả liền bị đánh miệng m ũ i phun máu chơi ạ thế giới này cũng quá điên cùng đi cực kỳ khiếp sợ thuộc về cắn chân đầu hắn choáng hoa mắt đứng dậy nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận tên đáng chết nếu không phải lão tử vừa rồi chủ quan như thế nào lại bị ngươi trọng thương ta thế nhưng là võ thánh võ thánh tôn nghiêm không thể xâm phạm lạc phàm lấy ra một viên đan dược ném tới trước mặt hắn đây là đại h o à n đan uống vào một viên vô luận ngươi thủ cỡ nào thường thế nghiêm trọng đều có thể khỏi hẳn ăn đi chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái ngươi ta lại đến nhất chiến bồi càng chân hung dữ nuốt nước miếng một cái trong mắt tức giận càng phát ra c h à n đầy hắn biết lạc p h à m là đang mượn cơ nhục nha hắn mà hắn như thế nào lại phục dụng đối phương cho đan dược kỳ thật bọn hắn cổ võ giả cũng có đan dược lấy ra đan dược uống vào sau càng chân khí sắp có rõ ràng khôi phục xem ảnh một toàn thân càng là buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lạc phạm lẳng nhìn hắn chuẩn bị xong trưa tới đi công bằng nhất chiến càn chân k h á c quát một tiếng trong tay xuất hiện một nắm dài hơn hai mét thanh long hiện nguyệt đao như là một vị thần tướng lại cho người ta một loại một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế lạc phàm tại góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao thanh â m bên trong lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ ta cho tới nay mộng tưởng đều là có thể tìm người công bằng nhất chiến nhưng lại không ai có thể thực hiện ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện không muốn ở trước mặt ta trang bức lao tử người đưa ngoại hiệu trang bức kẻ hủy diệt càn chân đằng không mà lên trong tay hiện nguyệt đao tại không chung chém xuống thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh hắn giờ phút này giống như là lực phách h ò a sơn thiên thần dũng bánh vô địch nhưng là lạc phàm lại l ặ n g lặng đứng ở nơi đó thậm chí không chậm không nhanh lấy r a thuốc lá đồng thời hắn đem điểm lên giống như là không nhìn thấy càn chân đồng dạng đi chết đi nương theo lấy một đạo giống như như sấm xét gầm thét càn chân thanh long hiện nguyệt đ a o tại những cái kia cổ võ giả ánh mắt nóng bỏng dưới xuất hiện tại lạc phàm đỉnh đầu gặp một màn này những cái kia cổ võ giả ánh mắt nóng bỏng dưới x ấ t hiện tại lạc p h à đ n h đầu gặp m t màn này những cái kia cổ võ giả đều vô ý thức nắm chặt nằm đấm càn chân bản thân liền có một thân kinh khủng tu vi thậm chí so được với rất nhiều lao bối người chớ nói chi là hắn còn vận dụng thanh long hiện nguyệt đao lần này hắn nhất định có thể đem lạc phàm chém thành hai khúc đinh ngay tại tất cả mọi người cho rằng lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một màn để người t r ợ n mắt hốc m ồ t hình ảnh phát sinh càn chân trong tay thanh long hiện nguyệt đao rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên về sau vậy mà phát ra một đạo kim loại đụng nhau thanh âm như là rơi vào cứng rắn thiên thạch đồng dạng đây không có khả năng thanh long hiện nguyệt đao chính là dùng huyền thiết rèn đúc mà thành thổi tóc tóc đức chém sắc như chém bùn hắn vậy mà dùng đầu ngăn cản được thanh long hiện nguyện đạo tiến công gia hỏa này đến cùng là người hay là quỷ a chẳng lẽ gia hỏa này đầu so huyền thiết còn cứng rắn mấy cái k i a cổ võ giả n gây ra như phóng nhìn xem trong sơn cốc cái k i a đạo thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi càn g chân trong mắt cũng lộ ra không cách nào che giấu ý h o n g sợ hắn không nghĩ tới lạc phàm có thể sử dụng đầu ngăn cản được hắn tiến công đương nhiên để hắn khiếp sợ xa không chỉ đơn giản như vậy hắn còn cảm nhận được hai tay có loại đau nhức cảm giác đây là nhận phản vệ dấu hiệu thực lực của ngươi cũng mất quá như thế lạc phàm chậm rãi nổ ngụm khói đặc ba một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn tại thanh long hiện nguyệt đao trên thân đao chuyển đến ngay sau đó càn t r â n nhìn thấy đời này đều khó mà quên hình ảnh trên thân đao vậy mà xuất hiện đạo đạo lờ mờ có thể thấy được vết rách lập tức thân đao vỡ vụn không được càn t r â n sắc mặt đại biến vô ý thức liền muốn thoát đi nơi thị phi này thế nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một chút không chờ hắn rời đi lạc phàm liền xuất thủ bắt lấy hắn mắt cá chân sau đó dùng thô bạo phương thức vung mạnh lên Trung điệp đánh tới đánh hướng điệp bàn thạch phía、trên. Phúc.、Bàn、thạch trên. Bàn vỡ vụn vô số cục đá hướng về bốn phía bắn ra mà đi hắn rất anh tuấn cũng rất tàn bạo làm một cái anh tuấn người tại hiện ra tàn bạo thủ đoạn sẽ cho người ta một loại đặc thù thị giác hưởng thụ tên gọi tắt bạo lực mỹ học liên tiếp nện vài chục cái khối k i a bàn thạch đã biến mất về phần càng chân thất khiếu chảy máu thân thể giống như là một bãi bùn nháo đồng dạng trong miệng hoa hoa phun màu tươi nhất là ánh mắt của hắn hắn ánh mắt nóc trệ có loại nản lòng thoái trí cảm giác lạc phàm mở miệng phục sao càn chân ngơ ngác nói ra không phục lạc phàm không nói thêm gì dắt lấy mắt cá chân hắn kéo lấy thân thể của hắn đi vào cách đó không xa một cái khác khối bàn thạch trước phốc phốc phốc hắn dùng càn chân vì đại truy đem khối kia bàn thạch đạp nát sau lúc này mới dừng tay phục sao vẫn ý như là là cái kia đơn giản vấn đề nhưng đối với càn chân đến nói vấn đề này thật để hắn khó mà trả lời bởi vì bọn hắn vừa mới lâm thế vốn nghĩ giết cái tù chân giả tế đao nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải loại này kẻ tàn nhẫn cái này mẹ hắn quả thực chính là quái vật xem ra ngươi còn không phục ca thôi vậy ta liền đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi lạc phàm cách không một chỉ một đạo quan g mang chui vào cản chân cơ thể bên trong đem hắn đứt gây xương cốt bị hao tổn nội tạng triệt để chữa trị cũng phải thua thiệt hắn chuyên tu nhục thân là võ thánh cấp bậc cường giả nếu như đ ổ i thành tu chân giả thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương kia hơn phân nửa là phế thường thế sau khi khỏi hẳn lạc phàm cũng không có buông da càn chân dắt lấy mắt cá chân hắn lần nữa tìm kiếm được một khối bàn thạch phốc phốc phốc hơn mười đạo trầm đục qua đi khối kêu bàn thạch cũng bị đập nát về phần càn chân hắn lại một lần nữa thất khiếu chảy máu toàn thân xương cốt đều đứt gãy cái này khiến hắn phát ra tiếng kêu t h ê thảm dù là hắn cốt khí rất cứng thế nhưng không thể thừa nhận xương cốt được chữa trị tốt lại bị đánh gây thống khổ đây đối với hắn đến nói quả thực là một loại tra tấn đương nhiên hắn biết lạc phàm chính là tại tra tấn hắn để cho mình thừa nhận tài nghệ không bằng người thế nhưng là hắn có thể thừa nhận a mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ta tài nghệ không bằng người thua không oán không hối nhưng là ngươi mơ tưởng để ta nhận thua chết cũng sẽ không càng chân phát ra một đạo bi phẫn gầm nhẹ hắn thả chết chứ không chịu khuất phục thế tất yếu bảo vệ cổ võ giả tôn nghiêm lạc phàm quan sát hắn rất đau đúng không đã như vậy ta giúp ngươi làm dịu dưới đau đớn đi nói đến đây hắn cách không một chỉ lại trị liệu tốt c ả n chân thương thế trên người ngươi ngươi muốn làm cái gì lần này c à n chân sợ trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong càng là tràn ngập sợ hãi thật sâu chương hai trăm linh sáu thôn nghiêm tính là gì gia hỏa này cũng không phải là muốn từng lần một đánh gây xương cốt của hắn lại chữa trị thương thế của hắn lòng vòng như vậy đi xuống đi nếu quả thật chính là dạng này kia thật là sống không bằng chết ta lạc phàm nói kỳ thật ngươi biết muốn ta làm cái gì cũng biết ta muốn nghe ngươi nói cái gì không phải sao càng chân vô ý thức nuốt nước miếng một cái khắp khuôn mặt là sợ hãi đương đương một vị võ thánh cứ như vậy bị người treo lên đánh nhưng không có sức hoàn thủ hiện tại hắn thật hối hận không nên kiêu ngạo như vậy vị tiểu huynh đệ này đều nói không đánh nhau thì không quen biết chuyện hôm nay là ta cản chân không đúng ta hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lộ ba lạc p h à m ngắt lời hắn đây không phải ta muốn nghe nói đến đây hắn tiện tay vung lên vạn mét ngoại sơn cương vị một khối nặng t r ừ n g vạn cân cự thạch đằng không m à lên rơi vào trên mặt đất một màn này lại khiếp sợ đến những cái kia cổ võ giả kỳ thật dùng bọn hắn thực lực an toàn có thể di chuyển một khối vạn cân nặng cự thạch nhưng là tiện tay vung lên liền có thể khống chế cự thạch bay lên loại thủ đoạn này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua ta lần thứ nhất thử nghiệm dùng nhân loại thân thể nợ tàng đá loại cảm giác này rất không tệ lạc phàm nhàn nhạt nói một câu phục ta tâm phục khẩu phục càn chân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp mặt mũi tràn đầy vẻ m ặ t khóc không ra nước mắt không có cách nào đối mặt loại này siêu cấp cường giả hắn nhất định phải nhận sợ xem ảnh một bởi vì hắn cũng không muốn bị lạc phàm l à m truy làm lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa đổ c o n chỉ là như vậy sao càn chân muốn phun máu nhỏ giọng nói cổ võ giả không bằng tu chân giả cường đại cái này còn tạm được. này tạm lạc pham nói trả lời ta một vấn đề các ngươi dự định lúc nào lâm thế thật vất vả gặp được một đám cổ võ giả hắn đương nhiên muốn tìm hiểu một chút cổ võ giả tin tức nửa năm sau can t r â n nói rõ sự thật hắn biết nếu như tiếp tục giả thanh cao hạ trang khẳng định sẽ rất thảm lạc pham lại nói cổ võ giới hiện tại có bao nhiêu người can t r â n lắc lắc đầu nói không có người thống kê qua những này nhưng cổ võ giả số lượng hẳn là tại năm trăm vạn trở lên cổ võ giả giống như tu chân giả đều có riêng phần mình tông môn thế lực cho nên không có ai biết cổ võ giả chân thực số lượng có bao nhiêu các ngươi có thể lăn nếu như muốn báo thủ đến kim cương tông tìm ta l ạ c phàm nhàn nhạt nói một câu lời này vừa nói ra càn g chân như lâm đại xá mang người nhanh chóng biến mất tại sơn cốc bên trong không sai không sai lần này ta cho là ngươi sẽ đuổi tận giết tuyệt mặc vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng biểu lộ l ạ c phàm n é t miệng thật sự cho rằng ta như vậy thích giết người a có ít người giết cũng liền giết mà có ít người không thể giết nay sẽ ảnh hưởng đại thế dù là đại thế không thể làm ta cũng muốn tận khả năng kéo dài thời gian tiểu di mụ lắc đầu không hiểu ta tìm tới cha ta lạc phàm chuyển hướng chủ đề tiểu di mụ lập tức liền giận tên hốn đ à n kia ở đâu còn chưa có chết sao năm đó chuyện này không phải lỗi của hắn lạc phàm đã đoán được tiểu di mụ phản ứng sau đó giảng thuật sự kiện kia đi qua cho nên cha ngươi hiện tại là cái năm tuổi tiểu thí hải ngươi mặc dù là nhi tử nhưng là phải kết thúc l a o tử ứng tận nghĩa vụ đi chiếu của hắn mà lại phạm sai lầm còn không thể đánh chửi tiểu di mụ có chút nhức đầu trước kia nàng xem qua một chút tiểu thuyết tiểu thuyết nhân vật chính lẫn vào đều rất như Xuyên qua trở tình thật tiên bất nhân chính như Nhưng khi đều Xuyên qua sau đầu đâu? này, lẫn nàng lần nghe nói. vào về vũ bức. Lạc bất đắc làm loại là mà sữa em. Ừm sự Pham di nhúng vai. Tiểu di mụ cười lên ha hạ đại cháu trai về sau tiểu di mụ liền định cư duyệt châu giúp ngươi chiếu cố cha ngươi nếu như cha ngươi phạm sai lầm không nghe lời hắc hắc ta thay ngươi đánh hắn dù sao hai ta là một cái bối phận đánh hắn người khác cũng sẽ không nói cái gì lạc phàm cười khổ một tiếng loại sự tình này ngươi cũng đừng nói cho ta được sao ta hiểu ta hiểu、Sáu. thiếu chủ thân thể của ngài không có sao chứ giữa không trung một cái cổ võ giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía càn chân cổ võ giả tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này cũng là có thể bay làm được chỉ bất quá phương diện tốc độ không bằng tu chân giả không có việc gì càn chân nói hôm nay trở về tông môn nhớ lấy không được đem phát sinh sự tình nói cho người khác biết nếu không nghiêm trị không tha a một cái cổ võ giả trực tiếp liên động thiếu chủ tu sĩ kia không chỉ có giết thái cương thậm chí còn như vậy nục nhã ngài cơn giận này ta không thể nuốt xuống a đúng chúng ta hẳn là trở về tông môn b i ệ binh dẫn đầu cường giả đến dẹp tiên kim cương tông chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch n ụ c nhã không tệ chúng ta hôm nay lâm thế liền nhận loại này vô cùng n ụ c nhã nhất định phải dẹp tiên kim cương tông nếu không về sau như thế nào đại quy mô lâm thế sao có thể xuất sư bất lợi các ngươi biết cái gì càn chân không cao hứng nói ra ngươi cho rằng ta không muốn báo thủ không muốn rửa sạch n ụ c nhã nhưng là lâm thế không phải việc nhỏ quan hệ này lấy chúng ta cổ võ giả nhất mạch tôn nghiêm các ngươi vẫn luôn tại tu luyện không biết kim cương tông kim cương tông cũng không phải là cỡ lớn tông môn mà là duyện châu cảnh nội một cái nhị lưu tông môn đệ tử bất quá vài trăm người mà thôi thử nghĩ một chút ngay cả một cái nhị lưu tông môn đều có loại này treo lên đánh võ thánh tồn tại dù là hắn là kim cương tông tông chủ những cái kia nhất lưu tông môn siêu cấp tông môn tu chân giả sẽ cường đại đến loại trình độ nào phải biết nhất lưu tông môn đệ tử đều có thể so với nhị lưu tông môn tông chủ nếu như người kia là phổ thông đệ tử lâm thế sự tính nhất định phải vô kỳ hạn chỉ hoãn tôn nghiêm tính là gì tôn nghiêm có đôi khi cố nhiên trọng yếu nhưng kém xa tính、mệnh. nói đến đây thở dài hôm nay gặp được lạc phàm thật đem hắn đánh một điểm tính tình đều không có đến mức n h ớ tới lâm thế hai chữ đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác đương nhiên đối với lạc phàm là kim cương tông đệ tử thân phận chuyện này bọn hắn còn cần điều tra nếu như hắn thật là kim cương tông đệ tử lâm thế thời gian nhất định phải trì hoãn trái lại ha ha vậy liên không nhất định sáu sau đó lạc phàm mang theo tiểu di mụ trở lại thư gia không có cách nào lạc thiên dụ hiện tại đã thành thói quen thư gia sinh hoạt có thể tiểu di mụ trung quy là n g o ạ i nhân t r ư ơ n g kỳ ở chỗ này có nhiều bất tiện thế là lạc phạm để lưu ly tại lạc gia biệt thự bên cạnh lại tốn giá cao mua một tòa biệt thự cứ như vậy tiểu di mụ cũng có thể tùy thời chiếu cố lạc thiên dụ sau buổi cơm tối lạc phạm tự mình lái xe rời đi thư gia một thân một mình hướng về kim cương tông mà đi cổ võ giả còn có thời gian nửa năm liền muốn lâm thế khoảng thời gian này đối với tu chân giới đến nói nhất định là mười phần ngắn ngủi căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn thích ứ n g mới quy tắc cho nên diễn trò nhất định phải làm chú đáo chặt chẽ một chút không lưu lại bất luận cái gì sơ hở nếu không nửa năm kỳ hạn rất có thể sẽ sớm như đúng như đây tu chân giả cùng cổ võ giả một trận chiến này tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng đường núi gập ghềnh tối hai bên đường đều là một chút xanh biết thanh tùng lạc phàm không thích lái xe bất quá bây giờ hắn lại thích lái xe một người mở ra r ồ n giỏi sơ nghe âm nhạc ê m dịu tại bệ d ễ đi ảo mịt đỉnh cấp âm hưởng bên trong chuyển đến giống như thưởng thức một trận ca kịch phàm phất toàn bộ thế giới đều là hắn kỳ thật loại này cuộc sống của người bình thường cũng rất tốt không phải sao mà liên t ạ i hắn đi qua một chỗ đường rẽ thời điểm trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một cái vóc người nổi bật ngũ quan lặng lẽ tuyệt thế mỹ nữ lạc phàm đột nhiên đạp xuống rừng ngay suýt nữa đâm vào trên người nữ tử mau cứu ta được không nữ tử toàn thân máu tươi không ngừng n u ố t cửa sổ xe mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ chương hai trăm linh bảy anh hùng cứu mỹ nhân tiên sinh van cầu ngài cứu ta một mạng ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt để ngươi trở thành tu sĩ hoặc là lấy thân báo đắp cũng có thể nữ tử sắc mặt tiểu t ụ phần bụng có một đạo thật dài vết kiếm lên xe đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu đêm hôm khuya khoác tại rừng núi hoang vắng gặp được loại sự tình này hắn rất khó làm được thấy chết không cứu dù sao giờ phút này hắn là nữ tử trong mắt duy nhất sống sót hy vọng tạ ơn nữ tử đại hỷ vội vàng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống mà liên tại lạc phàm vừa mới chuẩn bị cất bước thời điểm chỉ nghe từng đạo âm thanh xé gió chuyển đến sáu cái hai m ă m h a i sáu tuổi nam tử trẻ tuổi tại trong màn đêm lách mình mà ra chặn đường đi của hắn lại bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy nữ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị rất rõ ràng nàng không nghĩ tới những người này sẽ ra ngoài nhanh như vậy do dự một chút nàng chật vật đẩy ra cửa xe lạc phàng nói ngươi muốn xuống xe sao nữ tử nói khẽ mặc dù không biết ngươi tên là gì nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi chịu để ta lên xe ngươi nhanh bay đầu rời đi nơi này đi bằng không bọn hắn sẽ giết ngươi nói đẩy cửa xe ra che lấy phần bụng đi ra ngoài tô thiên tiến h ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào không muốn chết liền đèm cái kia thanh ngọc kiếm giao ra nếu không nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể một cái mắt một m ỹ người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn tô t h i ế n tiến h tô thiến tiến h cười lạnh một tiếng ta đích xác từng có định đem cái kia thanh ngọc kiếm giao cho ngươi thế nhưng là coi như ta giao ra ngọc kiếm các ngươi thanh xương cốc sẽ thả ta sống rời đi sao đã chết sống đều không thả ta rời đi ta cần gì phải đem cái kia thanh ngọc kiếm giao cho ngươi xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta đã như vậy vậy ta liền giết ngươi cầm đầu nam tử hư lạnh một tiếng trong mắt sát ý ẩn hiện trong chốc lát một năm trường kiếm màu đen tại trong miệng hắn phun ra mà ra xem ảnh một tại trong màn đêm mười phần lóa mắt bay thẳng hướng tô t h i ế n tiến h tô t h i ế n tiến h đưa tay ở giữa đánh ra một đạo liệt diễm đây là đạo gia hòa diễm thuật mặc dù không phải cao thâm cỡ nào pháp thuật lại cần chính mình hỏa hệ linh căn người mới có thể thi triển dưới tình huống bình thường nàng có thể ngăn cản đối phương tiến công nhưng bây giờ nàng bản thân bị trọng thương cũng không có ngăn cản được cái kia thanh phi kiếm màu đen phi kiếm quán xuyên bờ vai của nàng t ó é lên một đạo hết vụ để nàng quỳ một chân xuống đất nhìn qua càng phát ra chật vật nói cho ta cái kia thanh ngọc kiếm hạ lạc nam tử xuất hiện tại tô tiến h tiến trước người ánh mắt càng phát ra đạm mạng trường kiếm trong tay càng là đặt ở tô tiến h tiến trên cổ tô tiến h tiến ánh mắt dữ tợn người coi như giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái kia thanh ngọc kiếm hạ lạc nói đến đây c ư ờ i lên ha h a nam tử giận dữ đã như vậy con mẹ nó chứ thành toàn ngươi nói giơ trường kiếm lên muốn đâm vào tô tiến h tiến trái tim tô tiến h tiến chậm rãi nhắm mắt lại làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng vào lúc này một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên văng lên nàng vừa rồi làm bẩn xe của ta đạo thanh âm này rất bình thản lại giống như là một tiếng sấm rền q u a n quẩn tại tất cả mọi người trong lòng trong tay nam tử trường kiếm rừng ở không trung hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía r ộ n r ộ ò sờ t r ư ớ c xe đạo thân ả n h kia sau đó thì sao l ạ c phàm núi bay nàng cần giúp ta đem c h â u ngồi rửa giấy sạch sẽ nam tử nếp miệng cười một tiếng có thể nàng lập tức sẽ chết không phải còn có các ngươi sao các ngươi giết nàng lẽ ra giúp nàng đem ghế ngồi của ta dọn dẹp sạch sẽ rất đơn giản lo gì một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng sư huynh xem ra ra hỏa này là n g h ị anh hùng cứu mỹ nhân a cái gì cậu thí thanh lý cho ngồi đơn giản là lấy cơ thôi thảo thật mẹ hắn sống không kiên nhẫn cũng dám quản chúng ta thanh xương cốc sự tình con mẹ nó ngươi cho là mình là thiên vương lão tử ca môn anh hùng cứu mỹ nhân tâm tình chúng ta có thể lý giải nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên quản chúng ta thanh xương cốc sự tình chúng ta cũng không phải người bình thường đâu không tệ bản thân xem ở ngươi là người bình thường phân thượng còn nghĩ thả ngươi một con đường sống cái kia nghĩ đến ngươi lại chính mình đứng dậy con mẹ nó ngươi liền kém rơi một tấm bảng hiệu trên bảng hiệu viết không phục tới chém ta mấy chữ này sư minh loại này xen vào việc của người khác ra hỏa nên một đau chặt cho hắn biết xen vào việc của người khác đại giới mấy cái thanh xương cốc đệ tử đều giận nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả làm tốt nên đón tử vong tô thiến tiến cũng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nàng đã để lạc phàm đi a có thể hắn làm sao không có rời đi ngược lại còn đứng ra muốn ra sức bảo vệ hắn hắn thật không sợ chết sao hắn chẳng lẽ đem câu kia lấy thân báo đáp coi là thật muốn để mình làm nữ nhân của hắn a câu nói như thế kia có thể làm thật sao lạc phàm hời hợt nói ra nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào cầm đầu nam tử cười lạnh nói tìm phiền toái lý do đều như thế suy nghĩ khác người xem ra ngươi cũng là người thú vị à ngươi không phải muốn quản nhàn sự sao đã như vậy vậy ta trước hết làm t h ị t ngươi sau đó lại đưa tô thiên thiến lên đường nói đến đây hai tay của hắn bấm quyết trường kiếm trong tay rời tay bay ra giống như một đạo tàn ảnh xuất hiện tại lạc phàm trước mặt gặp một màn này tất cả mọi người lộ ra ánh mắt mong đợi chớ mong trường kiếm xuyên qua lạc phàm ngực chớ mong hắn miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất hình ảnh thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà tay không bắt lấy trung niên nhân phi kiếm một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người hắn bắt lấy người khác phi kiếm trung niên nhân sắc mặt tái nhợt đây chính là hắn bản mệnh phi kiếm a dù là bay ra ngoài ngoài trăm dặm vẫn tại hắn trong k h ô n g chế nhưng bây giờ hắn lại phát hiện gần ngay trước mắt phi kiếm tựa như là mất liên lạc đồng dạng cái này khiến trên người hắn dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà bởi vì hắn căn bản liền không có trải qua như vậy khiến người không thể tưởng tượng sự tình g i á hỏa này nhìn qua rõ ràng là người bình thường nhưng vì sao có thể tay không bắt hắn lại phi kiếm cái này khoa học sao tô thiến tiến cũng ngơ ngác nhìn lạc phạm nàng vốn cho rằng lạc phạm là vì câu k i n lấy thân báo đáp mới đứng ra nhưng bây giờ nhìn tới sự tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy g i á hỏa này có thể là cao thủ đây chính là phi kiếm sao nhìn qua không đủ sắc bén a dồn dơ sờ chiếc xe lạc phạm nắm nghĩa trường kiếm trong tay sau đó hắn làm một cái cử động k i n h người hắn cầm lấy trường kiếm nghiêng đầu một cái tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới bổ về phía cổ của mình g i a hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao đây là tất cả mọi người tâm cùng nghi vấn bọn hắn gặp qua một chút tên điên nhưng lại chưa thấy qua có người sẽ cầm người khác phi kiếm chặt cổ của mình nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh s ắ c bén phi kiếm hung hăng chém vào hắn trên cổ ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ tự mình chém đứt chính mình thủ cấp thời điểm một đạo giống như kim loại chạm vào nhau thanh â m bỗng nhiên vang lên để người dùng mình cái này mẹ hắn cũng không sắc bén a lạc phàm sờ sơ cổ nơi đó không mất một sợi lông ngay cả cái ấn ký đều không có sau đó hắn lần nữa giơ kiếm chém về phía cổ một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn đ ỗ n g nhiên chuyển đến trong tay hắn thanh phi kiếm kia bà nát một chỗ lạc phàm trên mặt khinh thường thuật tay thanh kiếm trôi vứt trên mặt đất phi kiếm a cái này mẹ hắn cái q u á gì chương hai trăm lẻ tám ngươi không xứng cho ta lấy thân báo đáp vỡ vụn kiếm phiến rơi xuống tại mặt đất phát ra thanh thúy rơi xuống đất tấm thanh nhưng tại trong lòng của tất cả mọi người đạo thanh em này lại so tiếng sấm còn muốn vang dội tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt đều phát sinh biến hóa giống như là gặp quỷ hắn vậy mà dùng huyết nhục chi khu ngạnh xinh xinh hủy đi một thanh phi kiếm thân thể của hắn làm sao cứng như vậy tô thiến tiến ngơ ngác nhìn l ạ c phàm nàng nghĩ đến lấy thân báo đáp bốn chữ này cái này khiến nàng cảm thấy sợ hãi nha nha ngay cả cổ đều cứng như vậy địa phương khác đâu con mẹ nó i chứ vì sao muốn nói lấy thân báo đáp sẽ chết người a、Phúc. nam tử trung niên miệng phun màu tươi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất bản mệnh linh khí bị hủy hắn mặc dù không có nguy hiểm tính mạng lại nhận mãnh liệt phản vệ đúng lúc này lạc phàm thanh âm truyền vào trong lỗ t a i của hắn không có ý tứ không cẩn thận hủy ngươi phi kiếm nếu không ta đền bù cho người một nắm không không không Không cần nam tử trung niên sắc mặt tái nhận dùng cả tay chân không ngừng hướng về sau lui về trong mắt tràn đầy sợ hãi đối phương cường đại như thế hắn làm sao ra muốn đối phương đền bù xem ảnh một chán sống sao lạc phàm khẽ gật đầu vậy các ngươi giúp ta soát xe sao không không, không. Trung tiểu, to hạt trên mặt trượt đậu xuống. niên nhân nhanh nước tiểu, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng hôi đây dọa Xoát mồ ở xe lạc à à? tô thiến thiến công việc, không có quan hệ gì với chúng ta công không hệ chúng việc, với quan có gì l phàm lời ít mà ý nhiều hỏi vậy còn không lăn mau mau cút chúng ta cái này cút nam tử trung niên vội vàng đứng dậy mang theo mấy cái đồng môn sư đ ệ chạy t r ố i chết rất nhanh liền biến mất ở hỗn lượn trên sơn đạo nơi này có một viên đan dược ngươi lại uống vào đi lạc phàm lấy ra một viên đại hoàn đan đưa cho tô thiên tiến cảm tạ ân công ân cứu mạng tiểu nữ tử lời ra tất thực hiện tất nhiên sẽ lấy thân báo đáp Tô t h i ân t là như vậy đây là nữ nhân đặc hữu năng lực lạc phàm ánh mắt đạo mạc ngươi không xứng hoặc tô tiến tiến lộ ra người ra đèn mặt biểu lộ lạc phàm ngươi không xứng cho ta lấy thân báo đáp phúc tô tiến h tiến bản thân liền thụ thương thế nghiêm trọng nghe được lạc phàm lời này càng là lửa công tâm phun ra một ngụm màu tươi phải biết nàng thế nhưng là duyện c h â u tu luyện giới công nhận mỹ nữ xếp hạng thứ nhất mỹ nữ bây giờ đều lấy lại cho người khác lấy thân báo đáp đối phương lại nói nàng không xứng quá phật đi coi như ngươi đã cứu ta cũng không cần thiết dạng này nhục nhã người a mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ nhưng tô thiến tiến cũng không dám nói thêm cái gì dù sao cái này nam nhân thực lực rất mạnh lại m ặ t không biểu tình rất cao lãnh loại người này quỷ cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì vạn nhất chọc giận hắn. Hắn đem chính mình trọc đem lạp à làm nào m mới mình, thịt thế làm Không không không. Hắn vừa mới cứu mình, như l sao vừa bây giờ? cứu i l à phàm nhàn nhạt nói một câu quay người trở lại gầy lái t ô t h i ế n tiến theo sát phía sau ngồi vào tay lái phụ ngay tại nàng chuẩn bị nịt dây nịt tan toàn thời điểm l ạ c phàm thanh âm lại vang lên ngươi đã an toàn không cần đi theo ta tô tiến tiến nhoẻn miệng cười ta mặc dù an toàn nhưng là còn không có giúp ngài thanh lý trên ghế ngồi vết máu không phải nói đem dây an toàn cái kẹp cắm vào dây an toàn thẻ trừ bên trong ngươi hẳn phải biết đây chẳng qua là một cái lấy cớ lạc phàm ngữ khí vẫn ý như là mười phần bình thản hắn không thích loại này như quen thuộc nữ nhân tô tiến tiến cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra h ẳ n ý ngượng ngùng cười một tiếng có vẻ hơi sợ hãi ân công đều nói cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đ ế n tây ngài liền phát phát t ử bi đem ta đưa đến ra không thành a dù sao ta hiện tại có thương tích trong người lạc phàm thương thế của ngươi đã tốt cái gì t ô t h i ế n tiến sửng sốt một chút sau đó nàng cả người giống như là bị điện giật đồng dạng giật cả mình t h ẳ n g đến lúc này nàng mới khiếp sợ phát hiện trên thân mấy chỗ thương thế nghiêm trọng vậy mà đều khỏi hẳn mộng tô tiến h tiến là tu chân giả mà lại chính mình kim đàn kỳ tu vi tự nhận là lịch d u y ệ t cũng coi như không tầm thường nhưng lại chưa nghe nói qua có một loại đan dược u ố n g vào sau liền có thể để người thương thế khỏi hẳn nàng biết hôm nay gặp phải cao nhân kịp phản ứng sau tô tiến tiến nói tân công đầu tiên là trượng nghĩa xuất thủ cứu ta một mạng sau đó tặng cùng tiền đan rượu dược chữa khỏi thương thế của ta nguyên nhân chính là như thế ta mới muốn báo đáp thân công ân tỉnh ngươi yên tâm nhà ta cách nơi này cũng không xa ngay tại phía trước thập b á t bản sơn đợi đến ra phía sau ta nhất định sẽ giúp thân công thanh lý trên ghế ngồi vết máu mà lại rượu ngon thức ăn ngon trả hỏi cũng coi là báo đáp thân công ân cứu mạng thập b á t bản sơn lạc phàm khẽ nhữ mày thế nhưng là kim cương tông lạc phàm mục đích lần này chính là kim cương tông mà kim cương tông vị trí ngay tại thập bắt bản sơn tô thiến thiến luôn miệng nói đúng vậy gia phụ khai nguyên đạo nhân chính là kim cương tông tông chủ lạc phàm khẽ gật đầu sau đó phát động xe hướng về thập bắt bản sơn mà đi một đường không nói chuyện nhưng là tô thiến thiến khỏe mắt quét nhìn lại là thỉnh thoảng nhìn lén lạc phàm thực lực của người này rất mạnh điểm này không thể phủ nhận trừ tính cách có chút cao lánh bên ngoài căn bản là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì nhất là hắn bên cạnh nan h tựa như là điều khắc đại sư hoa dài r ằ n g dặc thời gian điều khắc ra tác phẩm nghệ thuật trực tiếp liền chinh phục nàng thật mẹ hắn xoáy a sau một tiếng dũng d sợ đi qua hốn lượn mười tám đạo đường quanh co đi vào thập b á t bản sơn đỉnh núi đây chính là kim cương tông đại bản doanh kim cương tông là linh khí khôi phục sau mới thành lập một cái cỡ nhỏ tông môn mà nơi này bản thân chính là một cái cũ nát đạo quán phía sau bị hắn tu sửa mới có hôm nay kim cương tông đệ tử không nhiều chỉ có hơn ba trăm người phần lớn đều là một chút c h ú c cơ kỳ cảnh giới tu sĩ kim đan kỳ cảnh giới cường giả chỉ có một chữ số mà kim cương tông tông chủ khai nguyên đạo nhân chính là một vị nguyên anh tam tầng tu sĩ xe vừa mới dừng lại một vị người mặc đạo bảo màu xám trung niên nhân liền tiến lên đòn đến trong mắt tràn đầy ân cần hắn chính là khai nguyên đạo nhân hắn đã biết nữ nhi bị người chặn giết sự tình dù sao trước đó tô tiến h tiến cho hắn phát tin nhắn nữ nhi ngươi không sao chứ khai nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ không ngừng đánh giá nữ nhi nhìn n à n g đầy người màu tươi nội tâm rất là lo lắng tô tiến h tiến nhìn về phía tại tay lái phụ đi ra là p h ạ m cười nói phụ thân nhờ có vị này ân công nếu như không phải hắn trượng nghĩa xuất thủ đồng thời ban cho ta đan dược nữ nhi chỉ sợ cũng chết tại thanh xương cốc những nhân thủ kia trung khai nguyên đạo nhân nhìn về phía là phàm Không mình hành lạc ễ cảm t tiểu hiu ân ứ cứ u nếu như về sau mạng, như cẩn về việc có bất kỳ phàm â n sông không n phó, pha khói lửa láo hủ lửa đối láo tuyệt sẽ không mày. Lạc Phạm nói trưởng môn nói quá lời ta bản thân liền là kim cương tông đệ tử nghe được cái này khai nguyên đạo nhân cùng tô thiến tiến lập tức liền động hắn là kim cương tông đệ tử chúng ta làm sao không biết chương hai trăm lẻ chín siêu thoát thời gian thiến tiến người đi trước tắm rửa thay quần áo khắc đi khai nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói một câu hắn biết lạc phàm đến kim cương tông khẳng định có dụng ý khác nguyên nhân chính là như thế mới có thể cố ý đem nàng đời ra tốt ta tô thiến thiến cũng không hỏi nhiều cái gì quay người hướng về gian phòng của mình đi tới tiểu hữu xin mời đi theo ta khai nguyên đạo nhân làm cái mời thủ thế sau đó mời lạc phạm hướng về kim cương tông đại điện đi tới nói là đại điện trên thực tế chính là phòng tiếp khách dù sao môn phái nhỏ điều kiện có hạn đi vào đại điện sau lạc phạm kinh ngạc phát hiện nơi đó vậy mà thờ phụ n g một cái thân ảnh quen thuộc đó là dùng một khối bạch ngọc điêu chắc ngọc điêu cao độ khoảng nửa mét hắn lười biếng ngồi chung một chỗ trên tảng đá trong tay cầm một cái bầu rượu ngẩng đầu nhìn trời pho tượng này chạm chỗ cũng không tốt nhưng là điêu khắc ra người kia thần vận người này không phải người khác đúng là hắn sư phụ khánh vân l ã o đạo đạo ra các phái đều có cung phụng pho tượng có một ít cung phụng tam thanh cũng có một chút cung phụng chính mình tiên tổ lạc phàm đi ra phía trước sau đó cầm lấy ba nén hương hắn đem nhóm lửa hành lễ phía sau cần đến hương lô trung ngươi là sư phụ hậu nhân sao xem ảnh một nói thật lạc phàm thật bất ngờ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy khánh vân láo đạo pho tượng lúc trước hắn nói cho đám k i a cổ võ giả chính mình là kim cương tông đệ tử cũng bất quá là thuận miệng n h ấ t lên thôi lại không nghĩ rằng còn có cơ duyên khác ngài là khánh vân tiên sư đệ tử khai nguyên đạo nhân hít sâu m ộ t hơi lạc phàm ừ một tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i là năm đó cái kia bị đánh gãy tứ chi hài tử khai nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ lạc phàm có chút ngoài ý muốn n g ư ơ i gặp q u a ta khai nguyên đạo nhân cố gắng làm dịu dưới tâm tình kích động năm đó tiên sư đem ngươi cứ lên nhưng khi đó ngươi đã chết rồi phía sau hắn thi triển thần thông nghịch thiên cải mệnh lúc này mới cứu sống ngươi mà lúc đó ta tại bởi vì đốn tuổi l ạ c đường cho nên may mắn nhìn thấy mãi mãi sinh khó quên một màn lão nhân gia ông ta giúp n g ư ơ i nghịch thiên cải mệnh hậu thân thể dị thường hư thoát để ta hỗ trợ đánh hai con vỏ rừng sau đó hắn tặng cùng ta cơ duyên ta mới có địa vị của hôm nay nếu không phải là lão nhân gia ông ta đợi ta khẳng định tầm thường vô vi cho nên ta liền cho hắn lao nhân gia đi âu một pho tượng thời khắc thờ phụng hắn không quên ân tình của hắn lạc phàm khẽ gật đầu không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn nguồn gốc khai nguyên đạo nhân hốc mắt đỏ bừng xin hỏi tiểu hữu tiên sư ở đâu lão nhân gia ông ta thân thể được chứ lạc phàm than nhẹ một tiếng lão nhân gia ông ta đã hóa thân thành quy tắc hắn cuối cùng vẫn là làm cái kia lựa chọn a khai nguyên đạo nhân hốc mắt đỏ bừng hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó phát sinh sự tình khi đó hắn vẫn là người bình thường kia là nhất cái n g u y ệ t viên chi dạng trên đỉnh núi đống l ử a tiêu đốt hai con thỏ rừng gác ở trên đống l ử a chậm d ã i chuyển động sắc mặt hắn tiều tụy ngồi ở chỗ đó ở bên cạnh hắn thì là nằm một cái tuổi gần năm tuổi mi thanh mục tú hai tử h ắ nhưng a i gối đầu quỷ u x thiên hạ sắp đại đoạn một ngày nào đó tu sĩ chúng ta muốn ủng hộ thân mà ra vì dân mà chiến mà một trận chiến này nhất định có vô số người chết thảm lại không nhìn thấy hy vọng ngươi nguyện ý tại cái này không nhìn thấy hy vọng trong chiến tranh vì dân mà chiến sao khai nguyên đạo nhân vậy ngài sẽ làm thế nào khánh vân lao đạo ta sẽ phát huy ta nhiệt lượng thừa tại cái này không nhìn thấy hy vọng trong chiến tranh kính dân chính mình không có ý nghĩa năng lực khai nguyên đạo nhân tiên sư văn bối không hiểu ngài nói những cái kia nếu như ta có thể trở thành tu sĩ ta tất nhiên sẽ không lùi bước khánh vân lao đạo đã như vậy vậy ta liền truyền thụ ngài pháp thuật hy vọng ngươi hôm nay c h i ngôn có thể giống đá kim cương đồng dạng không thể phá vỡ như ngày đó thật tiến đến ngươi sẽ không lùi bước nghĩ đến chuyện cũ khai nguyên đạo nhân trong mắt nước mắt nháy mắt vỡ đê hán quỷ tại đó tôn pho tựa trước t i ê người xưa, như văn n có kiếp sau, bối sau, u châu y ệ n ngựa phụng làm làm d ỡ n ngài bên n g g tại ư Ngài yên văn không cô phụ kỳ vọng của ngài, nếu có ngày văn nhiên bối bối ấy, tâm, tất sẽ sẽ kỳ phụ cô của có đứng ra, có chết không hối hận. Người đứng lên đi nếu như hắn trên trời có linh khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi dạng này lạc pham l ặ n g lặng mà nói trong đầu nghĩ đến cái kia đạo phiêu m i ệ u xuất trần lại tiêu s á i khoái ý thân ảnh hắn một thân một mình đứng tại địa ngục chung đối mặt vô số dị tộc rót miệng liệt cựu sau đó cười lên ha hả chết có gì sợ đây là một loại siêu thoát siêu thoát thời gian siêu thoát luân hồi một ngày nào đó cái này chúng sinh ước vạn sinh linh cũng sẽ siêu thoát luân hồi mà ta chỉ là sớm một bước để tính mạng của ta càng có giá trị mà thôi không cần nhớ lại không cần ai điếu như ngày đó nhớ tới ta một chén liệt t i ể u gửi tương t ư sau đó thân thể của hắn hóa thành bốn đạo quy tắc chi lực tiến vào bốn tòa địa ngục chung hình thành kết giới kia nó được người xưng là một đạo phòng tuyến cuối cùng khai nguyên đạo nhân đứng dậy khách khí hỏi không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào lạc phàm khai nguyên đạo nhân giật n ả y cả mình bắc cảnh c h i chủ lạc phàm ừ một tiếng khai nguyên đạo nhân luôn miệng nói không kỳ quái không kỳ quái không có chút nào kỳ quái tiên sư năm đó giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh lúc cũng đã nói tương lai ngươi có lớn tạo hóa hiện tại xem ra lão nhân g i à ông ta ngủ nôn vẫn là rất chuẩn lạc phàm nói khai nguyên đạo hữu hôm nay đến đây chỉ vì đòi hỏi một cái kim cương tông đệ tử thân phận bởi vì gần nhất mấy ngày sẽ có người âm thầm điều tra thân phận của ta cho nên chuyện này ngươi nhất định phải thích đáng an bài tốt phòng ngừa lộ ra sơ hở quan hệ này lấy thiên hạ thương sinh tương lai Cổ võ giả lâm thế h k ẳ ngày định l mai ta liền u h Cho triệu tập các đệ tử cử hành quy tông khánh điển thông cáo thân phận của ngài không dối gạt ngài nói đúng i ề u năm trước thu dưỡng một đ lúc này một cố cường đại khí tức tại kinh đô bên kia chuyển đến khai nguyên đạo nhân biến sắc cố khí tức này rất quen thuộc giống như là có tiên nhân hạ phạm lạc phàm nóng nhìn kinh đô phương hướng trên mặt nhìn không ra buồn vui nhưng hắn biết tiên h nhân hạ p h ạ m có thể là chạy diệp văn hiên mà đi đây cũng là bọn hắn n h ư u hại diệp văn hiên sau cùng át chủ bài đi chương hai trăm mười tàn bạo vô địch bắc cảnh t h ầ n vương đại nhân chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo ba ngàn huyết bảo đã tại trở về trên đường dựa theo thời gian để tính rất nhanh liền có thể trở lại bắc cảnh cơ c h i thủi hạ một vị thần tướng cung tính nói nghe được cái này ô cựu cười lạnh nói không cần nghị cũng biết ba ngàn huyết bảo khi trở về trên mặt biểu lộ khẳng định mười phần m ư ờ i b à i mục vũ khẽ gật đầu điểm này ta là mười phần tán thành dù s a o ba tháng kỳ hạn mới trôi qua mười hai ngày thời gian bọn hắn khẳng định nghĩ đến lợi dụng thời gian này đến nghỉ ngơi một chút cái kia nghĩ đến chúng ta liền nhận thua bọn hắn hẳn là rất thất vọng a nói đến đây rất không tử tế cười ra tiếng một lát sau d u n g thiên toàn cầm đầu mấy vị thần tướng mang theo ba ngàn huyết bảo trở lại bắc cảnh luyện ngục một vị huyết bảo cười lên ha hả vô cùng quen thuộc địa quen thuộc không khí bắc cảnh chúng ta trở về a không có cuộc sống giết chóc tại ta mà nói quả thực chính là một loại d à y v ò thảo cái này mười hai ngày kém chút không có đem láo tử nín chết ba vị thần vương khỏe miệng co giật có vẻ như h ọ a phong có chút không đúng đám người này nội tâm như thế ra sao như thế chém giết sao phản ứng này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ta ngay tại ba vị thần vương còn chưa kịp phản ứng thời điểm thiên toàn hai tay b ấ m quyết trực tiếp che đậy cách giới các minh đệ chiến đi vâng giống như thanh â m như sấm quanh quẩn ở trong thiên địa một màn này thật sâu rung động ba vị thần vương cùng bộ hạ của bọn hắn bọn hắn vốn cho rằng những người này là đang trăng b ư ớ c thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới xem ảnh một bọn hắn vậy mà che đậy cái giới đây là muốn đem những cái kia yêu thú bỏ vào đến đánh tiết tấu a cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác không hẳn là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác gấp trăm lần bởi vì kêu ba ngàn huyết bảo vậy mà vượt qua cái giới giết vào dị tộc lãnh địa ba vị thần vương cùng bộ hạ của bọn hắn sắp bị d ọ a khóc hung ác đám người này có ác quả thực là tang lương tâm a các ngươi che đậy kết giới đem dị tộc bỏ vào đến đánh bại cũng được có thể các ngươi vậy mà chủ động xông vào dị tộc lãnh địa các ngươi đây là tại n ụ c nhã chúng ta a chẳng lẽ chính mình thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm không để ý người khác cảm thụ liên tưởng đến mấy ngày nay bọn hắn trăm vạn đại quân bị giết không chừa mảnh giáp hình ảnh bọn hắn đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông ba ngàn huyết b à o thật mẹ hắn cầm thú mà vào lúc này thiên toàn thanh â m vang lên c ả m tạ ba vị thần vương sớm kết thúc thay quân công việc nếu như thời gian lâu dài huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ biển u ấ t bệnh đến không thể ba người kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết nói thật bọn hắn là kẻ yếu làm tốt bị đối phương nhục nhã chuẩn bị dù sao lạc phàm nói qua người thắng trận đặc quyền chính là nhục nhã kẻ thất bại thế nhưng là bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới thiên toàn vậy mà lại cảm tạ bọn hắn cái này so đánh bọn hắn mặt đều để bọn hắn khó có thể chịu đựng thậm chí so giết bọn hắn còn muốn thống khổ quả thực chính là chu tâm hít sâu một hơi cơ chí tay lấy r a da d ề x é c cổ đây là một loại cổ lao quyền t c ó thể ngàn năm mất hủ phía trên cũng không có bất kỳ cái gì văn tự nhưng là dưới góc phải lại có ba vị thần vương thân bút ký tên còn có con dấu cơ chí nói thỉnh cầu đem chương này quyển trục chuyển giao cho lạc thần về phần giải tán tu chân giả hiệp hội nội dung liền từ hắn tự mình viết nội dung đi nói đến đây thở giải cho dù là bọn họ thua cũng không muốn b i ế t giải tán tu chân giả hiệp hội nội dung dù sao đó là bọn họ một tay khai sáng những năm này mang cho bọn hắn rất nhiều lợi ích cho nên bọn hắn chỉ là chuẩn bị một chương có ký tên ra dê sách cổ về phần nội dung từ lạc phàm đi viết đi c ân tiểu tiểu kẻ yếu ý nghĩ chính là đơn giản như vậy tại một chút nhỏ bé chỗ tìm kiếm cảm giác thanh thiểu từ đó thu hoạch được c a nổi rửa sạch nội tâm x ỉ n h ụ dừng lại một chút cơ c h i nói không có ý tứ trước đó chiến hỏa liên thiên vô ý hủy đi các ngươi bắc cảnh cất giữ hầu nhi tiểu không có việc gì thiên toàn hơi hợt nói một câu sau đó trao đổi lệnh bài nói ba vị thần vương có thể trở về l ã n h địa của mình sau đó hắn nhìn về phía kết dưới khác một bên các ngươi đám hôn đàn này chờ ta một chút ta sau đó hắn bay vào dị tộc lãnh địa bắc cảnh l u y ệ n ngục biến thành một tòa không có một hai địa ngục l i ê n ngay cả những cái kia người bị thương cũng đều rết vào dị tộc lãnh địa theo bọn hắn nghĩ đánh rết dị tộc chưa đủ nghiện bọn hắn cũng hóa thân thành dị tộc đi rết cái khác dị tộc ba vị thần vương t h ấ y thế xám xịt dẫn người rời đi cái này mười hai ngày thay quân trở thành trong bọn họ tâm không cách nào xóa đi xỉn đủ sau đó ba vị thần vương r i ê n g phần mình trở về chính mình c h ấ n thủ địa ngục trở lại tây lương sau tất cả mọi người rất kinh ngạc gian phòng của bọn hắn cũng không có bị người động đậy mà lại bọn hắn còn tại phương tây kia phiến đất hoang nhìn thấy sinh hoạt qua vết tích rất rõ ràng bắc cảnh ba huyết bảo cũng không có và ở phòng ốc của bọn hắn không chỉ có như thế cơ c h ỉ nhìn thấy một phong thư nội dung rất đơn giản bởi vì mang theo nguồn nước không đủ chưa chủ nhân cho phép điều kiện tiên quyết mượn thủy mượn và cân không thể báo đáp lưu lại ba vạn đạn hầu nhi t i ể u làm đền bù nhìn thấy phong thư này nội dung cơ c h ỉ cười mặt mũi tràn đầy cười khổ bọn hắn không chỉ có tại trên thực lực thua với bắc cảnh ba huyết bảo thậm chí tại đức nghệ phương diện cũng bại bởi đối phương đối phương không chỉ có không có ở phòng ố c của bọn hắn thậm chí liền ngay cả mượn thủy mười vạn cân đều dùng ba vạn đàn hầu nhi t i ể u xem như để ngủ mà hắn tại bắc cảnh nhìn thấy những cái k i a hầu nhi t i ể u sau lại chiếm thành của mình thậm chí còn dùng lấy c ơ qua loa tắc trách đối phương mà bây giờ hắn lại nhìn thấy người và người tranh l ệ n h lần này hắn thật thua thua tâm phục uống vào sáu ngày thứ hai kim cương tông khai nguyên đạo nhân cử hành quy tông nghi thức thừa nhận lạc p h ạ m thân phận đương nhiên hắn dùng không phải thật sự tên vẫn là diêm lạc cái tia tên phía sau lạc phàm rời đi kim cương tông chỉ cần thân phận an bài thỏa đáng có hay không tại kim cương tông đều là thứ yếu vừa c h ư a lạc phàm trở lại duyệt c h â u vừa mới đến vừa mua biệt thự tiểu di mụ liền nói đại cháu trai diệp tử đến lạc phàm thuận miệng văn hiên đến rồi lúc nào đến người khác ở đâu tiểu di mụ nói đi nhà trẻ thăm hỏi phụ thân ngươi hắn lần này trở về ta cảm giác cả người biến rất nhiều có loại nói không nên lời cảm giác luôn cảm giác giống như là x ả ra đại sự gì đồng dạng ta đi nhà trẻ một chuyến lạc phàm nói trực tiếp lái xe tiến về nhà trẻ tại cửa vườn trẻ hắn nhìn thấy diệp văn hiên giờ phút này trong vườn trẻ tiểu bằng hữu vừa mới ăn cơm trưa ngay tại trên bãi tập cùng lao sư làm đơn giản một chút ngón tay rung động trò chơi ngươi làm sao trở về rồi lạc phàm đi ra phía trước hai người huynh đệ sóng vai mà đứng diệp văn hiên l ặ n g lặng nhìn lạc thiên dụ tiểu phàm ngươi có nhớ ta nói với ngươi qua ta tại phá giải một bí mật lớn sao lạc phàm nhớ kỹ làm sao rồi diệp văn hiên bí mật kia ta phá giải ra cùng lạc thúc thúc có quan hệ hắn biến thành tiên đ i ê n không phải bị dị tộc hại mà là bị người ám hại bị người ám hại giờ k h ắ c này lạc phàm trong mắt để lộ ra kinh người s á t ý chưa bao giờ có s á t ý hắn nắm chặt xong quyền băng l ê n h thanh âm tại trong miệng hắn chuyển ra đối phương là ai vì sao muốn ám hại cha ta chương hai trăm mười một lên cơn giận dữ lạc phàm cực ít tức giận trở về đô thị lâu như vậy cũng chỉ có lúc nghe mẫu thân sự tình sau triệt để giận một lần bởi vì dùng tu vi của hắn hoàn toàn có thể khống chế tâm tình của mình mà bây giờ dù là hắn tu vi cao thầm cũng khó có thể trong k h ô n g chế tâm sát ý bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới phụ thân vậy mà là bị người mưu hại nếu như hắn là ác nhân bị người thiên đao vạn quả hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì thậm chí có thể quân pháp bất vị thân có thể hắn lại là anh hùng a đây chính là anh hùng hạ chẳng sao diệp văn hiên nói mười ba thần tộc bọn hắn vì sao muốn mưu hại phụ thân ta lạc phàm trong mắt sát ý càng thêm k i người h n đến mức để những cái kia lấy ra chỉ rung động bọn nhỏ đều không hẹn mà cùng xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía hắn trùng tràn ngập sợ hãi đại chất tử người đi nhanh lên đừng dọa làm hư ta những huynh đệ này lạc thiên dụ lớn tiếng ồn ào một câu t ố t ta lúc này đi lúc này đi lạc phà miễn cưỡng vui cười sắc ý trong lòng theo phụ thân thanh âm càng phát ra mãnh liệt nếu như phụ thân không có bị người mưu hại hắn như thế nào lại biến thành hôm nay cái dạng này sau đó hai người sóng vai đi đến một bên d i ệ p văn hiên l ặ n g lặng nói ra tại ta vừa mới đảm nhiệm thạch gia tộc t r ư ở n g thời điểm liền có người ám hại ta lúc ấy ta ngay tại đọc qua thạch gia các loại chân quý điện tịch khi đó ta liền suy nghĩ ta có phải hay không nhìn thấy thứ không nên thấy có người muốn giết ta diệt h ầ u xem ảnh một mặc dù ngươi không có nói cho ta quy ra sự tỉnh nhưng ta đã biết là bọn hắn dùng tiền mua hung cũng biết k h ư ơ n g gia tiến về vân vụ sơn xin thuốc hại ta sự tỉnh khi đó ta liền biết ta tiếp xuống hành vi sẽ chạm đến thần tộc lợi ích có thể ta vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại liên lụy mười ba thần tộc thậm chí liền ngay cả lạc gia cũng tại đây tối hôm qua ngươi hẳn là cảm nhận được có tiên nhân hạ giới a người kia cũng là chạy ta mà đến kết quả bị thiên t o á giết bọn hắn hẳn là không nghĩ đến thiên toa thực lực cũng có thể chu tiên càng không cách nào nghĩ đến ta phá giải thạch ra khối kia lưu thanh thạch mà tảng đá kia ghi chép thúc thúc sự tình bị hại đây cũng là bọn hắn hại mục đích của ta bởi vì bọn hắn không muốn để ngươi biết đây hết thảy bọn hắn vì sao muốn mưu hại phụ thân ta lạc phàm hít sâu một hơi cưỡng ép đem tức giận kiềm chế dưới đáy lòng diệp văn hiên nhìn về phía hắn hỏi ngươi sự kiện nếu như thiên hạ đại loạn lâm vào bóng tối vô t ậ n ngươi sẽ làm g a loại nào lựa chọn lạc phàm vì dân mà chiến diệ văn hiên lại nói dù là một trận chiến này không có bất kỳ cái gì hy vọng đâu lạc phàm dù là không có hy vọng ta cũng nguyện kính d â n sinh mệnh của mình thắp sáng hát cám chỉ có liên tục không ngừng người hy sinh vì nghĩa hóa thành hòa diễm mới có thể đem hát cám thắp sáng mới có thể để cho người nhìn thấy hy vọng diệp văn hiên than nhẹ một tiếng đúng vậy à. một người lực lượng trung quy là nhỏ bé nhưng nếu như khi tất cả người đều đoàn kết lại mới có thể không gì không phá đánh đâu t h n g đó dừng lại một chút diệp văn hiên nói nhưng năm đó có cái này giác ngộ chỉ có lạc thúc thúc một người hắn đứng ra tay cầm một cây t r ư ờ n g thương không ngừng đánh giết dị tộc cổ vũ rất nhiều người trở thành thần thoại bất bại cũng nguyên nhân chính là như thế mười ba thần tộc đem hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt dù sao lạc thúc thúc là lạc gia đệ tử ngay cả hắn đều vì dân mà chiến các ngươi thần tộc chẳng lẽ không đứng ra n ê n chiến dị tộc sao nếu như lạc thúc thúc bất tử hoặc là tiếp tục cùng dị tộc giết mười ba thần tộc sớm tối cũng sẽ bị lôi xuống nước dù sao khi đó mười ba thần tộc vừa mới q u ấ t khởi căn cơ bất ổn dân ý không dám cãi thế nhưng là bọn hắn lại sợ chết không nguyện ý vì dân mà chiến thế là mười ba thần tộc nghĩ một cái biện pháp chỉ cần d i ệ t trừ lạc thúc thúc bọn hắn là có thể tránh khỏi cùng dị tộc giao thủ cục diện thế là bọn hắn cộng đồng nghiên cứu chế tạo một loại k í c h đ ầ u tại hắn trong đồ ăn hạ đ ầ u bản ý của bọn hắn là giết chết lạc thúc thúc nhưng lạc thúc thúc tu vi cường đại chỉ là biến thành tên điên m à thôi đây chính là thần tộc bí mật lớn nhất lạc phà cười bọn hắn sợ chết không muốn vì dân mà chiến nhưng vì cái gì muốn mưu hại một vị có một viên hiệp nghĩa chi tâm nam nhi nhiệt huyết l o n g người bạc lương a diệ văn hiên than nhẹ một tiếng mặt nói qua có năm mươi lợi nhuận mọi người liền sẽ bí quá h vì một trăm linh lợi nhuận bọn hắn thậm chí dám trả đạp hết thể nhân gian pháp luật mà nếu có ba trăm linh trở lên lợi nhuận mọi người liền dám phạm bất luận cái gì tội ác thậm chí đi bước lên d ả o thủ nguy hiểm lợi ích còn như vậy chớ nói chi là chuyện này dính đến mười ba thần tộc sinh tử tồn vong chớ nói chỉ là một cái diệp thúc thúc coi như mười 10 cái một trăm cái cũng sẽ bị bọn hắn hại chết lạc phàm nói cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta đây hết thảy nếu không ta cả một đời cũng không thể biết trần tướng d i ệ p văn hiên người ta là huynh đệ nói tạng phải là quá khách khí rồi đúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút diệp văn hiên đ n g nhiên nói một câu khi nào trở về lạc phàm ánh mắt phức tạp hắn biết diệp văn hiên sớm đã biến trong miệng hắn ra ngoài đi một chút càng là trong lời nói có hàm ý diệp văn hiên nết miệng cười một tiếng tại ngươi cần ta ngày ấy lạc phàm không phải đi không thể sao diệp văn hiên than nhẹ một tiếng ta cũng muốn hóa thân trong bóng tối đ ô n g đóm trở thành chiếu sáng h ắ t cám hy vọng nhưng năng lực ta có hạn à ta căn bản không phải nguyên liệu đó ta không cách nào giống như ngươi bảo vệ quốc gia nhưng ta có thể vì ngươi làm một chút việc nhỏ lạc phàm khi nào thì đi diệp văn hiên nói không cần đưa ta chúng ta đi chú định không phải một con đường nói đưa lưng về phía hắn phất phất tay trong mắt s ẹ n qua hai hàng thanh lệ huynh đệ ta hy vọng hôm nay là ba vĩnh biệt lạc phàm lớn tiếng nói ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì diệp văn hiên hung h ă n g phun ta nhìn thấy cái kia đáng chết tương lai cùng cái kia đáng chết nhân tính dứt lời trước mặt hắn không gian xuất hiện một cái vòng xoáy trực tiếp đem hắn thôn vệ lạc phàm lẳng lặng đứng tại ven đường hắn biết diệp văn hiên đi rời đi cái này một giới cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên trở nên vắng vẻ bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ rời đi hơn nữa ly khai như vậy như vậy khiến người trở tay không kịp hô một trận gió lạnh thổi tới đánh gây hắn suy nghĩ lạc phàm ngươi làm sao rồi vì cái gì cảm xúc thấp như vậy rồi lạc thiên dụ thanh em bỗng nhiên v ă n g lên lạc phàm xoay người sang chỗ khác lại phát hiện phụ thân đang đứng tại sau lưng chủ nhiệm lớp nghiêm cẩn chính nắm tay của hắn nhi tử năm đó sự kiện kia ta không sai dù là người khắp thiên hạ đều nói ta sai ta cũng không sai nhìn thấy phụ thân ân cần biểu lộ trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước cái k i a đạo bi v ẫ n gầm nhẹ hắn cũng minh bạch phụ thân làm sao không chịu nhận lầm bởi vì hắn căn bản liền không sai a tiểu thúc thúc thật xin lỗi ta hiểu l ầ m ngươi ngươi không sai sai là người trong thiên hạ hắn ngồi s ổ m trên mặt đất nhẹ vô về phụ thân khuôn mặt nó nớt nước mắt bất tranh khí tuân ra hớt mắt chủ nhiệm lớp nghiêm cần thấy thế nhịn không được nói lạc tiên sinh ngài có phải hay không gặp được chuyện gì rồi lạc thiên dụ cũng đầy mặt hiếu kỳ hôm nay lạc phàm quá kỳ quái vậy mà bên đường khóc không chê đâu đâu sao lạc phàm đưa tay xóa đi khỏe mắt nước mắt nghiêm lao sư ta thay tiểu thúc thúc mấy ngày nghỉ chờ năm sau lại đến học thêm đi lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ ngươi là muốn dẫn ta đi chơi sao lạc phàm thấp giọng nói không ta dẫn ngươi đi kinh đô dẫn ngươi đi đòi hỏi công đạo chương hai trăm m ư ơ i hai t h i ệ n ác cuối cùng cũng có báo sau đó lạc phàm mang theo phụ thân rời đi nhà trẻ hắn không có lái xe mà là đẳng không mà lên mang theo phụ thân hướng về kinh đô mà đi nếu biết phụ thân là bị người hại thành dạng này cho nên hắn nhất định phải vì phụ thân lấy lại công đạo hắn muốn để tất cả liên quan đến chuyện này người đều trả giá giá cao t h n g trọng nếu không phải là bọn hắn phụ thân sẽ không biến thành dạng này mẫu thân cũng vô cùng có khả năng sẽ không bị người hạ chết bọn hắn cái gia đình này cũng sẽ không phá thành mà n h ỏ cùng lúc đó hắn cũng minh bạch quy ra làm sao không chịu nói ra chuyện này chân tướng chuyện này liên quan đến tất cả thần tộc một khi nói ra bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên chỉ có lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục kinh đô lạc gia đúng lúc gặp lạc thiên càn sáu mươi đại thọ cho nên hôm nay lạc gia đệ tử tể tụ một đường lộ ra mười phần náo nhiệt lạc thiên dụ tính cách tương đối là ít nổi danh cho nên tuyệt không đại chuẩn bị tiệc thọ yến trừ lạc gia đệ tử bên ngoài cũng không có mở tiệc chiêu đại những người khác đương nhiên hắn có cho lạc phàm phát qua tin tức hy vọng hắn mang theo lạc thiên dụ về lạc ra một chuyến xem ảnh một bất quá lạc phàm nhưng không có trả lời hắn ngay tại nha hoàn vừa mới đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn thời điểm một vị hạ nhân chạy vào p h ò n g ăn hướng về lạc thiên c à n nói đại gia lạc phàm thiếu ra trở về nghe được cái này lạc thiên c à n hai mắt tỏa sáng vội vàng nói không nghĩ tới lạc phàm thật đến nhanh nhanh nhanh mang ta đi nênh nênh ắ n so với lạc thiên càng cười tươi như hoa những người khác đối lạc phàm càng nhiều hơn là e ngại dù sao ra hỏa này giết người như ngóe ngày đó tại khu nhà cũ bên trong liên sát hai vị lạc gia hạch tâm thành viên sự xuất hiện của hắn chú định ảnh hưởng trận này thọ hiến bầu không khí không đây không có khả năng đây không có khả năng thật sự là đúng lúc này mọi người khiếp sợ phát hiện vừa rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi nên đón lạc phàm lạc thiên hiển giống như là gặp quỷ đồng dạng thân thể không ngừng lui lại cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi không dùng suy nghĩ nhiều tất cả mọi người nhìn về phía cổng khi thấy lạc phàm dẫn một đứa bé đi tới sau lạc thiên hiển cùng lạc ngũ ra lạc thiên tiếu đột nhiên đứng dậy miệng của bọn hắn dáng dấp thật to con ngươi cũng hung hăng run rẩy đây là gặp quỷ sao ngược lại là những người khác lộ già không hiểu biểu lộ đứa bé này mi thanh mục tú rất là làm người ta yêu thích nhưng vì cái gì lạc ra mấy vị này nhân vật trọng yếu biểu hiện khiếp sợ như vậy bọn hắn cũng rất muốn biết nhưng không có người dám mở miệng bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được bầu không khí tại lúc này trở nên mười phần kiềm chế giống như không có người hoan nghênh hai người chúng ta đến a lạc phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí nghe được cái này lạc thiên càn giật cả mình lúc này mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại hắn trái cổ nhúc đ í c h nuốt nước miếng một cái lạc phàm đây là phụ thân n g ư ờ i sao hắn làm sao biến thành tiểu hài rồi soạn đơn giản một phen giống như là một cái kinh lôi để lạc ra những đệ tử kia đều mộng đây là lạc tam gia hắn làm sao có thể biến thành tiểu hài tử chẳng lẽ thời gian thật có thể đảo lưu sao cái này thật quá bất khả tư nghị dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng thân yêu đại bá không có ý tứ phá hư ngài thọ hiến bầu không khí có thể đây hết thể lại trách được ai đâu lạc phàm nết miệng cười một tiếng lộ ra khiến người dùng mình tiêu dung lạc thiên càn sắc mặt tái nhuận ngươi biết sự kiện kia nói đi nam đó là ai tại phụ thân ta trong đồ ăn hạ kịch độc ta hy vọng có người có thể chính diện trả lời vấn đề của ta ở trước mặt hắn ta không muốn giết người lạc phàm ánh mắt đạo mạc lúc đến nàng đã cùng phụ thân cho thấy thân phận thật sự chỉ bất quá hắn hiện tại còn không hiểu phụ thân cùng nhi tử là quan hệ như thế nào nhị ca là nhị ca cấu kết mặt khác mấy đại thần tộc chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào lạc thiên tiếu sắc mặt tái nhuận lần thứ nhất gặp mặt lạc p h à m đ ã trên khí thế chấn nhấp hắn cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không dám có giữ lại nói thẳng ra hung thủ thật sự nghe được cái này lạc gia các đệ tử đều hiểu tại bọn hắn rất nhiều trong lòng người dù là lạc thiên dụ điên vẫn như trước là lạc gia đại anh hùng liên quan tới hắn anh hùng sự tích rất nhiều người đều nghe nói qua mà đối với kết cục của hắn cũng có rất nhiều người cảm thấy tiếp cận nhưng ai đều không nghĩ tới hắn biến thành tên điên vậy mà là bị người mưu hại mà hại hắn người vẫn là bọn hắn cực kỳ kính sợ t ộ c t r ư ở n g chuyện này đối với tại bọn hắn mà nói nhất định là khó mà tiếp nhận dù là lạc thiên hiền thê tử đều không nghĩ tới trượng phu của mình vậy mà làm qua loại chuyện đó lạc thiên hiền nắm chặt s o n g quyền lao ngũ chúng ta là thân huynh đệ ngươi sao có thể bán ta đủ lạc thiên càn trùng điệp hừ lạnh một tiếng lao tam vẫn là chúng ta thân huynh đệ ngươi năm đó vì sao muốn cấu kết những người khác mưu hại hắn ngươi làm ai huynh đệ ba chữ này thời điểm lương tâm không đau sao ta còn không phải là vì lạc gia tốt lạc thiên hiền thấp giọng nói năm đó dị tộc xâm lấn đốt giết cướp đoạt việc gác bất tận nếu không phải lao tam nhất định phải xính anh hùng làm sao về phần rơi vào kết cục như thế cái này loạn thế lại mẹ hắn há lại một mình hắn có thể thay đổi súng bắn chim đầu đàn đạo lý kêu ba tuổi hài đồng đều hiểu hắn vì cái gì không hiểu việc đã đến nước này lạc thiên hiền cũng không có cái gì tốt g i u giếm hắn thấy kết quả xấu nhất đại không được ý chết dù sao cũng so mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng c h u n g mạnh a lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn người sống một thế đều phải chết làm sao ngươi biết được đạo lý này lại còn sống không phải là vì đối kháng vận mệnh phụ thân ta không phải là không đang đối kháng với vận mệnh làm sao đến trong miệng ngươi lại biến thành xính anh hùng hắn là huynh đệ ngươi ngươi sao nhân tâm tại hắn trong đồ ăn hạ độc muốn chém giết muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi lạc thiên hiển run run, run dậy dậy cầm lấy trên mặt bàn thuốc lá sau đó hắn đem n ó n lửa dù là con ỉ có tỉn chân an Thân thể của hắn cũng đang rung của rầy. lạc Pham phải khu nhà cũ sau khi hay không ban sau mở miệng, đem ở rời đi, ngươi đầu cũ có thiên â n phận n của ta ó cho mặt khác h mặt mấy t đại hiền nói ngươi rất mạnh cho dù là mấy đại thần tộc đều không muốn cùng ngươi là địch cho nên nhất định phải diệt trừ diệp văn hiên chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ bí mật kia chúng ta mới đầu không biết thân phận chân thật của ngươi n à y mới khiến quy gia mua h u n g giết người dù là ngươi là người ngoài chúng ta cũng không hy vọng bí mật kia bị người biết được khi biết được ngươi chính là lạc thần về sau thương gia mới có thể tiến về vân vụ sơn xin thuốc nhưng lại không thành công mắt thấy diệp văn hiên sắp phá giải bí mật kia khương gia liên hệ bọn hắn tiên tổ nghĩ đến trực tiếp diện trừ diệp văn hiên để bí mật kia vĩnh viễn đã chìm thấy biển nhưng lại không nghĩ tới người cái kia thuộc hạ thực lực mạnh như vậy vậy mà giết khương gia tiên tổ càng không có nghĩ tới diệp văn hiên vậy mà phá giải bí mật kia đây thật là người tính không bằng trời tính a nói đến đây thở dài phản p h ấ t cả người nháy mắt giàn mua mấy phần đồng dạng l ạ c phàm nói biết vì cái gì người tính không bằng trời tính sao lạc thiên hiển vì cái gì lạp phàm bởi vì thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo có luân hồi không tin mầng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang c h ư n g hai trăm mười cường địch lâm thế thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo có luân hồi không tin mầng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai lạc phàm thanh â m bình thản lại cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác lạc thiên hiển c à n g là cảm giác linh hồn lọt vào trước nay chưa từng có va chạm đồng dạng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi hắn đau thương cười một tiếng cố gắng đứng thẳng người muốn chém giết muốn róc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được đi nói c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại lạc phàm than nhẹ một tiếng nếu như năm đó ngươi như vậy thấy chết không sờn sự tình như thế nào lại diễn biến thành tình trạng này lạc thiên hiền bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì lạc phàm mở miệng nói cho ta các ngươi tiếp xuống mục đích ta sẽ cho ngươi một con đường sống lạc thiên hiền đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ngươi không chuẩn bị giết ta lạc phàm nói cho ta các ngươi tiếp xuống mục đích lạc thiên hiền luôn miệng nói b u ổ i tối hôm nay sẽ có chín vị tiên nhân hạ giới mà đến chém giết diệm văn hiên lạc thiên hiền không biết lạc phàm sẽ như thế nào xử quyết hắn nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là có thể sống sót chỉ cần có thể còn sống để hắn làm cái gì đều nguyện ý dù là phản bội mặt khác mấy đại thần tộc không tệ ta liền thích nghe lời người lạc phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn lạc thiên càn biểu l ộ ngưng trọng lạc phàm ngươi đừng làm loạn 13 thần tộc truyền thừa lâu đời chúng ta chẳng qua là 13 thần tộc trung hạng chót tồn tại mà xếp hạng trước mấy vị thần tộc nội tình thâm hậu bọn hắn tiên tổ phi thăng tiên giới nhiều năm dù là tại trong tiên giới đều có cường đại bối cảnh cùng thế lực loại người này chúng ta căn bản là đắc tội không nổi nguyên nhân chính là như thế lúc trước ta mới không có đem chuyện này chân tướng nói cho ngươi ta liền sợ hãi ngươi sẽ báo thủ từ đó rước họa vào thân a sự kiện kia đã qua lâu như vậy nếu như cha ngươi biết cũng khẳng định không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm đại bá hảo ý chất nhi tâm lĩnh nhưng là bọn hắn nhất định phải trả giá giá cao t h a m trọng t ố t không quay dày chư vị c ơ m g chưa nói hắn nắm lạc thiên dụ hướng về bên ngoài đi tới đã đến cần gì phải vội vã rời đi đây là nhà các người a lạc thiên càn nước mắt tuân đầy mặt hắn biết hắn cùng lạc phàm ở giữa giảng buộc đã đợi mất đây là hắn không muốn nhìn thấy lạc phàm khép cười một tiếng năm đó các ngươi đã vứt bỏ phụ thân ta nơi này lại sao là chúng ta ra xin đừng nên vũ nục ra cái chữ này nói biến mất tại lạc ra xem ảnh một ngươi đừng cả ngày sụ mặt được sao không biết còn tưởng rằng người khác thiếu ngươi rất nhiều tiền đồng dạng rời đi lạc ra về sau lạc thiên dụ nhất miệng lạc phàm than nhẹ một tiếng sau đó ôm hắn lên đến đặt ở trên bờ vai hỏi ngươi sự kiện nếu như bọn hắn tổn thương ngươi ngươi sẽ đối đãi như thế nào với bọn hắn lạc thiên dụ nghi nghĩ hung hăng đánh một đồng đi kỳ thật ta muốn giết bọn hắn nhưng là dạng này đối với bọn hắn đến nói quá mức nhân tử lạc phàm ánh mắt phức tạp đa số người nghe được tử vong đều có tật giật mình cũng sợ hãi tử vong có thể theo lạc phàm nếu như đem thần tộc tất cả mọi người giết kia thật là tiện nghi bọn hắn bởi vì tử vong cũng không phải là kết thúc mà là khởi đầu mới những cái kia thần tộc phạm phải loại này tội lớn ngập trời lại có thể nào tùy tiện tha thứ bọn hắn lạc tiên h dụ đống nhiên nói ta đói muốn ăn cái gì lạc phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn hẳn là cải biến chính mình nhất là tại trước mặt phụ thân không nên cả ngày sụ mặt lạc thiên dụ cười hắc hắc người dân ta bay lên trời nếu không chúng ta đi trong biển bắt cá ăn t ố t ta dẫn ngươi đi trong biển bắt cá lạc phàm đáp ứng sau đó mang theo hàn biến mất tại trên đường cái mặt trời tây hạ màn đêm bao phủ đại điệu dù là màn đêm b u ô n g xuống dù là băng thiên tuyết điệu phồn hoa kinh đô vẫn y như là người người nhồi náo ngựa xe như nước đủ mọi màu sắc đèn nghe ông chiếu sáng t ò a này xa hoa thành thị nhưng không có người biết một trận cỡ lớn như sắt đang nổi lên t h ạ c ra diệp văn hiên đã từng ở qua trong phòng lạc phàm dẫu ngủ mệt mỏi một ngày phụ thân hai tay của hắn riêng phần mình cầm một viên trưởng thành lớn nhỏ c ỡ nắm tay dạ minh châu kia là tại đáy biển nhật được dù là đóng lại đèn đều có thể nhìn thấy hào quang trói mắt thiếu chủ đây là diệp công tử để ta chuyển giao cho ngài dư thừa g i à n h trước ta đã đưa đến đài truyền hình bọn hắn việc gác sắp sẽ bị công bố tại thế thiên toa đưa cho lạc phàm một cái usb lạc phàm khe nhữ mày người thụ thương rồi thiên toa cười hắc hắc đêm qua có chút chủ quan kết quả bị cái kia quy tôn cắn ngược lại một ngụm bất quá không có gì đáng ngại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn lạc phàm nhẹ gật đầu ngã một lần k h ô n hơn một chút về sau không muốn khinh thị bất cứ địch nhân nào trừ phi ngươi có tu vì của ta bây giờ thiên toa không phản b ắ t được hắn cảm giác lạc phàm đang trăng bức diệp công tử thật rời đi sao thiên toa nhịn không được hỏi một câu hôm nay cả ngày hắn đều đợi tại thạch gia giả mạo diệp văn hiên nhưng là hắn nghe nói qua diệp văn hiên muốn rời khỏi sự tình lạc phàm hắn tiến vào một cái khác thời không thật giả thiên toa mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ Kỳ thật hắn cũng biết địa cầu đối với dị tộc đến nói ý vị như thế nào linh khí khôi phục đây là một cái thành thần chứng đạo nơi tốt đương nhiên địa cầu tầm quan trọng xa không chỉ đơn giản như vậy nghe nói trên địa cầu chính mình rất nhiều cổ lao truyền tống trận tại rất sớm rất sớm trước kia địa cầu chính là đại thiên thế giới bên trong một cái rất trọng yếu vị diện là đại thiên thế giới trung trọng yếu trạm trung chuyển cũng chính bởi vì điểm này vô số dị tộc mới nghĩ chiếm lĩnh nơi này có thể cho đến ngày nay cũng không người nào biết những cái tia cổ truyền tống trận hạ lạc vì thế đạo viện thậm chí có người chuyên đang nghiên cứu tìm kiếm cổ truyền t ố n g trận hạ lạc thế nhưng không có manh mối đừng nói bọn hắn liền ngay cả khánh vân lão đạo còn sống lúc đã từng tìm kiếm qua những cái kia cổ truyền t ố n g trận hạ lạc nhưng cũng không có tìm tới tin tức hữu dụng nhưng ai có thể nghĩ đến diệp văn hiên một phàm nhân vậy mà nắm giữ rời đi địa cầu biện pháp cái này thật để người không thể tưởng tượng a lạc p h a m lẩm bẩm nói đúng vậy a thật rất không thể tưởng tượng nổi hắn thậm chí cũng không có làm gì phía trước liền xuất hiện một cái đường hầm không thời gian mà hắn càng là trực tiếp biến mất tại trước mắt ta thiên toa vô ý thức nuốt nước miếng một cái tương truyền trong truyền thống trận đều có kinh khủng áp bách chi lực thân thể phàm thai căn bản là không có cách tiếp nhận ở trong đó lực lượng diệp công tử hắn có thể còn sống tiến vào một cái thế giới khác sao lạc phàm khép l ờ i một tiếng tên i kia căn bản liền không thể dùng thường quy ánh mắt đi đối đãi thiên toa cũng thế tên i kia quả thực chính là cái quái thai mấy ngày trước liền ngờ tới đêm qua sự tình còn nói hôm nay sẽ có bao nhiêu vị tiên nhân hạ giới mà tới lạc phàm khẽ nhữ mày nhiều vị tiên nhân hạ giới mà đến thiên toa ân cái này có ý tứ a l ạ c phàm khỏe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong hô một cỗ trong sân dâng lên đột nhiên thổi ra cửa sổ giữa không trung mây đen sôi trào che khuất bầu trời thiếu chủ bọn hắn đến lần này dù là thiên toa biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên l ạ c phàm cách không ngưng nắm l ạ c thiên dụ k i a cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn đi ra cửa phòng ngưỡng vọng bầu trời đêm hôm nay ta muốn dùng máu tươi của bọn hắn nhuộn đỏ cái này trường thương chương hai trăm mười bốn đại nghĩa diệt h â n giữa không trung mây đen l ă lộn như là một đầu cự long đang gầm thét kinh khủng tiên uy tràn ngập ra làm cho cả kinh đô thậm chí toàn bộ viêm quốc bách tính đều trong dấp ngộng bừng tỉnh không hẹn mà cùng nhìn về phía kinh đô phương hướng bọn hắn biết đêm nay khẳng định phải có một trận ác chiến mặc dù không biết là gì nguyên do nhưng vô duyên vô cớ như thế nào lại có nhiều cường giả như vậy hạ giới mà đến điểm này bản thân liền rất khác biệt bình thường thế là rất nhiều người mở ra tv điện thoại muốn khi nhìn đến một chút liên quan tới kinh đô phát sinh sự tỉnh nhưng không có bọn hắn muốn xem đến tin tức bất quá vô luận là điện thoại vẫn là trực tiếp truyền hình đều xuất hiện một cái sắc bị người lãng quên danh tự hắn gọi là thiên dụ m ộ ư ơ i tám năm trước anh hùng dân tộc hắn người mặc một thân bạch b à o tay cầm một cây hồng anh thương đánh giết vô số dị tộc cổ vũ dân tâm trở thành lúc ấy thần thoại bất bại xem ảnh một thế nhưng là hắn lại cuối cùng không địch lại đối phương bản thân bị trọng thương sau đó biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người rất ít bị người đề cập mà bây giờ vô luận là trên mạng vẫn là trên tv đều là liên quan tới hắn cuộc đời giới thiệu rất rõ ràng kinh đô sự tình vô cùng có khả năng cùng hắn có quan hệ nếu không chuyện của hắn không có khả năng vào lúc này xuất hiện tại tv cùng trên internet kinh đô thạch ra trên không đột nhiên xôi trào mây đen đ ỉ n h chỉ lan lộn t ừ n g đạo kim quang xé tan bóng đêm chiếu sáng bầu trời đêm ngay sau đó hơn ba mươi tiên nhân xuất hiện ở trong trời đêm trong bọn họ phần lớn đều là một chút lão giả còn có một chút trung nhân nhân đều không ngoại lệ khí thế đều thập phần cường đại mỗi người con mắt đều có thể so với ngôi sao để người không dám nhìn thẳng ta tốt nhị bá ta vốn định thả ngươi một con đường sống lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà muốn tìm cái chết ta lạc phàm tiếng cười quanh quẩn tại trong màn đêm nơi xa lạc thiên hiền thấp giọng nói là ngươi quá cuồn vọng ngươi lại trách được hay thần tộc tôn nghiêm như thế nào ngươi có thể khiêu khích đúng thế lạc thiên hiền cũng không hề nói dối tối nay bọn họ đích xác chuẩn bị mời chín vị tiên nhân chém giết diệp văn h i ề n nhưng lại không nghĩ tới lạc phàm biết bí mật kia nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tương kế t i ể u kế đem lạc phàm dẫn tới thạch g i a đồng thời đem hắn sự tình nói cho những người khác lúc này mới sẽ xuất hiện ba mươi bảy vị tiên nhân đồng thời hạ giới hùng vĩ một màn vì cái gì chính là trực tiếp chém giết lạc phàm nếu như hắn không chết những n à y thần tộc khẳng định sẽ bị diệt tộc ta là một cái giảng đạo lý người cho tới nay ta đều thích dùng lý phục người lạc phàm tay cầm hồng anh thương đứng tại trên nóc nhà hắn nhìn về phía kia ba mươi bảy vị tiên nhân trong các ngươi nhưng có lạc gia tiên tổ người muốn nói gì một vị lão giả rơi vào lạc phàm cách đó không xa trên nóc nhà hắn gọi lạc nam khúc lạc phàm hỏi ngươi có biết tại sao lại có hôm nay loại sự tình này lạc nam khúc hỏi ngược lại mười ba thần tộc sớm đã thành lập thâm hậu lợi ích quan hệ có biết hay không có cái gì khác nhau lạc phàm cười hỏi nói t r ắ n g ra vô luận loại nào nguyên do đều muốn giết chết ta đúng không lạc nam khúc mặt không biểu tình nhìn xem hắn có thể hiểu như vậy lạc phàm khẽ gật đầu câu trả lời này ta rất hài lòng dứt lời hắn nhìn về phía trong màn đêm kia từng trương khuôn mặt xa lạ các ngươi hẳn là thần tộc tộc trưởng các n g đệ tử A. c ngươi như vậy đến đây đơn giản là muốn nhìn ta bị g i ế t không có ý tứ muốn để các ngươi tất cả mọi người thất vọng hắn thì thào nói nhỏ giống như là đang nói một kiện d â u rịa việc nhỏ lạc phàm ngươi đừng muốn phép lối hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ giữa không trung một vị lao giả gầm thét một tiếng trong mắt l ó e ra không cách nào che giấu sát ý lạc phàm than nhẹ một tiếng ta vẫn luôn muốn cầu chết làm gì không ai có thể thành toàn ta cũng có rất nhiều người nói qua các ngươi cùng loại lời kịch có thể cuối cùng vẫn là không có thể làm cho ta t o ạ nguyện a nói đến đây móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa sau đó hắn đem nhóm lửa l ạ c phàm ngươi đừng muốn chắc ư ớ c hôm nay ngươi chết chắc thương gia tộc trưởng hung dữ nói một câu l ạ c phàm nhẹ nhàng nôn hai cái vòng khói vòng khói bay ra tại không trung huyện hóa thành h é cùng b đi vào đô thị thời gian lâu dài hắn cũng biết hai chữ này mẫu ý vị như thế nào kỳ thật trong mắt của ta tử vong thật không đáng sợ chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra nhưng đối với các ngươi mà nói các ngươi cực kỳ sợ hai hẳn là thân bại danh l i ệ ta không nên gấp gáp các ngươi cái gọi là thần tộc chẳng mấy chốc sẽ thân bại danh liệt không tin nhìn điện thoại phía trên là ai nghe được cái này thần tộc người nhao n h a u cầm điện thoại di động lên đều nhìn thấy liên quan tới lạc thiên dụ tin tức bắp bút một vị mang theo kính mắt trung niên nhân trên mặt nổi lên một tia cởi lạnh người đang tạo thế à nhưng coi như như thế cũng là phí công chỉ cần giết người không người nào dám truy t r a phụ thân người tin tức giữa không trung một vị trung niên mở miệng thanh âm hắn như sấm đinh thai như góc lạc phàm hôm nay ngươi hẳn phải chết lại một vị lão giả mở miệng không tệ dù là ngươi thiên tư con người hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết chúng ta hạ giới mà đến mục đích đúng là cộng đồng diện trừ ngươi dứt lời tay phải hắn vung lên một cái kim s ắ c thất tầng linh lung tháp xuất hiện ở giữa không trung cấp tốc b i ế n lớn kim s ắ c quang mang trực tiếp đem lạc phàm bao phủ kỳ thật giết hắn căn bản không cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời hạ giới bất quá trở ngại chúng ta đã từng ước định cũng chỉ có thể đồng thời hạ giới diện trừ gia hòa này một vị trung niên q u a n h tay trong ngực có một nắm trường kiếm màu đen hai sợi tóc dài tại khuôn mặt theo gió phiêu lãng cho người ta một loại băng lãnh mà cường đại khí thế lạc nam k h n g nói chư vị hắn chính là ta lạc gia đệ tử liền từ lao hủ thanh lý môn hội đi như thế rất tốt giữa không chung những cái kia hạ giới mà đến cường giả khẽ gật đầu kỳ thật bọn hắn rất không muốn hạ giới mà tới nhất là diệt trừ một cái thế gian sâu kiến theo bọn hắn nghĩ loại chuyện này thật ảnh hưởng thân phận của bọn hắn lạc nam khúc cách không một nắm một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay ngươi mặc dù là ta lạc gia đệ tử nhưng ngươi thủ đoạn hung t à n khiến người g i ậ n x ô i hôm nay ta liền đại nghĩa d i t h â n diệt trừ ngươi cái t a i hòa này nói đến đây hắn ánh mắt ngưng lại trường kiếm trong tay b ộ c phát ra trói mắt kế i quang giống như sẹt qua bầu trời đem lưu tinh tàn mát ra tồi khô lạc hủ khí thế nháy mắt đem lạc phàm t h ố n vệ lạc phàm một tay cầm trường thương trên mặt nhìn không ra là vui hay b u ồ n nhưng là thân thể của hắn lại giống như là một khối bị hòa tan đồng dạng dần dần hòa tan sau đó hóa thành hư vô chỉ có kia cây trường thương l ặ n g lặng đứng vững tại nóc phòng huyết hồng sắc anh tử theo gió mạ đậu tiên phàm khác nhau sâu kiến trung q u là sâu kiến giữa không trung truyền đến một đạo đạo mạc thân ảnh không tệ hắn mặc dù chém giết qua mấy vị tiên nhân có thể tiên nhân cũng có phân chia mạnh yếu chúng ta cường đại lại sao là hắn một con kiến hôi có thể hiểu được một người trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một câu linh hồn của hắn đã biến mất một vị lão giả đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn cảm nhận được lạc phàm linh hồn đã biến mất tại giữa thiên điệm trong ngực ôm kiếm trung niên nhân lạnh lùng nói ra có thể chết ở một vị tiên nhân trong tay đây là hắn lớn lao vinh dự ta cũng muốn chết có thể ngươi hỏi cái này thương thiên có dám hay không thu ta một đạo bất đắc dĩ thanh âm đột ngột quanh quẩn giữa thiên đ i ệ như là ác quỷ đang gầm thét để ngươi dùng mình chương hai trăm m ư ơ i năm ta chiến thắng qua thiên đạo ý chí nghe được lạc phàm thanh âm tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng giật cả mình một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm kỳ thật bọn hắn có thể cảm nhận được lạc phàm linh hồn đã biến mất nhưng ai đều không nghĩ tới không chung còn có thanh âm của hắn ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm bọn hắn khiếp sợ phát hiện trong màn đêm xuất hiện từng sợi bạch sắc quan g mang bọn họ tràn ngập giữa thiên địa lập tức kia từng sợi quan mang ở trong trời đêm hội tụ b ộ c phát ra hào quang trói mắt đến mức để rất nhiều người đều không cách nào mở hai mắt ra đợi bọn hắn thích đứng trước mắt quang mang sau tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tự bạch sắc quang mang chung đi ra người này không phải lạc phàm là ai không có khả năng ta tu luyện chính là hủy diệt chi kiếm ngươi làm sao có thể sống sót lạc nam khúc mặt mũi tràn đầy hãi nhiên như là bị người giẫm cái đôi lông không chỉ là hắn tất cả tiên nhân cùng những cái k i a thần tộc đệ tử trên mặt đều là ý sợ hãi người chết có thể phục sinh có thể gia hỏa này đều thân tử đạo tiêu làm sao còn có thể sống tới nhất là kia hơn ba mươi vị tiên nhân xem ảnh một trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không còn có vừa rồi chúa tể sinh mệnh người khác lúc cao cao tại thượng bộ d á n g có chỉ là vô tận sợ hãi trong chốc lát một loại nguy cơ vô hình cảm giác phun lên trong tim bởi vì trước mắt một màn này liền ngay cả bọn hắn đều không thể giải thích nhưng bọn hắn biết hôm nay gặp được kẻ tàn nhẫn lạc phàm nhàn nhạt nói ra trước đó trên người ta chạy xuôi lạc da huyết mạch dù là ta có thừa nhận hay không đây đều là không cách nào phủ định mà bây giờ ta sống lại một lần đã cùng lạc ra lại không cái gì nguồn gốc cho nên ta không cần trả lời ngươi vấn đề gì nói đến đây hắn cách không một nắm cây kia hồng anh thương xuất hiện trong tay hắn hắn nhẹ vỗ về mũi thương nói khẽ năm đó dị tộc xâm lấn phụ thân ta cái thứ nhất đứng ra vì dân mà chiến có thể các ngươi hậu nhân lại bởi vì tham sống sợ chết như hại hắn hôm nay ta đã biết năm đó thù hận thân làm con đương nhiên phải giúp hắn báo thù mà không giống một ít người nói như vậy vì lợi ích có thể từ bỏ hết thảy nói đến đây hắn súng chỉ lạc nam khúc trực tiếp đâm về phía trước phốc thử một đạo đỏ t h ắ m huyết vụ tại không trung nổ tung sắc bén mũi thương trực tiếp đâm xuyên lạc nam khúc đan điền đem hắn thân thể t r ọ n đến giữa không trung kinh khủng tiên nguyên như là vỡ đê hồng thủy ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra để hắn phát ra tiếng kêu thế thảm cũng làm cho hắn nhanh chóng già ả yếu một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người lạc nam khúc thế nhưng là một vị đường đường chính chính tiên nhân mà bây giờ lại bị người dùng trường thương quán xuyên thân thể thậm chí còn chọn đến giữa không trung hắn chẳng lẽ không biết t r ố n tránh sao chạy chạy mau kẻ này không phải người quả thực là yêu lạc nam khúc khẽ quát một tiếng giờ khắc này hắn cảm nhận được sợ hãi so như mặt lộ kia ba mươi sáu vị tiên nhân sắc mặt như sáp đang không mà lên muốn rời khỏi thế gian cái này mặc dù là thế gian nhưng bọn hắn lại phát hiện xa so với tiên giới còn muốn đáng sợ dù sao cũng không phải là tất cả mọi người giống như lạc p h ả m có thể một chiêu trọng thương một vị tiên nhân các ngươi không phải rất muốn biết ta làm sao có thể phục sinh sao lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem trên m ũ i thương lạc nam khúc căn bản liền không có để ý tới những cái kia phóng lên tận trời tiên nhân vạn vật đều có linh tính nhỏ đến một hạt nhỏ bé bụi bặm lớn đến một khóa tinh cầu mà ta không cẩn thận chiến thắng địa cầu ý chí trừ phi các ngươi mạnh hơn nó nếu không nó không dám thu ta lại không dám làm trái ý nguyện của ta thì như để các ngươi còn sống rời đi thế gian nghe được cái này thần tộc trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng kết gia hỏa này cường đại đến chiến thắng địa cầu ý chí trình độ sao đây cũng quá đáng sợ quá không thể tưởng tượng đi đây quả thực là thu hoạch được trong truyền thuyết cơ duyên a không chỉ có là bọn hắn k i a ba mươi sáu vị tiên nhân đều là cảm giác thấy lạnh cả người chui lên cuộc sống thảo a con mẹ nó ngươi đâu thắng địa cầu ý chí ngươi đều mạnh như vậy một trận này còn thế nào đánh đừng nói là chúng ta liền xem như tiên giới cự đầu mấy vị k i a tiên đế hạ phàm cũng không có khả năng đánh bại hắn a dù sao Cũng chỉ có tiên đế cấp bậc cường tiên giả đế một ớ i chiến có thể chiến thắng m vị i tinh tinh i ê n hành chí. cầu ý chí. Sớm b ế lão ạ c Phạm đáng sợ như thế.、Bọn、hắn như thế đáng chết. Chết Bọn n một một giả khe quát một tiếng sau đó rút ra trường kiếm chém về phía phía trước bọn hắn thực lực tại trong tiên giới chỉ có thể coi là bình thường một người lực lượng khẳng định khó mà chấn nhiếp thiên đạo quy tắc có thể ba mươi sáu người liên thủ vậy liền không giống hoàn toàn có thể phá vỡ hư không rời đi cái này một giới trong chốc lát ba mươi sáu vị tiên nhân đồng thời xuất thủ năng lượng kinh khủng gào thét mà ra như là núi lửa bộc phát trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm vê anh một đạo đinh t hai nhức góc tiếng vang đ ố n g nhiên vang lên chấn động đến thần tộc tất cả mọi người thậm chí kinh đô bách tính đều màng nhi n h o i sau đó mọi người khiếp sợ phát hiện hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng từ xa nhìn lại giống như là trời sập đồng dạng gặp một màn này kia ba mươi sáu vị tiên nhân trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm lần này ngươi cũng không thể đem chúng ta đều vây ở chỗ này đi nhưng vào lúc này bọn hắn khiếp sợ phát hiện không chung cái kia lỗ hổng chính dùng tốc độ khủng khiếp khôi phục nhanh chóng không đây không phải khôi phục nếu như chỉ là hư không khôi phục thân thể của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng bây giờ bọn hắn lại phát hiện thân thể ngay tại lui lại d u n g vừa rồi phi thiên tư thế lui lại không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí kinh dị phát hiện tường đạo kinh khủng kiếm khí tại bị chữa trị thời không trung xuất hiện trực tiếp hướng về bọn hắn bay ngược m à tới phát hiện này thật sâu rung động kia ba mươi sáu vị thiên nhân c u n g thần tộc tất cả đệ tử bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại này nghe rợn cả người sự tình quả thực là phá vỡ bọn hắn đối với thiên địa vạn vật một lần nữa nhận biết ngay tại kia ba mươi sáu vị tiên nhân cho là bọn họ kiếm khí sẽ trọng thương bọn hắn thời điểm bọn hắn lại một lần nữa phát hiện sự tình còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy những cái kia kinh khủng kiếm ý vậy mà trở lại vũ khí của bọn hắn bên trong mà bọn hắn càng là cảm giác thả ra ngoài tiên nguyên lại trở lại cơ thể bên trong sau đó bọn hắn thu hồi trường kiếm thân thể không ngừng hướng về mặt đất hạ xuống cái này mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại phát sinh loại này để người không thể tưởng tượng sự tình kia ba mươi sáu vị tiên nhân nhanh khóc kỳ thật ta còn có một cái thân phận đúng lúc này lạc phàm thanh âm quanh quần tại giữa thiên địa làm cho tất cả mọi người đều sủ lông thanh â m thần vương đối với hắn người mà nói là một loại trọng yếu nhưng với ta mà nói lại là một loại cảnh giới chương hai trăm mười sáu ta có phải hay không rất nhân tử thần vương người là thần vương đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái kêu ô m trường kiếm nam t ử ánh mắt kinh hãi nhìn xem là phạm như là giống như gặp quỷ không tệ đây không có khả năng thần vương thế nhưng là thần giới vô địch tồn tại áp đảo chúng thần phía trên dù là địa cầu linh khí khôi phục cũng không có khả năng dùng nạp xuống ngươi giờ khác này ba mươi bảy vị tiên nhân trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà lít nha lít nhít dù là toàn thân lông tóc đều chi lăng bọn hắn mặc dù là tiên nhân nhưng tại trong tiên giới địa vị lại rất thấp dù sao tiên nhân cũng là có đẳng cấp phân chia dù là tiên đế cấp bậc cường giả đi đến thần giới cũng là sâu kiến có thể nghĩ thần vương thực lực đáng sợ đến cỡ nào vẹn vẹn là chúng thần phía trên bốn chữ này liền để bọn hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông kia ba mươi sáu vị tiên nhân đều như thế c h ầ n kinh chớ nói chi làm ấy đại thần tộc tộc trưởng cùng đệ tử bọn hắn n gây ra như phong đứng ở nơi đó mặc dù bọn hắn không biết thần vương ý vị như thế nào thế nhưng là bọn hắn không phải người ngu vẹn vẹn tại lao tổ tông biểu tình khiếp sợ liền có thể biết thần vương khủng bố cỡ nào bọn hắn biết hôm nay chú định không cách nào diệt trừ lạc phàm không chỉ có như thế bọn hắn mấy đại thần tộc thậm chí còn có thể bị diệt môn dù sao gia hỏa này thật là một cái tâm oan thủ l ạ t hạng người lạc phàm cười lạnh một tiếng ta tại trên địa cầu thành thần nó vì sao muốn đem tà khu trục nó dám đem tà khu trục sao Kêu vị t i như nhưng n có một chút không thể phủ nhận nếu như tại viên này vị diện thành thần t h ứ n g đạo kia là sẽ không lọt vào khu trừ không nghĩ tới không nghĩ tới ta lạc nam khúc lại có hậu đại trở thành thần đây thật là ta lạc gia lớn lao vinh quang a mũi thương phía trên lạc nam khúc cười lên ha h a lạc phàm thuận tay vung lên mũi thương phía trên lạc nam khúc rơi đập trên mặt đất mà ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng ta đã chết qua một lần cùng ngươi lạc gia không có bất cứ quan hệ nào ngươi vì sao muốn vô s ỉ như vậy nói ta là người lạc gia các ngươi lạc gia rắn chuột một ổ có tư cách gì cùng ta dính l i ễ u quan hệ hoa lạc nam khúc bản thân liền nhận trọng thương nghe được lạc phàm lời nói này càng l à phun ra một ngụm màu tươi đúng a mình đã giết hắn hắn cùng lạc gia đã không có bất kỳ quan hệ gì t i ê n bối văn bối có mắt mà không thấy thái sơn vừa rồi mạo p h ạ m ngài còn mời ngài đại nhân có đại lượng thả chúng ta một ngựa một vị lão g i ả quỳ trên mặt đất r u n lầy bẩy dù là hắn là tiên nhân dù là cao cao tại thượng dù là trước đó vô cùng p h á c h lối có thể hắn lại là cái rất t i ế t mệnh người cho nên tại sinh mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt hắn lựa chọn sinh tồn mệnh thấp cao ngạo đầu lâu quỳ gối lạc phàm bên người lão giả quỳ xuống sau cái khác kia ba mươi lăm vị tiên nhân cũng đều mặt mũi tràn đầy bất an quỳ trên mặt đất mặc dù bọn hắn y đ ồ đến là vì diện trừ lạc p h ạ m nhưng hôm nay biết được tu vi của hắn tâm tính trực tiếp liền băng cùng hắn làm vô vị dãy r u ộ chẳng bằng nhu thuận một chút kể từ đó có lẽ còn có một con đường sống các ngươi những ngày h ô n trướng còn không mau cút đi tới quỳ xuống một vị lão giả nhìn về phía trong màn đêm viêm quốc có một ư ơ i ba t h ầ n tộc trong đó tào gia nhâm gia đã thảm tao diệt môn thạch gia mặc dù cũng là một ư ơ i ba t h ầ n tộc nhưng lúc này đây bọn hắn ở vào trung lập lập trường cũng không có người liên hệ thạch gia lão tổ tông lạc gia bên kia trừ lạc tiên càn nhất mạch bên ngoài tất cả mọi người đến nơi này chờ mong lạc phàm bị chém đầu hình ảnh mười cái gia tộc hết thể đến hơn hai trăm người giờ phút này bọn hắn đều không tình nguyện quỳ trên mặt đất thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lạc phàm nói một chút đi năm đó là ai đề nghị mưu hại phụ thân ta đề nghị này là ai nhấc lên lạc phàm ngồi tại trên nóc nhà về phần những cái kia thần tộc người thì là quỳ gối phía dưới ta ta nói ngươi sẽ thả chúng ta một con đường sống sao khương gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ thân thể khe g u n có thể nghĩ nội tâm của hắn khủng bố cỡ nào lạc phàm mở miệng thương gia lão tổ ở đâu v ă n bối tại thương gia lão tổ vội vàng đứng dậy hướng về lạc phàm chắp tay con người lạc phàm cắt hắn đổ lưỡi thương gia tộc trưởng sắc mặt tái nhuận lạc phàm đây là ý gì muốn để bọn hắn mời tới tiên tổ giết chết bọn hắn sao giá hỏa này làm sao như thế hung hạ ca nói thật thương gia tộc trưởng rằng chết đi cũng không muốn chết tại chính mình tiên tổ trong tay cái này ba thương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy mậm ức căn bản không nghĩ tới lạc phàm lại muốn để hắn cắt mất chính mình hậu nhân đầu lưới hắn không thể đi xuống loại này ngoan thủ a không chỉ là khương gia lão tổ tất cả mọi người mộng không biết lạc phàm vì sao muốn cắt mất khương gia tộc trưởng đầu lưới ngược lại là lạc thiên hiền minh bạch lạc phàm làm sao như vậy bởi vì hắn thích nghe lời người ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm tiện tay vung lên bên cạnh hắn hồng anh thương bay thẳng ra tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ xuyên thùng khương gia lão tổ đan điền kinh cùng tiên nguyên gào thét mà ra thương gia lão tổ càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thân thể nhanh chóng giàn mua người sống một hơi tiên nhân cũng là như thế bọn hắn sở dĩ có thể sống sót nhiều năm như vậy suy cho cùng vẫn là cơ thể bên trong tiên nguyên chống đỡ lấy bọn hắn bây giờ tiên nguyên ly thể hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thân thể cơ năng suy yếu mang tới ảnh hưởng người tên gì lạc phàm nhìn về phía một cái lão giả lão giả run run rẩy rẩy nói ra hồi là thần lão hủ đến từ phong gia tên là phong cổ vấn đề này trả lời cũng không tệ lắm lạc phàm nói nói cho ta năm đó là ai đề nghị mưu hại phụ thân ta phong cổ luôn miệng nói là tử chiếu là hắn đề nghị mưu hại phụ thân ngài từ họ đây là viêm quốc trong lịch sử cực kỳ cổ lão một cái dòng họ nghe nói chính là tam hoàng một trong viêm đế hậu đại truyền thưa mấy ngàn năm lạc phàm thử i a tiên tổ ở đâu văn bối tại thử i a tiên tổ run run dày, dày dày đứng dậy về phần qua tuổi ngũ tuần tử chiếu thì là sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng lạc phàm ánh mắt đạo mạc nói một chút đi ngươi tử ra hậu đại bởi vì tự thân tham sống sợ chết lại mưu hại người khác bút chứng này hẳn là tính thế nào t ử gia tiên tổ khẩn trương nói ra theo tội đáng chu hô lạc phàm tiện tay vung lên phụ thân kia cán hồng anh thương xuất hiện tại tử gia tiên tổ trước người lạc phàm vân đạm phong khinh nói ra đây là phụ thân ta sử dụng qua binh khí tối nay ta muốn để nó dính đầy máu tươi của đ ị c h nhân lão tổ tông tha mạng a ta ta nguyện ý tự sát tạ tội t ử chiếu dọa đến vui sướng khóc lớn lên trong lòng hắn tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là chết tại chính mình lão tổ tông trong tay t ử gia lão tổ sắc mặt như sáp hắn cũng không thể đi xuống cái này ngoan thủ thế nhưng là hắn không dám vi phạm lạc phàm ý nguyện dù sao đây là thần chân thần chiến thắng qua thiên đạo ý chí thần vương nhưng vào lúc này để ngươi dùng mình thanh âm chậm rãi v ă n g lên đã ngươi hung ác không hạ tâm giết chết ngươi hậu nhân vậy liền để ngươi hậu nhân đến giết chết ngươi đi như thế ta có thể miễn trừ tử ra tội ác nói đến đây trên mặt hắn lộ ra giống như ác ma t i ế u dung yếu ớt hỏi một câu ta có phải hay không rất nhân tử chương hai trăm mười bảy các ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì tử chiếu sắc mặt tái nhuận rút ra trường kiếm liền muốn tự sát hắn là tử gia hậu nhân lại có thể nào làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình dạng này sẽ thiên lôi đánh xuống rơi xuống trong tay của ta người muốn chết đều chết vì thái nạn lạc phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường sau đó tử chiếu khiếp sợ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế không chỉ có là thân thể liền ngay cả linh hồn chi lực cũng bị đối phương g i a m cầm hắn cảm giác giống như là mất đi nhục thân lạc phàm nhìn về phía những người khác kỳ thật mười tám năm trước sự tình rất dễ giải quyết chỉ cần các ngươi giết chết tổ tiên của các ngươi chuyện năm đó liền có thể xóa bỏ ta sẽ không tổn thương các ngươi bất kỳ người nào họ lạc muốn để chúng ta khi sư diệt tổ đây quả thực là người xi、si、nói mộng có gan ngươi giết chúng ta đi một vị lão g i ả k h ẽ quát một tiếng trong mắt tách ra kinh người tức giận không tệ chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khi sư diệt tổ n h ư hại mình tổ tiên mấy vị thần tộc tộc trưởng n h a u n h a u mở miệng đều biểu hiện một bộ thấy chết không s ờ n dáng vẻ lạc phàm trùng điệp hư lạnh một tiếng nếu như mười tám năm trước các ngươi như vậy thấy chết không sơn phụ thân ta như thế nào lại biến thành tiên niên thế giới này như thế nào lại biến thành dạng này thanh âm của hắn tựa như lôi minh cũng giống là một thanh vô hình đại truy hung hăng nện ở mấy vị kia thần tộc tộc t r ư ở n g ngực để bọn hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới một vị lao giả tràn đầy hư nhược nói ra hiện tại quốc thái dân an mưa thuận gió hỏa chẳng lẽ không tốt sao năm đó chúng ta thực sự là một cái nhát gan lựa chọn nhưng chúng ta cũng là vì tộc nhân của chúng ta suy nghĩ bởi vì khi đó chúng ta căn bản không có tư cách đối kháng dị tộc đứng ra chỉ có thể để tộc nhân lần lượn chiến tử cho nên chỉ có thể lựa chọn n ộ bộ lui một vạn bước tới nói coi như chúng ta không có đứng ra hiện tại không như trước đánh lùi gì tộc sao chúng ta xuất thủ hay không có trọng yếu như vậy sao lạc phàm ánh mắt đạo mạng các ngươi có biết hiện tại quốc thái dân an phía sau hy sinh bao nhiêu người không các ngươi không biết vẹn vẹn là ta bất cảnh hàng năm đi vào đệ tử đều nắm chắc mười vạn xem ảnh một bọn hắn tất cả đều là một chút bị người vứt bỏ hải tử bọn hắn khát vọng có cái già cho nên bọn hắn nguyện ý bỏ qua tính mệnh đi bảo hộ đại gia ta liền muốn biết dựa vào cái gì một chút không có ra hải tử đều có loại kia g i ngộ các ngươi lại lựa chọn co đầu r ú t cổ các ngươi luôn miệng nói chính mình là thần tộc áp đảo sinh mệnh người khác phía trên tự nhận là hơn người một bậc chính là như thế vì cái gì các ngươi giác nộ g còn không bằng một chút các ngươi trong mắt dân đen đồng dạng là người là m người t r ê n lệch làm sao lớn như vậy các ngươi thật là cho các ngươi tộc nhân suy nghĩ sao không vậy hắn mẹ chỉ là các ngươi tham sống sợ chết tìm kiếm lấy cớ lạc phàm ánh mắt ấm lãnh sắc ý ẩn hiện hắn thân là bắc cảnh tri chủ nhìn như phong quang kỳ thực không phải nơi đó đối với hắn mà nói chính là địa ngục bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi hải tử chiến tử tại trước mắt hắn hình ảnh bọn hắn bất lực nhìn xem hắn nghĩ đến có thể sống sót thế nhưng là hắn lại làm không được bọn hắn chỉ là một chút hải tử nếu không phải thiên hạ đại loạn lại có ai nguyện ý d â n thân vào địa ngục chung bọn hắn mục đích làm như vậy vẫn là vì bảo hộ vứt bỏ thân nhân của bọn hắn a dù là bị vứt bỏ bọn hắn đều tâm hướng q u a n minh ý chí hy vọng mà có chút tự nhận là hơn người một bậc người trong tâm lại tràn ngập hám cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra xác ý Huyết bảo. 16 năm, tổng cộng có trên ấ t cả m đời này tất cả mọi người đều có tư cách nói quốc thái dân an duy chỉ có các ngươi không có tư cách nói bốn chữ này bởi vì đây là một đ á m ý chí chính nghĩa ân huệ lang dùng sinh mệnh đánh xuống các ngươi nói bốn chữ này là đang vũ đ ụ c bọn hắn anh linh nói đến đây hắn điểm đ i ề u thuốc n g ầ n đầu nhìn về phía thương cung ba năm trước đây có cái tên là tiểu ninh thiếu niên tự nguyện báo danh tiến vào bắc cảnh ngày đó là hắn mười bốn tuổi sinh nhật ta từng hỏi hắn ngươi vì sao muốn đến địa ngục hắn hỏi lại ta ngươi vì sao muốn người tới thế gian ta nói ta thân bất do kỷ hắn nói giáng lâm thế gian này bản thân liền là một kiện thân bất do kỷ sự tỉnh vì sao muốn cai nguyện bình thường sống cả đời cho nên hắn gia nhập bắc cảnh trở thành bắc cảnh chiến sĩ xế chiều hôm đó hắn bản thân bị trọng thương thoi thót o ta hỏi hắn có thể từng hối hận hắn nằm tại ta trong ngực cười nói người sống một thế không phải vì cái kia không có ý nghĩa tuổi tác mà là để chứng minh giá trị của mình ta một mực rất y ế u kỳ một cái mười bốn tuổi hải tử sao có thể nói ra những lời này hắn vẫn còn con nít ta về sau ta minh bạch hắn với cái thế giới này tuyệt vọng bởi vì hắn khát vọng có cái ra cho nên mới nghĩa vô phản cố tiến vào địa ngục có lẽ đây chính là hắn trong miệng còn sống giá trị đi nói đến đây hắn hít sâu một hơi như là loại này ví dụ rất rất nhiều bọn hắn không nhìn thấy hy vọng cho nên nguyện ý hóa thân thành trong bóng tối đ o n g đóm dùng sinh mệnh đi chiếu sáng h ắ c á m mà các ngươi sẽ chỉ sống trong bóng tối kéo dài hơi tàn trên mặt hắn nổi lên một tia trào phúng các ngươi càng không biết có người rõ ràng có thể thành thánh lại hóa thân thành quy tắc hình thành bốn đạo phòng tuyến cùng thành thánh so r a t ộ c nhân sinh tử tồn vong lại đáng là gì đương nhiên các ngươi càng thêm không biết một ngày nào đó thiên hội sập dị tộc đem một lần nữa bước vào thế giới này cái gì dị tộc đem một lần nữa bước vào thế giới này thật sao một vị lão g i ả sắc mặt tái nhợt lạc phàm cười lạnh một tiếng nhìn dù là hiện tại các ngươi vẫn y như là biểu hiện ra một bộ tham sống sợ chết bộ dáng ta thấy qua vô số dị tộc xấu xí dị tộc có thể dù là như thế bọn hắn tướng mạo cũng so với các ngươi anh tuấn một ngàn lần gấp một vạn lần tử chiếu lớn mật đặt câu hỏi lạc thần hỏi ngài một vấn đề nếu như trời sợ như vậy trước đó chiến tử anh linh bọn hắn tử vong ý nghĩa ở đâu kỳ thật ngài hẳn là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều rõ ràng Bọn hắn chết mười tám、e、xa xa. năm trước phụ thân ta chính là đánh kia chó dại người các ngươi không chỉ có không giúp đỡ đánh chó thậm chí còn giúp đỡ dị tộc diện trừ hắn các ngươi có biết nếu như mười tám năm trước các ngươi không sợ hắn dị tộc sẽ bị đánh sợ một khi bị đánh sợ bọn hắn sao lại dám tại trên địa cầu thi ngược như thế nào lại có người bỏ qua thành thánh cơ hội hóa thân quy tắc như thế nào lại có nhiều như vậy nhiệt huyết binh sĩ dấn thân vào địa ngục tính dân ra bản thân sinh mệnh mà bây giờ ngươi lại nói bọn hắn chết một điểm ý nghĩa đều không có ta muốn hỏi nếu như bọn hắn chết không có ý nghĩa các ngươi còn sống ý nghĩa lại là cái gì là ai cho các ngươi tư cách để các ngươi bình phán bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa các ngươi xứng sao chương hai trăm m ư ơ i tám thế gian vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt hiện trường lặng ngắt như tờ không ai có thể trả lời lạc phạm vấn đề càng không có người dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn bởi vì trong lòng bọn họ lạc phạm đại biểu không chỉ là chính hắn còn có kia vì đối kháng dị tộc mà chết thảm hơn hai ngàn vạn anh linh đương nhiên bọn hắn càng không có nghĩ tới mười tám năm trước làm ra ra lựa chọn sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy lạc thần chúng ta sai nếu như dị tộc lần nữa xâm lấn chúng ta chắc chắn đứng ra đối kháng dị tộc bên thắng tộc trưởng than nhẹ một tiếng lạc phạm không tệ người sống một thế liền nên làm rõ sai trái sai chính là sai phụ định chính mình phạm qua sai kia là sai càng thêm sai hành vi nghe được cái này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra đã lạc phàm đều như vậy nói cái kia hẳn là là dự định tha thứ bọn hắn một lần cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội a đúng lúc này lạc phàm thanh âm lần nữa vang lên bất quá phạm sai lầm là phải bỏ ra đại giới các ngươi hôm nay có thể tránh ý chết nhưng là các ngươi nhất định phải tự tay giết chết tổ tiên của các ngươi ngươi vẫn là giết chúng ta đi không tệ chúng ta sinh mà làm người trên thân chạy xuôi tổ tiên huyết dịch Lại làm loại Lạc đại đạo đi. có nịch thể bất tình? thủ Tử Phạm, nào này động vong ra sự không có cái gì tin h thần nhau nhau ậ t tộc tộc trưởng là sợ. Mấy mở m vị ệ g l ạ các Phạm thật, thật cười, kỳ thật, tử vong thật rất vong đ n Không tin, g sợ. á c ngươi nhìn nói đến đây con ngươi của hắn thình lình biến thành huyết hồng sắc mấy vị thần tộc tộc trưởng ánh mắt n g á y mắt ngốc trệ bọn hắn nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn kia là một con sông lớn nước sông chậm rãi chạy xuôi gần nhìn xem ảnh một bên trong lại là dòng máu đỏ sẫm huyết dịch phía trên lơ lửng từng cỗ hài cốt trong sông còn có từng cái lệ quỷ không ngừng nổi lên chìm xuống trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn đang dãy r ù a muốn rời khỏi con sông lớn này lại bị vây ở trong sông xuôi dòng mà xuống thằng đến bị càng thêm cường đại lệ quỷ thôn p h ệ mười vị thần tộc tộc trưởng ngơ ngác nhìn đây hết thảy trong lòng dâng lên một trận không hiểu h ẳ n ý đây chính là thế giới sau khi chết sao vì cái gì cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt sau đó bọn hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa kia làm ộ t cái âm chầm h á cám đại điện trong đại điện quanh quần xiềng xích ma sát mặt đất thanh âm dầm dầm dầm dầm để ngươi không rét mà run sau đó bọn hắn nhìn thấy một ngụm to lớn trào dầu những cái kia bị xích sắt buộc chặt lấy lệ quỷ trực tiếp đầu nhập trong trào dầu bọn hắn cũng nhìn thấy một chút lệ quỷ bị cắt mất đầu lưỡi bị rút mất kinh mạch trên người nện đứt xương cốt lột đi ra người tất cả đều là một chút bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua hình phạt cực hình nếu như các ngươi sau khi chết những n à y hình phạt đều sẽ rơi xuống trên người của các ngươi thanh âm đạo m ạ quanh quần tại mười vị tộc trưởng chỗ sâu trong óc giờ khắc này ý thức của bọn hắn trở lại trong hiện thực trên mặt mỗi người đều hiện lên da lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh thân thể cũng tại không bị khống chế run g rẩy kỳ thật bọn hắn biết vừa rồi nhìn thấy chỉ là huyễn tượng mà thôi nhưng coi như như thế bọn hắn cũng có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác lạc phàm điểm đ i ề u thuốc lạng lặng nói ra muốn bảo trụ gia tộc của các ngươi liền giết tổ tiên của các ngươi hai chọn một từ chính các ngươi quyết định t i ê n bối chúng ta hậu đại phạm sai lầm chúng ta những n à y làm tổ tiên khó từ tội lỗi ta nguyện kết thúc tính mạng của mình còn mời ngài dơ cao đ á khẽ tha bọn họ một lần một vị tiên nhân cung kính nói hắn cũng không muốn chết nhưng bây giờ lại không thể nhìn xem đời sau của mình chết tại trước mắt mình lạp h a m lắc đầu ta có thể thả bọn họ một con đường sống nhưng là những cái t i ê u chết thảm anh linh sẽ đồng ý sao các ngươi đừng nghĩ đến dùng tự sát phương thức kết thúc tính mạng của mình ở trước mặt ta ta muốn để các ngươi sinh các ngươi liền sinh không muốn để các ngươi chết dù là tự sát đều là hy vọng xa vời lạp h a m ngươi dạng này sẽ có thương thiên hòa ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống một vị tiên nhân gầm nhẹ một tiếng thân thể đang không ngừng phát run bọn hắn không thể đi xuống ngoan thủ giết chết đời sau của mình bọn hắn hậu đại cũng không thể đi xuống ngoan thủ giết chết bọn hắn lạc phàm đây là tại chu tâm cho dù là bọn họ tộc nhân có thể còn sống sót cũng sẽ sống không bằng chết cái này so trực tiếp giết bọn hắn đều muốn thống khổ nghìn lần vạn lần giờ phút này bọn hắn cuối cùng minh bạch thế gian cực kỳ hung t à n hình phạt là cái gì nó gọi chu tâm lạc phàm khép cười một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ hữu thương thiên hòa thiên lôi đánh xuống các ngươi e ngại thiên trong mắt ta lại đáng là gì những tiên nhân kia lập tức trầm mặc đúng a hắn không chỉ có chiến thắng tiên đạo quy tắc thậm chí còn thành thần vương mảnh này thiên căn vốn là trói buộc không ngừng hắn sao lại dám hạ xuống lối phạt lạc phàm rơi trên mặt đất cầm trong tay trường thương đưa cho tử chiếu tử chiếu đúng không đến trường thương cho ngươi giết chết ngươi tiên tổ hôm nay ngươi tử ra tránh được miễn thai họa ngập đầu vợ con của ngươi già trẻ vẫn ý như là có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt đồng thời hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý cùng hơn người một bậc sinh hoạt đây là các ngươi mưu hại người khác tính mệnh mới đổi lấy sinh hoạt các ngươi bỏ được dễ dàng đúng tha sao tới đi chỉ cần đem trường thương đâm vào các ngươi tiên tổ đầu các ngươi liền có thể sống lấy động thủ đi thử gia tiên tổ t h ở d à i t ử chiếu sụp đổ qua tuổi năm mươi lại vui sướng khóc lớn lên lao tổ tông ta không xuống tay được a hắn thật không xuống tay được dù là trước mặt người này hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại là tổ tiên của hắn hắn căn bản không có dũng khí giết chết hắn nếu như ngươi không xuống tay được ta liền giết ngươi thử gia tiên tổ toàn thân run rẩy phát ra một đạo gầm nhẹ đây là ngươi b ư c ta đây là ngươi b ư c ta a từ chiếu giống như là điên đồng dạo trong hốc mắt vằn v ệ n t i ế n máu sau đó nắm chặt trường thương tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt đâm xuống tiến tử ra tiên tổ mi tâm đầu linh hồn sống nhờ chi điện một khi đầu bị thương nặng cho dù là tiên nhân cũng muốn chết ta muốn sống ta muốn sống ta không muốn chết tử chiếu rút ra trường thương như là bị nhập ma đâm vào một vị khác tử ra tiên tổ đầu nếu như bọn hắn không nhìn thấy k i a đoạn huyết tượng bọn hắn khẳng định chọn tử vong nhưng bây giờ lại biết tử vong đáng sợ cho nên vì còn sống bọn hắn không tiếc khi sư diệt tổ đây chính là nhân tính có khi cao thượng thần thánh mà có khi dị thường xấu xí những cái kia hạ giới tiên nhân từng cái đổ xuống trước khi chết trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười khổ sở bọn hắn tập thể hạ giới lần thứ nhất tụ tập vốn nghĩ đánh giết địch nhân thay trong tộc hậu đại lại một cái đại phiền thoái nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà là một vị thần vương càng không nghĩ đến bọn hắn sẽ chết tại tộc nhân của mình trong tay đây thật là một loại rất biệt khuất kiểu chết ta bất quá ba mươi bảy người lên một lượt đường trên hoàng tuyền lộ cũng là không cô đơn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề nói chính là loại tình huống này đi cực kỳ thống khổ chính là lạc thiên hiển rõ ràng lạc p h ạ m đã tha thứ hắn hắn lại chính mình muốn chết thậm chí bán lạc p h ạ m mặc dù lạc p h ạ m không có giết hắn nhưng là hắn lại tự tay giết chết lạc gia tiên tổ a tự gây n g h i ệ t thì không thể sống nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi từ giờ trở đi các ngươi giao ra tất cả mỏ linh thạch quyền khai thác đồng thời hủy bỏ thần tộc xưng hô lạc phàm nhàn nhạt nói một câu một ngươi một lời nghiền ép tất cả thần tộc đem bọn hắn treo lên á n h đồng thời bãi m i ệ n thần tộc vinh quang một trận chiến này chú định danh thủy thiên cổ bị thế nhân chố ghi khắc mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu ba chương hai trăm m ư ơ i chín tam gia có hậu tên là p h ạ m kinh đô trên không khôi phục k i ê n tĩnh xôi trào mây đen biến mất tại trong giữa không trung lộ ra bầu trời đời sao nhưng mọi người biết tại trước đó trong đoạn thời gian đó kinh đô khẳng định phát sinh đại sự mà trước mắt bọn hắn duy nhất có thể thu hoạch tin tức biện pháp chính là thông qua trực tiếp truyền hình cùng internet chỉ có như vậy mới có thể biết kinh đô xảy ra chuyện gì trên tv màn hình tv bỗng nhiên cắt vào đến một cái diễn truyền bá trong phòng người chủ trì mặt mũi tràn đầy trang nghiêm biểu lộ rõ ràng nói ra phía dưới xin cho phép ta hướng đại gia vạch trần một đoạn mười tám năm trước chuyện cũ hữu tâm người xem có lẽ đã đ o á n được mười tám năm trước kia đoạn chuyện cũ cùng lạc thiên dụ lạc anh hùng có quan hệ năm đó dị tộc xâm lấn lạc tam gia người mặc một thân bạch bảo tay cầm một cây hồng anh thương như là thiên thần hạ phảm anh vĩ vô địch hắn một thân một mình đối mặt thiên quân văn mã đại sát tứ phương cổ vũ rất nhiều người cũng thật sâu chấn n h ế p dị tộc trở thành lúc ấy thần thoại bất bại theo người chủ trì thanh â m vang lên trong màn hình càng là xuất hiện lúc ấy chân quý video những video này đều là v i ê m quốc phong tồn cùng mọi người nhìn thấy hoàn toàn khác biệt trong video cái k i a đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i tràn đầy máu tươi bạch bao bị máu tươi nhiễm đỏ hắn r i ụ c huyết p h â n chiến như là một vị sát thần tại dưới chân hắn thi cốt như núi máu chạy thành sông hắn chống trường thương quỷ một chân xuống đất trước mặt là đến không hết đại quân yêu thú xem ảnh một mà hắn lại toàn vẹn không sợ có chút dương lên khoai môi ánh mắt nóng bỏng để lộ ra hắn đối dị tộc khinh thường cùng cứu hận một màn này rất huyết tinh thế nhưng là trước máy truyền hình tất cả mọi người đều có loại dùng mình huyết dịch sôi trào cảm giác bọn hắn chỉ biết lạc ra xuất hiện một vị bạch bào thần tướng bất cứ lúc nào trên người hắn bạch bào đều không nhốn bụi trần mà bây giờ lại tràn đầy màu tươi càng làm một thân một mình đối mặt đếm không hết yêu thú phần n à y quyết đoán g i a thiên địa có thể có mấy người so được với hắn thấy chết không sờn ánh mắt lại có bao nhiêu người có thể đủ chính mình đây là thật anh hùng người chủ trì nói tiếp năm đó lạc tam gia anh dũng giết địch lại bản thân bị trọng t h ư ơ n g sau đó biến mất tại bách tính tầm mắt bên trong ngày hôm nay chúng ta lại phát hiện năm đó hắn bản thân bị trọng t h ư ơ n g cũng không phải là đối chiến dị tộc lúc sở thụ mà là bị người mưu hại lời này gây nên sóng to gió lớn để vô số v i ê m quốc bách tính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ lạc tam gia chính là thật anh hùng hắn là anh hùng dân tộc đến cùng là ai tại mưu hại hắn táng tận tiên lương táng tận tiên lương a lạc tam gia vì dân mà chiến đứng ra một mình đối mặt dị tộc có thể cuối cùng lại đổ vào đồng tộc thủ h ạ đây thật là quốc chi bất hạnh a trên mạng tiếng mắng một mảnh 18 năm trước 13 thần tộc vừa mới thành lập bọn hắn sợ hãi lạc tam gia đứng ra sẽ đem bọn hắn kéo xuống nước sau đó liên thủ nghiên cứu chế tạo k ị c h độc muốn hại chết hắn nói đến đây trên tv hình ảnh h o a n đổi xuất hiện âm ảnh trong đá 13 vị tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ thương thảo như thế nào diệt trừ lạc tam gia video nhìn thấy đoạn này video rất nhiều người đều khóc thần tộc cao, cao tại thượng là trong lòng tất cả mọi người cực kỳ thần thánh tồn tại thậm chí vô số người suốt đời mộng tưởng đều là trở thành thần tộc nô bục không chỉ có như thế những ngày cái gọi là thần tộc tộc trưởng càng là tận sức tại từ thiện hàng năm đều sẽ quên tặng mấy trăm triệu dùng để cải thiện nghèo khó địa khu dân chúng sinh hoạt tại lao bách tính trong mắt bọn hắn là hoàn mỹ tồn tại thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế tán g tận thiên lương n h ư hại lúc trước vị anh hùng kia anh hùng dân tộc trong đó thậm chí còn có lạc tam gia nhị ca mặc dù mười tám năm trước bọn hắn đều rất trẻ trung thế nhưng là cùng bộ dáng bây giờ so r a biến hóa cũng không lớn l o n g người bạc lương có ít người mặt ngoài mặt mũi hiền lành âm thầm lại là một vị tiểu nhân h è n h ạ loại người này quả thực không xứng là người lạc tam gia quá thảm hắn là anh hùng anh hùng cho dù chết cũng hẳn là chế tử thế nhưng là hắn lại chết tại đồng tộc trong tay ta hiện tại chỉ m u ố n biết lạc tam gia hiện tại còn sống sao hắn còn tốt chứ đúng vậy a dù là hôm nay công khai một ư ơ i ba thần tộc tội ác vì hắn đòi lại công đạo có thể đến chậm công đạo không phải công đạo dân chúng nghị luận ở mỹ đều đang lo lắng lạc t a m gia mười ba thần tộc ta chu tranh cùng các ngươi thế bất lưỡng lập một vị hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên tại trong video gầm nhẹ hắn là viên quốc tân tấn nhà giàu nhất được người xưng là quốc dân lão công chính mình nước vạn giá sản cũng là từ thiện trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại năm đó dị tộc xâm lấn hắn chỗ thôn trang lọt vào dị tộc tiến công các thôn dân lần lượt chết thảm ngay tại hắn tự nhận là hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm một cái bạch b à o nam tử từ trên trời giang xuống chém giết mấy chục con yêu thú cứu hắn tính mệnh một năm kia hắn mới mười ba tuổi hắn nghĩ tới năm đó được cứu sau lạc tam gia cho hắn nói lời muốn khóc liền khóc đi thút thít cũng không mất mặt nó sẽ chỉ làm người trưởng thành tam gia ta muốn tu luyện ta muốn hướng ngài đồng dạng cường đại ta muốn cùng ngài sóng vai m à chiến bảo hộ càng nhiều người không bị tổn thương hắn một bên thút thít một bên mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn đối phương lạc tam gia cười nói tiểu g i a hỏa không phải mỗi người đều có thể tu luyện ngươi không có cái này thiên tư đồng dạng bảo hộ người khác cũng không phải chỉ dựa vào thực lực khi ngươi năng lực biến cường về sau người vẫn ý như là có thể giúp cho càng nhiều người từ đó cải biến vận mệnh của bọn hắn chu tranh hỏi nếu là như vậy chúng ta có tính không là sóng vai mà chiến tính chính là câu kia sóng vai mà chiến đốc xúc hắn có thành tựu ngày hôm nay nhưng hôm nay lại biết được ân công là bị người h ã m hại trong lòng của hắn rất phẫn nộ thế phải báo thủ sáu trong m á y truyền hình người chủ trì nói tiếp mặc dù mười ba thần tộc nghiên cứu chế tạo kịch độc nhưng lạc tam gia tu vi cường đại may mắn tránh thoát nhất k i ế p nhưng bây giờ thần trí không rõ lãng quên rất nhiều chuyện nhưng coi như như thế trong miệng hắn nói nhiều nhất lời nói vẫn là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác câu nói này không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác đơn giản tám chữ để rất nhiều bốn mươi tuổi trở lên đám người không bị khống chế c h ạ y ra n h i ệ t lệ người kia tích chữ như vàng có thể mỗi lần gặp được dị tộc lúc đang chém giết đều sẽ hô lên cái này tám chữ cũng chính là cái này tám chữ cổ vũ rất nhiều người phân chấn dân tâm đến mức rất nhiều người d â n thân vào tứ phương địa ngục chính là nhận cái này tám chữ ảnh hưởng dù sao mỗi khi nghe được cái này tám chữ bọn hắn đều sẽ vang lên cái k i a người mặc trường bảo màu trắng tay c ầ m trường thương nam nhân hắn khí thôn sơn hà cái thế vô song là bao nhiêu thiếu niên lang trong lòng sùng bái thần tượng a là bao nhiêu hoa quý thiếu nữ trong lòng nam thần a không chút khách khí mà nói hắn ảnh hưởng một thế hệ anh hùng bất tử chỉ là tàn lụi xin cho chúng ta ghi khắc lạc tam gia đã từng trả giá không bỏ quên hắn là đối hắn trả giá lớn nhất khẳng định ngay tại trước đó ta đài tiếp vào một cái tin mừng một cái thiên đại tin mừng nói đến đây người chủ trì trang trọng khuôn mặt lộ ra dân chúng chưa từng gặp qua tiểu dung t a m gia có hậu hán thân ở bắc cảnh tên là phàm chương hai trăm hai mươi khiến người giận x ô i thủ đoạn t a m gia có hậu hán thân ở bắc cảnh tên là phàm người chủ trì thanh â m tại trên tv truyền đến giờ khắc này ước vạn người đều đỗng nhiên đứng lên lệ nóng doanh t r ọ n g lộ ra vô cùng kích động rất nhiều người đều vui sướng khóc lớn lên m ộ ư ơ i tám năm trước hắn bản thân bị trọng thương biến mất trong tầm mắt của mọi người để vô số người vì đó lo lắng mặc dù bây giờ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người chung có thể mỗi khi gặp sinh nhật của hắn vẫn ý như là có rất nhiều người yên lặng vì hắn chúc phúc mà tại rất nhiều trong lòng người đều có một cái tiếc nuối khổng lồ đó chính là hắn không thể lưu lại hậu nhân đây là rất nhiều lòng người cùng việc đáng tiếc thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới t a m gia lại có hậu không chỉ có như thế vẫn là bắc cảnh c h i chủ lạc thần đây là một loại truyền thừa không chỉ là sinh mệnh truyền thừa hơn nữa còn là ý chí truyền thừa a t a m gia tay cầm trường thương đứng ra vì dân mà chiến bây giờ con của hắn đợi tại bắc cảnh chống cự dị tộc tiến công đồng dạng cũng là vì dân mà chiến cha con bọn họ đều là thời đại này anh hùng thật anh hùng anh hùng dân tộc vì cái gì vì cái gì a vì cái gì lạc thần là t a m gia nhi tử có người khóc ròng ròng ta thả rằng t a m gia nhi tử là người bình thường cho dù là cái ăn chơi thiếu g i a tối thiểu dạng này có thể bình thản sống hết một đời xem ảnh một thế nhưng là hắn lại thân ở địa ngục vì dân mà chiến nơi đó hiểm tượng hoàn sinh bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng chúng ta thua thiệt tam gia nhiều như vậy vạn nhất lạc thần có nguy hiểm chúng ta như thế nào đối mặt lương tâm của mình lạc tam gia có hậu bách tính cố nhiên vui vẻ thế nhưng là rất nhiều người đều hy vọng lạc phàm là người bình thường bởi vì dạng này sẽ không dẫm lên vết xe đổ bọn hắn thật thật rất sợ hãi lạc phàm sẽ hướng phụ thân của hắn đồng dạng kia là rất nhiều người đều không hy vọng nhìn thấy ngay tại mọi người cảm thán nghị luận thời điểm người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa ngay tại một khắp đồng hồ trước kia thập đại thần tộc xuất động ba mươi bảy vị tiên nhân muốn chu sát lạc thần che giấu mười tám năm trước bọn hắn phạm vào tội lớn n g ậ p trời hiện nay ba mươi bảy vị tiên nhân thân tử đạo tiêu thần tộc mất đi sau cùng ỵ vào bị biếm thành thứ dân tước đoạt tất cả đặc quyền lời này gây nên sóng to gió lớn ba mươi bảy vị tiên nhân lạc thần chu sát ba mươi bảy vị tiên nhân sao mặc dù biết lạc phạm chu quá tiên nhưng hôm nay nghe được ba mươi bảy vị tiên nhân chết thảm sự tình tất cả mọi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cũng không khỏi để rất nhiều người cảm thán quả thật là hổ phụ không k h u ể n tử a lạc phàm hôm nay chu sát ba mươi bảy vị tiên nhân hành động vĩ đại so lạc tam gia lúc ấy còn muốn rung động lòng người quả thực là không thể tưởng tượng nổi chỉ là giết kia ba mươi bảy vị tiên nhân sao cái này trừng phạt quá nhẹ quá nhẹ à. hẳn là chu sát bọn hắn cựu tộc chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng chúng ta tức giận lạc t h ầ n thật quá nhân tử đối lại những cái kia ác ma nên thiên đao vật quả dân chúng nghị luận ở mỹ đều ghét bỏ lạc phàm xử phạt cường độ quá nhẹ không cách nào phát tiết trong lòng bách tính oán hận dù sao lạc t a m gia bị người ám hại chuyện này thật để bách tính không thể nào tiếp thu được hôm nay khẩn cấp tin tức có một kết thúc chúng ta lần sau gặp tin tức kết thúc nhưng là đối với dân chúng mà nói nhất định là cái đêm không ngủ có người đang nghị luận đối mấy đại thần tộc xử phạt cường độ quá nhẹ cũng có người đang nghị luận lạc t a m gia người ở chỗ nào bởi vì rất nhiều người đều muốn đi nhìn một chút hắn dù là h ắ n đ i ê n nhưng lại là một thời đại đại biểu sáu những cái kia thần tộc các tộc trưởng sau khi về đến nhà cũng nghe nói lên t v sự tình cái này trở thành đệ sập bọn hắn cuối cùng một cọp dơm thần tộc cực kỳ nhìn chúng chính là tôn nghiêm hiện nay bọn hắn không chỉ có chính tay đầm tiên tổ thậm chí còn rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng sớm biết như thế bọn hắn rằng chết đi đồng dạng bọn hắn biết bọn hắn sẽ nên đón trước nay chưa từng có qua nguy cơ mất đi thần tộc cái chức vị này mất đi trong gia tộc những tiên nhân kia lão tổ bọn hắn tại trong thế tục căn bản liền lật không nổi bất luận cái gì b ằ n nước có rất nhiều người có thể đem bọn hắn di tộc giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được lạc phàm chân chính d ụ n ý hắn cũng không phải là thả bọn hắn cũng không phải là chỉ là để bọn hắn sống ở vô tận thống khổ cùng ấ y náy chung mà là để bọn hắn tại thống khổ cùng ấ y náy chung trơ mắt nhìn ra tộc đổ xuống hắn tra tấn người thủ đoạn thật là phi thường tàn nhẫn quả thực để người giận x ô i h a kỳ thật bọn hắn biết như thế nào có thể tránh những thứ này chỉ cần ý chết chi liền có thể có thể giải thoát thế nhưng là bọn hắn thật sợ chết ta cho nên bọn hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống qua ngày tiếp nhận lạc phàm chỗ áp đặt cho bọn hắn sinh hoạt sáu đêm qua trời mưa sao ta làm sao nhớ kỹ tiếng sấm không ngừng hừng đông lạc t h i ê ngáp rụ n liên thiên ngồi dậy hôm qua lạc phàm dẫn hắn thượng thiên hạ hải chơi một ngày rất là mệt mỏi nhưng bây giờ lại có vẻ tinh thần dồi dào lạc phàm mặt mỉm cười đánh mấy đạo sấm rền mà thôi chúng ta đây là ở đâu lạc thiên dụ nhìn bốn phía hắn t o mày ta luôn cảm giác giống như là tới qua nơi này lạc phàm biểu lộ có chút ngưng trệ ngươi đã tới nơi này sao kỳ thật bọn hắn vị trí gian phòng là diệp văn hiên phụ thân cực kỳ lâu trước kia ở lại qua phụ thân khi còn nhỏ tới qua cũng rất bình thường lạc tiên h dụ c a o mày sau đó lắc đầu không nhớ rõ luôn cảm giác có chút quen thuộc lạc phàm nhẹ nhàng thở ra kỳ thật chúng ta đều sẽ nằm mơ sẽ trong ngộng đi đến bất kỳ địa phương thậm chí có khi chúng ta sẽ cảm giác chuyện phát sinh trước mắt đã từng phát sinh qua đồng dạng đây đều là khoa học không cách nào giải thích ngươi không cần để ở trong lòng lạc phàm không hy vọng phụ thân nhớ tới trước kia phát sinh sự tình hắn hy vọng hắn có thể có một khởi đầu mới dù sao hắn kiếp trước là rất không may lạc tiên dụ ồ một tiếng nhu hòa lấy bụng cười hắc hắc ta đói lạc phàm hỏi muốn ăn cái gì lạc thiên dụ hưng phấn nói ra hôm qua ăn cái chủng loại kia con cua chính là loại kia tiểu cái đầu cùng gối say không xê xích bao nhiêu con cua chân cua ăn thật ngon nếu không chúng ta lại đi trong biển bắt mấy con a vợ ngươi cùng cái kia tiểu cựu hẳn là thích ăn còn có còn có lần này ta chuẩn bị mang cái thùng nước đi vợ ngươi liền thích sáng lóng lánh đồ vật ta dự định thu thập một thùng dạ minh châu cho các ngươi trang phục phòng cưới lạc phàm cưới lắc đầu ta có thể đáp ứng ngươi nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một điểm không có việc gì đừng già đi trong biển được sao ngươi hẳn là đi sân chơi nơi đó mới là người nhạc viên lạc thiên dụ n í t miệng sân chơi là ba bốn tuổi tiểu thí hài đi địa phương ta đều năm tuổi đi loại địa phương kia nhiều n g ư ờ i thơ lạc phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ được được được ta đáp ứng ngươi còn không được ngay tại hai cha con chuẩn bị khởi hành tiến về đông hải mò của thời điểm lạc phàm điện thoại đ ố n g nhiên văng lên nhìn thấy điện báo d â y số lạc phàm khe nhũ mày h i ệ n nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đánh điện thoại tới nhưng vẫn là đẻ xuống nút trả lời nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh n m hậu trên mặt hắn biểu lộ biến ta biết ta lập tức liền đến chương hai trăm hai mươi mốt so như sâu kiến chúng ta không cách nào xuống biển đi bắt con cua không cách nào thu thập dạ minh châu sao lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lạc phàm sợ hắn sẽ cự tuyệt chính mình lạc phàm ngồi sổ người xuống kiên nhẫn nói ra ta có một ít việc gấp không cách nào cùng ngươi đi qua bất quá ta để thiên tòa cùng ngươi đi thôi dứt lời ngoài cửa thiên tòa tiến vào trong phòng lạc thiên dụ miết miệng ta lại không biết hắn lạc phàm hắn là huynh đệ của ta cũng là vãn bối của ngươi đi theo bên cạnh hắn ngươi có thể làm một chút ta không cho phép những chuyện ngươi làm đi đi đi nhanh chúng ta trừ hỏa trong núi nướng tôm hùm ăn lạc phàm vốn cho rằng phụ thân sẽ không tình nguyện có thể ép cây liền không nghĩ tới vừa dứt lời hắn liền nắm thiên toa tay hướng về bên ngoài đi tới rất rõ ràng hắn tồn tại tính cùng chơi so ra một chút cũng không thể so sánh mắt thấy phụ thân rời đi lạc phàm thân ảnh dần dần hóa thành một cái bóng mở biến mất tại thật ra ngay tại vừa rồi hắn tiếp vào tô tiến tiến dùng phụ thân khai nguyên đạo nhân điện thoại gọi điện thoại tới kim cương tông tao nộ thanh sương tông công kích hiện trường dị thường thảm liệt dùng kim cương tông thực lực căn bản liền ngăn cản không nổi đối phương tiến công rơi vào đường cùng tô tiến tiến mới có thể gọi lạc phàm điện thoại cầu cứu kim cương tông gặp nạn lạc phàm không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ nguyên nhân có hai một kim cương tông là hắn chấn nhiếp cổ võ giả tồn tại nó tồn vòng quan hệ thiên hạ đại thế hai khai nguyên đạo nhân tốt xấu cũng nhận qua khánh vân lão đạo chỉ điểm nói đến hắn cùng lạc phàm xem như sư xuất đồng môn mặc dù khánh vân lão đạo không có thừa nhận thân phận của hắn nhưng hắn cũng không thể thấy chết không cứu xem ảnh một một lát sau lạc phàm xuất hiện tại kim cương tông đỉnh núi kim cương tông bên trong t h â i ngang khắp đồng mấy chục cái kim cương tông đệ tử tay cầm lưới dao bảo vệ đại điện về phần đệ tử khác thì là tất cả đều chết tại thanh sương tông đệ tử trong tay mà khai nguyên đạo nhân đã bản thân bị trọng thương căn bản bất lực t á i chiến làm lạc phàm đi ra trong nháy mắt đó thanh sương tông thiếu chủ lữ tuấn dương ánh mắt lộ ra khó mà che giấu chân kinh phụ thân chính là hắn chính là lúc trước hắn hủy phi kiếm của ta đối với lạc phàm lữ tuấn dương vẫn là rất sợ hãi dù sao trước đó lạc phàm dùng huyết n ụ c chi khu hủy hắn phi kiếm lữ tuấn dương có phụ thân là một vị qua tuổi lục t u ầ n láo giả hắn giữ lại tóc dài người mặc một thân trường bảo m à u xanh một tay phía sau hiện thị rõ cao nhân phong phạm hắn gọi lữ hoàng nghị chính mình nguyên anh ngũ tầng tu vi mắt thấy lạc phàm xuất hiện hắn trùng điệp hư lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường ta tưởng rằng cao thủ không nghĩ tới lại là cái r ấ p rưởi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hủy đi nhi tử ta phi kiếm lúc hẳn là vận dụng một loại nào đó bí bảo a lữ hoàng nghị có thể cảm nhận được lạc phàm ký tức cũng không phải là rất mạnh loại người này hắn căn bản liền không có để ở trong mắt thiên tiến h sư huynh của ngươi làm sao tới rồi là ngươi để hắn đến khai nguyên đạo nhân che ngực đi ra sắc mặt hắn tái nhuận vừa rồi thụ lữ hoàng nghị một trường tô thiên tiến h mặt mũi tràn đầy khẩn trương phụ thân t a ba lạc phàm lên tiếng nghĩa phụ không muốn trách cư sư muội tu luyện cố nhiên trọng yếu nhưng còn xa không kịp kim cương tông sinh tử tồn vong lạc phàm tuổi tắc không bằng tô thiên tiến đại nhưng là dựa theo hắn thu cái kĩa con nuôi thời gian tính dù là tô thiến, thiến cũng phải xưng hô cái kĩa con nuôi là sư huynh lữ hoàng nghị âm thanh lạnh lùng nói khai nguyên lão nhi ta nói qua hôm nay chỉ cần các ngươi giao ra c h r ô i này ngọc kiếm đồng thời đền bù còn ta một thanh phi kiếm cùng năm mươi khối linh thạch chúng ta liền t r i ệ binh nếu không nhất định phải đưa ngươi kim cương tông diệt môn nói đến đây hắn nhìn lạc phà một m chút đây chính là ngươi cái kia con nuôi sao mặc dù là cái tu sĩ có thể trong mắt ta lại như là sâu kiến ta hy vọng các ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa khai nguyên đạo nhân thấp giọng nói lữ hoàng nghị chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không giao già trôi này ngọc kiếm ngươi liền chết cái ý niệm này đi dù là lao tử nguyên anh tự bạo cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận con mẹ nó ngươi thật không biết điều a lữ hoàng nghị biểu lộ trở nên dị thường âm trầm hắn thật rất sợ hãi đối phương sẽ cá chết lưới rách như đúng như đây thanh xương tông mấy trăm đệ tử cũng sẽ hóa thành cho tàn đây cũng là hắn vì cái gì không có trực tiếp tiến công nguyên nhân dù sao hắn cùng khai nguyên đạo nhân cảnh giới không kém nhiều nếu như đối phương lựa chọn tự bạo tất cả mọi người sẽ bị tác động đến hít sâu một hơi lữ hoàng nghị lựa chọn thỏa hiệp như vậy đi các ngươi chỉ cần dao ra trôi này ngọc kiếm là được thậm chí không cần xuất ra cái khác để ngủ khai nguyên đạo nhân không có khả năng ta chết cũng sẽ không giao ra trôi này ngọc kiếm lữ hoàng nghị trận mắt tròn xoe ngươi có phải hay không thật chán sống l ệ n h ra rồi loại kia trí bảo há lại ngươi tiểu tiểu kim cương tông có thể nhúng c h ả m lưu tại trong tay sẽ chỉ dẫn tới những cường g i ả khác bọn hắn cũng không giống như ta như vậy dễ nói chuyện a khai nguyên đạo nhân cười ta kim cương tông không có tư cách ngươi thanh x ư ơ n g tông liền có tư cách nhúng c h ả m trôi này ngọc kiếm sao ta kim cương tông thực lực mặc dù không kịp ngươi thanh sương tông nhưng t r a n lệch giống như cũng không đại a chẳng lẽ ngươi thanh sương tông muốn giúp lấy chúng ta kim cương tông vượt qua lần này hai hỏa ngập đầu sao các ngươi quả thực chính là thánh nhân đâu nói đến đây cười lên ha h a kỳ thật tại lạc phàm chưa từng xuất hiện trước khai nguyên đạo nhân cũng định giao ra trôi này ngọc kiếm trôi này ngọc kiếm cố nhiên trọng yếu thế nhưng là cùng kim cương tông sinh tử tồn v o n g so ra lại đáng là gì mà bây giờ liền không giống hắn cũng muốn nhận sợ có thể lạc phàm sẽ đáp ứng sao g i a hỏa này đêm qua thế nhưng là chu sát ba mươi bảy vị tiên nhân a có há tại chính mình còn sợ cái cầu a lữ hoàng nghị sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không sợ chết cái này ngược lại là để hắn có chút không biết làm sao lạc phàm mở miệng kỳ thật ta ngược lại là có cái biện pháp có thể hóa giải giữa các ngươi ẩn đoán lữ hoàng nghị thấp giọng nói biện pháp gì lạc phàm ngươi cùng ta nghĩa p h ụ thực lực không kém nhiều thật muốn lấy cái chết t ư ớ n g bác khẳng định sẽ cá chết lưới rách ta nghĩ kết quả này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy a chúng ta hoàn toàn có thể thay cái biện pháp kim cương tông cùng thanh sương tông riêng phần mình chọn lựa một cái đệ tử giao chiến phe thắng thu hoạch được ngọc kiếm lữ hoàng nghị hai mắt tỏa sáng mặc dù ngươi trong mắt ta so như sâu kiến nhưng không thể phủ nhận biện pháp này còn được chỉ là không biết khai nguyên đạo nhân ra sao cái nhìn nói đến đây lộ ra ý vị sâu xa tiếu h dung kim cương tông thế hệ trẻ tuổi trung ngược lại là có cái thiên phú không tồi đệ tử chỉ bất quá đối với phương ngoại gia lịch luyện không tại kim cương tông cho nên l ạ c phàm đề nghị theo lữ hoàng nghị quả thực chính là một đạo đưa phân đề ta đương nhiên là không có ý kiến khai nguyên đạo nhân cũng cười không cần nghĩ cũng biết lạp phàm khẳng định là dự định thay kim cương tông xuất chiến chỉ cần hắn vừa ra tay đừng nói thanh sương tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ liền xem như lữ hoàng nghị cũng phải bị nghiền ép a ân mấy giây đánh cho hắn thổ huyết ngay tại khai nguyên đạo nhân đắc trí thời điểm lạc phàm thanh âm vang lên một trận chiến này liền từ thiến thiến sư mội xuất chiến đi、Phúc. khai nguyên đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi tô thiến tiến chỉ có kim đan tam tầng tu vi dù là tại kim cương tông cũng chỉ có thể xếp tới trung đẳng lại như thế nào có thể đánh bại thanh sương tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả tô thiến, thiến cũng kinh ngạc đến ngây người một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm g i a hỏa này trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì a hắn sẽ không phải là tại hố ta a chương hai trăm hai mươi hai tặng đầu người mã hạo một trận chiến này ngươi đến lữ hoàng nghị cười hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ để cho tô thiên tiến h xuất chiến dù sao tu vi của nàng thật rất yếu kim đan kỳ tam tầng tu vi hắn tùy tiện lấy ra một cái đệ tử đều có thể chiến thắng nàng đương nhiên hắn tìm nhị đệ tử của mình mã hạo chính mình kim đan lục tầng tu vi tuy nói tô thiến tiến chỉ có kim đan kỳ tam tầng tu vi nhưng là dính đến cái kia thanh ngọc kiếm sở hữu chuyện này hắn căn bản không dám k i n h h ư ờ n g để phòng ngừa tô thiến tiến có vượt cấp giết địch bản lĩnh như đúng như này liền được không bù mất sư h i n h ta không phải là đối thủ của hắn ngươi đây không phải muốn hại chết ta sao tô thiến tiến mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ vị t i ê n bối này ta có thể hay không cùng sư mội ta đơn độc phiếm vài câu lạc phàm nhìn về phía lữ hoàng nghị các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian lữ hoàng nghị mặt mỉm cười hắn biết lạc phàm khẳng định là muốn truyền thụ tô tiến tiến một chút bản lĩnh bất quá lâm thời ôm chân phật thật có hiệu quả sao nếu như hữu dụng tại sao lại có nhiều như vậy hòa thượng cả ngày ăn chay niệm phật khai nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng một k h ắ c đồng hồ thời gian quá ngắn ngủi dù là lạc phàm chu sát qua tiên nhân lại như thế nào hắn lại thế nào khả năng tại cái này ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong đem nữ nhi thực lực tăng lên ba cái cảnh giới đi theo ta xem ảnh một lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó quay người hướng về đại điện về sau thuộc về hắn gian phòng kia đi tới đối với tu chân giả mà nói cảnh giới tranh lệch rất khó đ ề ngủ nhưng lời này cũng không tuyệt đối lời nói này chỉ là khác biệt cảnh giới tu sĩ tô thiến tiến không biết lạc phà muốn nói điều gì nhưng vẫn là lẳng lặng nghe kim đan kỳ kỳ thật ban đầu thời điểm chỉ là kim đan kỳ cũng không có một đến chín tầng cảnh giới phân chia chỉ là hậu nhân vì có thể phân do cùng người khác ở giữa tranh lệch cưỡng ép phân chia bằng vào ta đến xem cùng là kim đan kỳ liền xem như kim đan kỳ nhất tầng tu sĩ cũng có thể đánh giết kim đan kỳ cựu tầng cao thủ điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm đúng biện pháp nếu như ngươi đủ mạnh dù là đối mặt nguyên anh k ỳ cường giả cũng có sức đánh một trận đây là ta chưa từng nghe qua lời lẽ sai trái tô thiến tiến biểu lộ có chút mất tự nhiên nàng xem qua rất nhiều cổ tịch cổ tịch đều ghi lại cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h là khó mà bù đắp trừ phi gặp được một chút có thiên phú kinh khủng đệ tử những người kia thường thường đều có vượt cấp giết địch năng lực lạc phàm nói thiên địa vạn vật đều có chính mình khí t r à n g một hạt bụi một gốc hoa hoa thảo thảo bọn họ tồn tại đều sẽ tản mát ra chính mình khí chàng ngươi chỉ cần tìm được bọn nó khí chàng lưu động mạch đập liền có thể tìm đúng tiên cơ một kích trí mạng nói như vậy ngươi có thể minh bạch tô thiến tiến ho nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngươi nói những chữ này ta đều hiểu thế nhưng là tổ hợp lại với nhau ta lại không rõ ngươi lập tức liền muốn dùng tay cào thai phải cây ngay tại lạc phàm lúc nói chuyện tô thiến tiến khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà thật dựa theo hắn nói cào chính mình thai phải cây kỳ thật cái này hoàn toàn là thân thể không bị khống chế biểu hiện liền ngay cả chính nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ đưa tay cào chính mình thai phải cây có thể hắn đến cùng là thế nào biết đến tô thiến, thiến thật kinh đến có loại kinh vi thiên nhân cảm giác khi thật nàng biết nàng lạc phàm thực lực rất mạnh. Có thể mạnh. lực Có làm mộng đây ề u không không khiến không nghĩ chỉ mạnh, thể tình phàm, cường đến người tưởng tượng tình trạng. tới rất lại đại có Lạc mà đ coi như là một loại thần thông đi tên là thế một khi nắm giữ loại thần thông này dù là đối thủ của ngươi là nguyên anh kỳ cảnh giới cờ ư n giả g ngươi cũng có hy vọng hắn đem chém giết tô tiến h tiến h nuốt nước miếng một cái có thể ta căn bản nắm giữ không được loại thần thông này à có ta ở đây nắm giữ loại thần thông này không tính là cái gì lạc phàm cách không một chỉ một đạo kim sắc quang mang chui vào tô tiến tiến mi tâm xong rồi tô tiến h tiến ngơ ngác nhìn nàng nàng phát hiện chính mình giống như không có bất kỳ cái gì biến hóa lạc pham cười nói nếu như ngươi có thể xem tấu trên người ta khi chàng vậy ngươi cũng không phải là người đi nắm chặt thời gian ra ngoài tốc chiến tốc thắng đi ta liền tạm thời tin ngươi một lần đi tô tiến h tiến cũng không có nhiều lời thẳng đến đại điện mà đi lữ hoàng n g h ị nhét miệng cười một tiếng các ngươi khá nhanh a vừa mới qua đi ba phút ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ thêm đợi một hồi ngươi xác định hiện tại liền bắt đầu một trận chiến này sao tô tiến tiến tay cầm trường kiếm kiếm chỉ mã hạo ra chiêu đi nàng biểu hiện rất bình thản có loại vân đạm phong khinh khí thế nhưng trong lòng lại hoảng phải một bút lập tức nàng khiếp sợ phát hiện mã hạo có rút kiếm dấu hiệu quả nhiên hắn thật rút kiếm cái này cùng lạc phàm nói giống nhau như lúc chính mình nắm giữ thế môn thần thông này nghĩ đến cái này nàng kích động thân thể run nhẹ nhẹ nhưng là nàng lại không thể cười phải nghiêm mặt trang nghiêm túc thế nhưng là nàng v ẻ mặt này tại thanh xương tông trong mắt mọi người là biểu hiện sợ hãi nàng trận địa sẵn sàng thân thể lại tại phát run không phải sợ hãi lại là cái gì khai nguyên đạo nhân cũng sợ thân thể cũng đang run rẩy đều nói hai quân giao chiến sĩ khí trọng yếu nhất nhưng bây giờ nữ nhi cái dạng này nào giống là có thể ra chiến trường a chỉ bất quá n ở cũng không quay đầu lại tiễn lữ hoàng nghị hôm nay hai chúng ta đại tông môn đã chết quá nhiều người một trận chiến này ta hy vọng điểm đến là dừng khai nguyên đạo nhân thấp giọng nói một câu lữ hoàng nghị nhết miệng cười một tiếng như ngươi mong muốn đã tội tên là mã hạo nam tử ánh mắt n ư n g lại cầm kiếm hướng về tô tiến tiến xung phong mà đi hắn thân phát mạnh mẽ tốc độ càng là dị thường c ấ p tốc trường kiếm trong tay buộc phát ra hào quang chói mắt hô trường kiếm tại không trung chém xuống buộc phát ra một trận bén nhọn âm thanh xé gió mà liên tại lúc này tô thiến tiến h làm một kiện để người mở rộng tầm mắt sự tình nàng không có lựa chọn tránh né mũi nhọn cũng không có lựa chọn lui lại mà là chậm rãi nhắm mắt lại bước một bước về phía trước đồng thời một kiếm đâm về hư không đâm trúng không khí một màn này làm cho tất cả mọi người đều có chút một bước nàng đây là đang làm cái gì đối thủ của ngươi là mã hạo không phải không khí không khí t r e o c h ọ ngươi rồi ngươi đâm nó làm cái gì a nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm để ngươi há mồm trợn mắt một màn phát sinh mã hạo thân thể tựa như là mất khống chế cỗ xe trực tiếp đâm vào tô thiến thiến trên trường kiếm s ắ c bén trường kiếm trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn để hắn h oa hoa nôn lên máu tươi nàng rõ ràng đâm về không khí có thể mã hạo lại đâm vào nàng trên trường kiếm cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào một màn này rung động tất cả mọi người mỗi người đều cảm giác đầu n g ộ căn bản liền không cách nào làm ra giải thích hợp lý đừng nói giải thích bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua loại này để người không thể tưởng tượng sự t ì n h rất nhanh mã hạo thân thể mềm nhũng hắn ánh mắt n g ố c trệ đổ vào tô thiến thiến dưới kiếm trước khi chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì nhìn xem mã hạo khí tuyệt bỏ mình tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật cả mình g i a hỏa này sẽ không phải là kim cương tông phái đến thanh xương tông nội gian a nếu không làm sao lại đi tặng đầu người chương hai trăm hai mươi ba thẹn quá hóa giận hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người ở vào choáng váng trạng thái chung thẳng đến lữ hoàng nghị thanh âm tức giận đánh v ỡ an tĩnh bầu không khí t ố t t ố t một cái mã hạo ngươi thật rất để vi sư lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngươi vậy mà là kìm cương tông tại ta thanh x ư ơ n g tông nội gian ý thức còn không có triệt để biến mất mã hạo nghe nói như thế thân thể run dậy một chút sau đó triệt để tắt thở trước khi chết hắn đều mang không hiểu sư phụ ta vì tông môn mà chiến bọ mình ngươi không đau lòng ta cũng là thôi ngươi lại nói ta là nội gian ta gian cả nhà n g ư ờ i sao tốt một cái nội gian a khai nguyên đạo nhân cười lên ha h a mặc dù hắn cũng không biết nữ nhi làm sao giết mã hạo có thể kia đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn h ắ n thắng khai nguyên đạo nhân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh lữ hoàng nghị ta tu vi không bằng ngươi nhưng là ta t u chấn mạnh lại sẽ không an bài nội gian tại cái k h á c t ô n g môn ta khinh thường làm những sự tình này lữ hoàng nghị kiếm chỉ khai nguyên đạo nhân con mẹ nó ngươi còn nói mã hạo không phải là các ngươi nội gian hắn tặng đầu người đều tặng trực tiếp như vậy như thế không còn che giấu không phải nội gian ai mà tin n g ư ơ i tin không khai nguyên đạo nhân xứng sở kỳ thật hắn cũng không tin nhưng là mã hạo thật không phải nội gian a hắn chẳng qua là không cách nào giải thích chuyện phát sinh trước mắt thôi lạc phà mở miệng cho nên ngươi là có ý gì đâu lữ hoàng nghị t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng vừa rồi trận chiến kia không tính toán một lần nữa lại đến một trận so tài đi có thể ngươi tùy tiện tìm người là được xem ảnh một tô thiến tiến mặt mỉm cười vừa rồi cái loại cảm giác này thật quá mỹ diệu căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ nếu như nhất định phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt đó chính là ngoa tạo thật sự sảng khoái lão nhị ngươi đi lữ hoàng nghị nhìn mình nhị nhi tử lữ tuấn quang lữ tuấn quang thân cao một m bảy dáng người g ầ y gò mãi kiếm mắt sáng chính mình kim đàn kỳ bắt tầng tu vi gần với đại ca hắn lữ tuấn dương chỉ bất quá lữ tuấn dương bởi vì bản m ệ n h phi kiếm bị phế cho nên tu vi giảm lớn căn bản liền không phải là đối thủ của tô、Thiên、thiến ê n t h i một k í c h đánh giết nàng lữ hoàng nghị linh hồn đưa tin vâng lữ tuấn quang đáp ứng một tiếng trường kiếm trong tay rời tay bay ra hóa thành một giải lùa kiếm quang mà cái này trước đó tô tiến tiến đã động giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại lữ tuấn quang trước người trường kiếm trực tiếp nằm ngang ở lữ tuấn quang trên cổ xảy ra bất ngờ một màn thật sâu rung động tất cả mọi người nàng làm sao lại sớm tiến công đối phương làm sao cho người ta một loại cảm giác phảng phất nàng biết lữ tuấn quang tiếp xuống chiêu thức nếu không giải thích như thế nào trước mắt đây hết thảy lữ tuấn quang trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì đối phương trường kiếm liền đã nằm ngang ở hắn trên cổ hắn ý lạnh lẽo để hắn toàn thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà hắn biết nếu như đối phương muốn giết hắn vài phút liền có thể chém xuống đầu của hắn lữ tông chủ một trận chiến này còn có tiếp tục đánh tất yếu sao nếu như tiếp tục đánh há không nói là con của ngươi cũng là chúng ta kim cương tông nội ứng tô t h i ê n thiến giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lữ hoàng nghị trong lòng dâng lên bảy chữ n g o tạo lại thoải mái một lần lữ hoàng nghị thẹn quá hóa giận đi chết nói một trưởng đánh phía tô thiến, thiến. hắn thật giận dù là hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể hôm nay hắn đã mất hết thể diện như thế nào lại để tiểu nha đầu này tiếp tục nhục nhã chính mình thế nhưng là hắn lại một lần nữa phát hiện dù là đối phương chỉ có kim đan kỳ tam tầng tu vi lại tránh thoát phẫn nộ của mình một k í c h ngươi chẳng lẽ cũng là chúng ta kim cương tông nội ứng a tô tiến h tiến lông tóc không hao tổn lui trở về trước đại điện trong miệng phát ra thanh thúy tiếng cười lần này không chỉ là thật sự sảng khoái hơn nữa còn mười phần kích thích cùng hung hiểm may mắn nàng phản ứng nhanh nếu không căn bản không có khả năng tránh thoát đối phương phẫn nộ một cách ta muốn giết ngươi lữ hoàng nghị tức s ù i bấm mép nguyên anh kỷ cảnh giới khí thế gào thét mà ra để những cái tia kim cương tông đệ tử đột nhiên biến sắc vô ý thức nắm chặt ở trong tay trường kiếm làm tốt liều chết đối địch chuẩn bị lữ hoàng nghị người ta đã lập xuống quy củ có chơi có chịu bây giờ ngươi thanh xương tông liên tiếp bại hai trận ngươi lại thẹn quá hóa giận muốn sát hại nữ nhi của ta không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta tưởng tượng c h u n g còn muốn vô s ỉ a khai nguyên đạo nhân đi ra phía trước không chút nào kiêng kỵ đối phương nếu như ngươi hôm nay dám làm tổn thương nữ nhi của ta dù là ta nguyên anh tự bạo giết không được ngươi ta cũng muốn đưa ngươi hôm nay đủ loại hành vi đem ra công khai đến lúc đó ngươi sẽ thành tu chân giới bại hoại lữ hoàng nghị hít sâu một hơi cưỡng ép đem tức giận trong lòng g i ấ u ở đáy lòng ngươi có gan chúng ta đi nhìn ta thể các ngươi sẽ chết rất thê thảm nói đến đây ánh mắt âm lãnh nhìn lạc phàm một chút hắn biết tô tiến h tiến thực lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy khẳng định là hắn âm thầm t r ỉ điểm trên người hắn khẳng định nắm giữ lấy một loại bí thuật cho nên trong lòng hắn hắn không chỉ có muốn lấy được trôi này ngọc kiếm thậm chí càng giết chết lạc phàm cấp đoạt loại bí thuật kia chỉ bất quá lại không phải hiện tại chúng ta đi lữ hoàng nghị tay h áo vung lên mang theo thanh sương tông đệ tử rời đi kim cương tông mặc dù bọn hắn rời đi nhưng là kim cương tông bầu không khí lại rất ngột ngạt nặng nề dù sao bọn hắn tử thương t h ẳ n g trọng những cái kia mặt mũi quen thuộc thanh âm quen thuộc đã cách bọn họ mà đi đời này sẽ không xuất hiện tại bọn hắn sinh mệnh hiện nay chỉ còn lại mấy chục người dọn dẹp một chút sân môn đem những đệ tử này đều hỏa táng đem cho cốt đưa đến thân nhân của bọn hắn trong tay đồng thời cấp cho bồi thường thỏa đáng đi khai nguyên đạo nhân thở dài hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này đại quy mô giết chóc đây đối với nội tâm của hắn đến nói cũng là một cái to lớn tra tấn ta coi là ngươi sẽ giết chết thanh x ư ơ n g tông đệ tử khai nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng rất rõ ràng có ý riêng dù là không có nói rõ cũng đang trách cứ lạc phàm bỏ mặc thanh x ư ơ n g tông đệ tử rời đi hắn thấy đối phương khẳng định sẽ lần nữa càn quét kim cương tông đến lúc đó kim cương tông rất có thể sẽ bị xóa tên cho nên dù là lạc phàm là bắc cảnh tri chủ hắn cũng muốn biểu đạt cái nhìn của mình ta chán ghét giết chóc nhưng là thanh xương tông sương lạc i nhiều người. là lượng l số không kính nể kém ta ạ phàm ánh mắt đạo mạc khai nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lạc phàm bọn hắn giết ta mấy trăm người đệ tử ngươi làm sao kính nể bọn hắn lạc phàm nói giết chóc là tu chân giới hàng cổ bất biến pháp tắc sinh tồn đối phương dám không nhìn tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc nói rõ bọn hắn không sợ chết ta kính nể hết thể người không sợ chết khai nguyên đạo nhân thở dài ta cảnh giới quá thấp không rõ lời này của ngươi ra sao hàm nghĩa a lạc phàm ngươi sớm muộn đều sẽ minh bạch khai nguyên đạo nhân do dự một chút sau đó trong ngực lấy ra một thanh hơn một mươi cm ngọc kiếm ngọc kiếm óng ánh sáng long lanh vừa nhìn liền biết không phải là phạm vật hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chuyển tay đưa đến lạc phàm trước mặt hôm nay ta kim cương tông chiến tử hơn năm trăm n g ư ờ i đều là từ thanh này ngọc kiếm mà lên ta kim cương tông tự nhận là không cách nào chính mình nó liền tặng nó cho ngài đi lạc phàm khẽ nhữ mày ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì bốn chương hai trăm hai mươi bốn hắn không phải người bình thường lạc phàm có thể cảm nhận được trôi này ngọc kiếm rất tinh xảo nhưng nhìn đi lên càng giống là một cái vật phẩm trang sức trừ cái đó ra thậm chí ngay cả một sợi linh khí đều không có khai nguyên đạo nhân giải thích nói tương truyền tại mặt pháp thời đại giai đoạn trước giữa thiên địa có vị cường đại tu sĩ tên là hoa thanh tiên thánh người này thực lực cực mạnh mà lại cuộc đời có cái lớn nhất yêu thích bên k i a là thu thập giữa thiên địa sắc bén thần binh lợi khí nghe nói hắn cất giữ mấy trăm kiện thần binh lợi khí mỗi một kiện đều dị thường sắc bén đều là thời đại kia trung hung danh h i ể n hách thần binh phía sau mặt pháp thời đại giáng lâm hoa thanh tiên thánh tại mặt pháp thời đại trung n h n đón đại nạn cưới hạt đi tây phương nhưng là hắn những cái kêu bảo tàng vẫn luôn bị người nhớ rất nhiều người đều muốn tìm ra hắn động phủ t u luyện từ đó thu hoạch được hắn chỗ chân tàng bình khí mà trong tay n g ư ờ i trôi này ngọc kiếm thì là mở ra hắn động phủ mấu chốt chỉ bất quá đây là dương kiếm phải n g h ị thoáng khải động phủ của hắn còn cần một thanh em kiếm âm dương hai kiếm hợp cũng mới có thể tìm kiếm được động phủ đồng thời hắn đem mở ra chúng ta kim cương tông cũng là giới cơ duyên xảo hợp biết những này đồng thời tìm kiếm được trôi này dương kiếm lại không nghĩ rằng thanh sương tông cũng biết tin tức này thất phu vô tội hoài bích kỳ tội kỳ thật ta liền không nên đưa nó chiếm thành của mình nói đến đây hắn thở dài trong ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ tại lợi ích trước mặt nhân mạng căn bản liền không coi là cái gì lạc phàm thanh sương tông nếu biết trôi này dương kiếm tầm quan trọng tất nhiên sẽ không nhìn tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc khai nguyên đạo nhân không có nhiều lời hắn sở dĩ dám đem ngọc kiếm chiếm thành của mình cuối cùng là bởi vì tu chân giả hiệp hội đã từng lập hạ quy tắc quy tắc kia ước thúc giữa thiên điệu tất cả tu chân giả nhưng lúc này đây thanh sương tông lại là không nhìn quy tắc kia nếu không kim cương tông đệ tử sẽ không tổn thất nặng n ề lạc phàm mở miệm ngươi cũng đã biết một cái khác trôi âm kiếm hạ lạc khai nguyên đạo nhân lắc đầu sau đó lạc phàm rời đi đại điện hắn dùng di động đập trương dương kiếm hình ảnh gửi đi cho lưu ly sau đó gọi lưu ly điện thoại vận dụng hết thẻ quan hệ tìm kiếm cùng thanh này dương kiếm phối đôi âm kiếm hạ lạc còn có sự kiện kia thống kê thế nào rồi lưu ly hồi đáp ngay tại thống kê chung nhưng vẫn là cần một chút thời gian chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian càng nhanh càng tốt vâng xem ảnh một vừa mới cúp điện thoại t ô t h i ế n tiến mặc một thân màu trắng đồ thể thao xuất hiện tại trước mắt hắn đồ thể thao rất sạch sẽ nhưng là phía trên lại có mấy cái dấu chân không chỉ có như thế t ô t h i ế n tiến biểu lộ cũng rất vẻ v o i sư minh vì cái gì ta không cách nào nắm giữ ngươi nói loại kia thế rồi ngay tại vừa rồi ta cùng hai cái sư đệ giao thủ ta căn bản là nhìn không thấu bọn hắn tiếp xuống chiêu thức trước đó t ô t h i ế n tiến đối chiến thanh sương tông đệ từ lúc loại kia có thể xem thấu địch nhân ý nghĩ cùng chiêu thức trạng thái để nàng rất hưởng thụ nguyên nhân chính là như thế nàng tìm mấy cái sư đệ cùng bọn hắn giao thủ muốn t h o ả i m á i một chút thuận tiện trang cái bức thế nhưng là lại bị đối phương hung hăng đạp mấy cước điển hình trang bức không thành bị đánh mặt thế là nàng mới có thể tìm tới lạc phàm lạc phàm đây chẳng qua là ta lâm thời giao phó thần thông cho ngươi tô tiến h tiến sửng sốt một chút mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiêu dung sư m i n h thực lực của ngươi cường đại như vậy ngươi liền chỉ điểm một chút ta đem loại thần t h ô n g kia trực tiếp truyền thụ cho ta không được à nói đến đây dỗi ra hai tay ôm lạc phàm cánh tay nhìn qua họ nện nọt n giống như là đang làm nũng đồng dạng tô tiến tiến nhan giá trị rất cao Xu mặt thời điểm thời t cho người A m ộ tôi loại lanh diễm nữ khí chất. Mà bây giờ, lại giống như là là dạng. diễm giờ, giống tiểu mội kia ngươi nữ như nhà bên đồng、dạng. Nhất là kia khẩn cầu ánh mắt. Để ngươi căn bản cũng khí chất. h mỹ Mà mắt. k cầu bây Để n nhẫn cử tuyệt. Ngay thẳng g cự lạc tuyệt. mở m ệ n nếu không, g tiến a thay n g ư ơ sống. À, tô t h i tiến trên mặt biểu lộ ngưng kết lạc phàm rút ra đối phương trong ngực cánh tay nhàn nhạt nói ra tu luyện là chuyện cá nhân ta có thể cho ngươi chỉ là để ngươi đánh lui lịch nhân về phần cái khác còn phải xem cá nhân ngươi tạo hóa nếu như ngay cả tu luyện cũng phải làm cho ta bố thí ngươi vậy ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì n g ư ờ i ba tô tiến h tiến khí sắc mặt xanh xám căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm có thể nói ra loại những lời này thật là không có chút nào cho mình để mà ta ta còn có việc không có việc gì đừng đến q u á y r â y ta lạc phàm quay người hướng về gian phòng đi tới nha đầu hắn không phải người bình thường khai nguyên đạo nhân xuất hiện tại mặt mũi tràn đầy ủ ị khuất thân nữ nhi một bên nhịn không được than nhẹ một tiếng hắn chính là cái quái nhân hôn đản g ỉ vào thực lực mình cường đại liền tùy ý nhục nhã người khác tô tiến h tiến trong mắt dưng dưng kỳ thật t ô t h i ế n tiến coi như lạc phàm không chỉ điểm nàng nàng cũng có thể tiếp nhận thế nhưng là nàng khó lòng chấp nhận đối phương phương thức nói chuyện khai nguyên đạo nhân vỗ vỗ bở vai của nàng thật sự là hắn cùng người khác không giống bình thường nếu như có thể ta hy vọng các ngươi có thể trở thành hồng nhan c h i kỷ t ô t h i ế n tiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ phụ thân n g à i đây là ý gì có chút sự tình ngươi không hiểu nhưng là ngày sau ngươi sẽ minh bạch v ì phụ dụng tâm lương khổ nếu như ngươi có thể cùng hắn trở thành hồng nhan tri kỷ đây là chúng ta đời chức đã tu luyện phúc phận khai nguyên đạo nhân miễn cưỡng cười một tiếng sau đó quay người rời đi lạc phàm thân phận hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào nhưng nếu như nữ nhi cùng lạc phàm tốt hơn như vậy kim cương tông tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió đây là hắn suốt đời mộc tưởng cùng hắn trở thành hồng nhan c h i kỷ đánh chết ta ta cũng sẽ không cùng hắn trở thành hồng nhan c h i kỷ tô tiến h tiến miết miệng bất quá nàng nhất định phải làm cho lạc phàm võ thuật truyền thụ cho chính mình vĩnh c ử u truyền thụ cho chính mình sáu cổ kính gian phòng bên trong đồng thao chế tạo ba chân hương lô thiêu đốt lên thượng hạng đàn hương thuốc lá lửa lờ thấm vào ruột gan lạc phàm ngồi xếp bằng trên giường ở trước mặt hắn trôi này dương kiếm lơ lửng ở giữa không trung sau đó linh hồn hắn xuất khiếu tiến vào dương kiếm trung hắn cần lợi dụng âm dương tương sinh tương khắc thiên đạo quy tắc đi cảm thụ trôi này âm kiếm hạ lạc từ đó mở ra hoa thanh tiên thánh đậu phủ đồng thời thu hoạch được những cái kia thượng cổ thần binh mặc dù những cái được gọi là thần binh lợi khí trong mắt hắn là rát rưởi nhưng đối với trước mắt hắn đến nói lại hết sức trọng yếu hắn nhất định phải đạt được bởi vì những cái kia thần binh lợi khí có thể phát huy lớn tác dụng cái này trực tiếp quan hệ đến nhân tộc tương lai đại thế tại lạc phàm linh hồn tiến vào dương kiếm bên trong một máy mắt c h ô i này ngọc kiếm phát ra một trận kịch liệt run dày sau đó biến mất tại lạc phàm gian phòng bên trong nó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay qua sông núi bay qua giang hà bay qua cựu châu đại điện mang theo lạc phàm hồn du cựu châu cựu châu rất lớn dù là lạc phàm muốn lật khắp toàn bộ cựu châu tìm kiếm được âm kiếm hạ lạc cũng tốn hao mấy giờ chín giờ tối thời điểm dương kiếm bay trở về đến trước mặt hắn mà hắn cũng chậm mắt ra toàn bộ cựu châu đại địa đều không có cảm nhận được trôi này âm kiếm hạ lạc chẳng lẽ trôi này âm kiếm còn không có hiện thế lại hoặc là bị mấy cái siêu nhiên tông môn đạt được rồi cựu châu bên ngoài có rất nhiều phụ thuộc tiểu thế giới mà trước đó hắn cũng không có đi mấy cái kia tiểu thế giới chung nhìn trộm nếu như trôi này âm kiếm thật bị cái nào đó siêu cấp tông môn đạt được kế hoạch của hắn liền muốn chịu ảnh hưởng sư minh ta có thể đi vào a đột nhiên tô thiến, thiến hơi có vẻ khẩn trương thanh â m tại cửa ra vào vang lên chương hai trăm hai mươi lăm c h và đi nghe được lạc phàm thanh âm hầu t ô t h i ế n tiến đẩy cửa ra đi vào mặc dù bên ngoài băng tiên tuyết địa nhưng là nàng lại mặc một thân đơn bạc màu đen đ a i đeo váy ngủ nàng không chỉ có nhan giá trị rất cao dáng người cũng rất có liệu nhưng lạc phàm nhưng không có đi xem cổ nàng trở xuống bộ vị t ô t h i ế n tiến trong tay bưng một cái khay phía trên đặt vào một cái c ỡ nhỏ nổi đất bên trong nóng hôi hổi hưng ơ khí bốn phía vừa rồi đi phòng bếp tìm ăn nghe nói sư huynh một ngày cũng chưa ăn cơm sư mội cố ý chuẩn bị một nồi sơn chân còn hy vọng sư huynh có thể n ả mặt tôi tiến mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem n ồ i đất để lên bàn có thể là n ồ i đất lỗ thay qua phòng tay vung ra hậu nàng vội vàng n u ố t n u ố t vành thai của mình lạc phàm chậm rãi ngồi dậy nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút ngươi liền mặc cái này một thân đi phòng bếp t ì m ăn ngươi là nữ hài tử phải hiểu tự trọng phúc tô thiến tiến kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết ngươi nhà chẳng lẽ không biết ta mặc cái này một thân dụng ý sao ta tốt xấu phối hợp một chút liếc lấy ta một cái không được sao mặc dù như thế nhưng tô thiến, thiến vẫn là miễn cỡ ngụi cười sư huynh đây không phải trọng điểm trọng điểm là Ta là tới là i x n lỗi n g ư ơ i giữa chưa ta h k ô nói g ngươi thụ cho ta thần thông. Ngươi nên truyền thần n để thụ ta cho đúng tu luyện là chuyện cá nhân muốn biến cường vẫn là muốn dựa vào sự kiên nhẫn của mình cùng n ộ tính n g ư ơ i thật biết sai rồi lạc phàm nhìn c h ầ m c h ầ m cặp mắt của nàng nhìn xuống n g ư ơ i nhìn xuống a ta đều làm ra hy sinh lớn như vậy nhìn hai mắt sẽ ảnh hưởng tu vi của n g ư ơ i sao tô thiến thiến rất khó chịu nhưng vẫn là nói đúng vậy ta thật sai lần này tới chính là muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút tu luyện sự tỉnh thay quần áo khác lại đến nói chuyện với ta đi ngươi dặn này sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi lạc phàm thuận thế ngồi tại nồi đất trước khoan hay nói nước dùng nấu ra sơn chân hoàn toàn chính xác có một loại đặc thù tươi hương đây là bất luận cái gì rót liệu đều không thể nấu nước ra o thiến thiến cao. Nãi nãi người người Đúng. đang Hắn chính là đang giả vở thanh giả là vở mới t ậ n lực cần tàng nội tâm ý nghĩ nghĩ đến cái này tô thiến tiến trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt kỳ thật nàng tuyệt không nghĩ tới cùng lạc phàm phát sinh quan hệ chỉ là muốn mượn cơ hội làm sâu sát hạ tình cảm dù sao nam nhân đối mỹ nữ đều không có sức chống cự hiện tại xem ra kế hoạch so với nàng trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều một lát sau tô thiến tiến thay đổi một thân thường phục trở lại lạc phàm gian phòng bên trong việc này lạc phàm đã sử dụng hết bữa tối nói một chút ngươi đối tu luyện nghi hoặc đi lạc phàm mở miệng hắn đối tô thiến tiến một điểm ý nghĩ đều không có có thể nàng dù sao cũng là khai nguyên đạo nhân nữ nhi mà khai nguyên đạo nhân thiên phú đời này khó mà có lớn hành động tuy nói tô tiến h tiến h thực lực bình thường nhưng nói tóm lại so khai nguyên đạo nhân mạnh rất nhiều bởi vì nàng trước đó phương pháp tu luyện không đúng nguyên nhân chính là như thế lạc phà mới chịu đáp ứng đối phương chỉ điểm nàng một chút tô tiến h tiến h biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút mở miệng nói là như vậy ta thời gian tu luyện cũng có hơn mười năm có thể tu vi lại là kim đàn kỳ tam tầng thậm chí còn không bằng một chút các sư đệ tu vi ta muốn hỏi một chút Ta thích tu hay có phải hợp không không lạc u tu luyện muộn, y ệ n bọn hắn thời gian Vì gì cái thời ta l so i với ta mạnh hơn. Thiên so vạn vật ta địa mạnh hơn? đều ó nói, các chi con Lạc sinh tồn đường luyện. tu đạo, phàm nói ngươi có thể có tu vi hiện tại đủ để chứng minh ngươi thích hợp tu luyện chỉ bất quá không có tìm đối với mình con đường tu luyện dừng lại một chút lạc phàm nói nếu như ta không có đoán sai ngươi tu luyện hẳn là phổ thông nội công tâm pháp a tô thiến tiến nói cũng không tính phổ thông là phụ thân ta thời gian trước ngẫu nhiên lấy được một bản thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp lạc phàm đó cũng là phổ thông công pháp ngươi chính mình hỏa hệ linh căn hẳn là tu luyện cùng hỏa hệ có liên quan nội công tâm pháp hẳn là hấp thu giữa thiên địa hỏa hệ nguyên tố mà cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí đây mới là thích hợp ngươi nói cùng hỏa hệ có liên quan nội công tâm pháp tô thiến tiến cười mặt mũi tràn đầy cười khổ loại công pháp kia liền xem như lục đại siêu cấp tông môn cũng không nhiều gặp à cho dù có người bình thường cũng không có tư cách tu luyện chớ nói chi là chúng ta tiểu tiểu kim cương tông lạc phàm tiện tay vung lên m ư i mấy bản công pháp xuất hiện tại tô tiến tiến trong mắt trên người ta liền tùy thân mang theo mấy bản này chính ngươi chọn lựa một bộ đi ngoa tạo tô thiến tiến h giống như là giống như gặp ủy đ ỗ n g nhiên đứng dậy dù là nàng là cái nữ hải tử cũng bảo cái nói tục mặc dù nàng còn chưa kịp đọc qua kia mười mấy bản nội công tâm pháp thế nhưng là nàng lại cảm nhận được nóng hổi liệt diễm khí t ứ c đây đều là hỏa hệ công pháp sao tô thiến tiến h ngơ ngác nhìn lập p h ạ m nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh không có cách nào nguyên tố một loại nội công tâm pháp thật rất ít gặp cho dù là lục đại siêu cấp tông môn đều thị như tôi bảo nàng căn bản không nghĩ tới lạc phàm có thể xuất ra nhiều như vậy xuất ra những này đã để nàng cảm giác rung động lòng người nhất là lạc phàm mới vừa nói qua tùy thân mang theo cũng liền mấy bản này rất rõ ràng trong tay hắn có rất nhiều rất nhiều liên quan tới hỏa hệ một loại nội công tâm pháp đây quả thực là di động tàng thư các ca h ắ n rốt cuộc là ai sao có thể có nhiều như vậy hiếm thấy công pháp tự chọn một bản đi lạc phàm hời hợt nói một câu địa cầu vừa mới trải qua m ạ t pháp thời đại rất nhiều chân quý nội công tâm pháp đều di thất bất quá đây cũng là thời đại đang phát triển nhất định phải kinh lịch nếu như tất cả cổ tịch đều có thể bảo lưu lại đến để hậu nhân hưởng d ụ n g vậy cái này đến cùng là thời đại mới vẫn là tại kéo dài cũ thời đại tuy nói di thất rất nhiều chân quý công pháp điện tịch nhưng lạc phàm thân ở bắc cảnh hơn m ộ ư ơ i năm đánh g i ế t vô số dị tộc tự nhiên trên người bọn hắn thu được đến từ đại thiên thế giới vô số dị tộc trên người công pháp sau đó chọn lựa ra một chút coi như không tệ công pháp lưu cho mình dùng ta tuyển thiên viêm quyết đi cuối cùng tô thiến tiến h tuyển một bộ công pháp đây là m ộ ư ơ i ba bộ công pháp trung cường đại nhất một bộ lạc phàm sở dĩ không có can thiệp đối phương lựa chọn công pháp chủ yếu chính là muốn nhìn một chút thiên phú của nàng đối phương có thể tại mười ba bộ hỏa hệ công pháp chung chọn lựa đến mạnh nhất một bộ có thể thấy được thiên phú của nàng còn được tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo chất lượng ngươi trước dựa theo thiên v i ê n quyết ghi chép c h ầ m rãi tu luyện hấp thu ánh nến tán phát hỏa hệ nguyên tố là được lạc phàm đem ngọn nến đặt ở tô t h i ế n tiến bên người ân ân tô t h i ế n tiến mặt mũi tràn đầy kích động g đầu sau đó một bên đọc qua thiên viêm quyết một bên dựa theo phía trên ghi lại hấp thu hỏa hệ nguyên tố theo thời gian trôi qua nàng cảm nhận được cơ thể bên trong nhiều một cô yếu ớt hỏa hệ nguyên tố tại nàng trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi tùy theo trở nên càng thêm cường đại để nàng không cách nào khống chế trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều thậm chí có chút thống khổ trước cửa sổ lạc phàm cảm nhận được tô thiến tiến dị thường quay đầu lại hỏi làm sao rồi Thiên thiên vừa rồi nàng một mực tại cước ép khống chế cơ thể bên trong kia cố hỏa hệ nguyên tố có thể kia cố hỏa hệ nguyên tố quá mức mãnh liệt đến mức thoát ly nàng trừ khống mới có thể giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản đến mức đốt cháy rơi y phục của nàng cứ như vậy thẳng thắn tương đối xuất hiện tại lạc phạm trước mắt nàng thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ a mặc dù trước đó hành vi cử chỉ nhìn qua có chút sóng nhưng là vì muốn gây nên lạc phàm chú ý bây giờ nàng lại cảm thấy khẩn trương khủng hoảng thậm chí là ngượng ngùng thu hồi ngươi trò vật đi ta nói qua ta đối với ngươi không hứng thú vô luận ngươi mặc hay không mặc quần áo lạc phàm ánh mắt đạo mạc như là một ngụm vô giếng ngươi quá khi dễ ngươi ta chán ghét ngươi tô tiến h tiến h trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ mặt mũi tràn đầy khuất nhục biểu lộ bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra loại này đã thương người tới chẳng lẽ ta trách o a n nàng rồi tô tiến tiến che mặt khóc rời đi hầu lạp pham nhịn không được thì thảo nói nhỏ một tiếng bất quá hắn nhưng không có để ở trong lòng xem ảnh một hiểu lầm cũng tốt chỉ cần nàng về sau không đến quấy dối chính mình như vậy cái này hiểu lầm vẫn là có giá trị sáng sớm hôm sau ẩm cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị người đ á văng sau đó một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thân cao một m chín tả hữu nam tử nổi giận đùng đùng đi đến trên người hắn mặc một, thân đạo bào màu trắng. Trên lưng có một thanh trường kiếm mãi kiếm mắt sáng toàn thân càng là tản mát ra một cố cường đại khí thế người chính là diêm lạc Nam tử ánh lãnh, như là một con diều hâu. Người muốn nói cái gì? Lạc Phạm đang rửa mặt, cũng không rửa quay mắt thấm một Phạm mặt, một tử cái hâu. là Lạc lại câu. diều hỏi đầu gì? sau đó cầm m lấy khăn ặ thì sắt mặt. mặt. Nam tử tự t đe Nam giới i gọi Lâm Chí Kiên, chính là Kim Đại ệ Đệ u Sau ta Trí Tông Thủ tịch Cương Lâm là chính h đó Tử. sao người thủ tịch đại đệ tử thân phận cùng ta có quan hệ gì lạc phàm thuận tay cầm lên trên mặt bàn thuốc lá hắn bình thường rất ít hút khói trừ phi tại giết chóc trước đó nhưng mỗi ngày sáng sớm sau khi rửa mặt hắn đều sẽ châm một điếu thuốc đây là một cái dưỡng thành hơn m ư ơ i năm thói quen toàn bộ quá trình hắn đều không có đi xem lâm trí kiên một chút kỳ thật hắn nghe nói qua lâm trí kiên kim cương tông thủ tịch đại đệ tử năm gần hai mươi sáu tuổi liền chính mình nguyên anh kỳ nhất tầng tu vi chỉ bất quá trước đó một mực tại bên ngoài lịch luyện ta nghe nói ngươi trêu đến tiểu sư mội không vui cho nên ta muốn dẹp ngươi dừng lại thay tiểu sư mội xuất ngụ hắc khí lâm trí kiên lạnh như băng nói mấy tháng này hắn một mực tại côn lôn sơn lịch luyện nơi đó điện thoại tín hiệu quá kém đến mức hắn hôn qua căn bản cũng không có tiếp vào khai nguyên đạo nhân phát đi tin nhắn sáng nay nhìn thấy phía sau liền ngựa không dừng vó trở về t ô n g môn mặc dù chết rất nhiều người nhưng hắn chân chính quan tâm người lại là lông tóc không tổn hao cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó tiến đến thăm viếng tô thiền thiến c h ỉ bất quá lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa đi qua nghe ngóng hắn biết được đêm qua tô thiền thiến đã từng tới lạc p h ạ m nơi này sau đó khóc trở về gian phòng của nàng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tìm tới cửa hắn phải vì tâm hắn tâm niệm đọc tiểu sư mội đòi hỏi một cái thuyết pháp dù là hắn là sư phụ con nuôi cũng chiếu đánh không lầm vì nữ nhân mà tranh giành tình nhân loại sự tình này rất ngây thơ rất không có ý nghĩa l ạ c pham nhẹ nhàng phun ra một vòng khói sau đó hướng về phòng bếp đi tới kỳ thật dùng hắn tu vi hiện tại coi như mười năm không ăn cơm cũng không cảm giác được đói thậm chí bắc cảnh kia ba ngàn huyết b à o cũng là như thế bất quá khánh vân l ã o đạo lại dặn dò qua hắn vô luận nhiều bận điệu đều muốn một ngày ba bữa đúng hạn đi ăn cơm đây là duy nhất một kiện chứng minh ngươi là người sự tình tốt ta coi như hiện tại hắn cũng không biết sư phụ nói như vậy có gì thầm ý nhưng lại một mực tại làm theo có khi khả năng không lo được một ngày ba bữa nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn một chút gì dừng lại ta để ngươi đi rồi sao lâm trí kiên bị trọc giận hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phạm vậy mà không nhìn hắn nhất là kia đạm mạc ánh mắt giống như là một cái vô tình bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt đây là kim cương tông thủ tịch đại đệ tử không thể dễ dàng tha thứ sự tình một ngày k ế sách ở chỗ thần rất nhiều kim cương tông đệ tử đã sớm đi vào trong luyện võ trưởng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện cho nên nghe được lâm trí kiên thanh âm hậu rất nhiều người đều mở mắt ra không hẹn mà cùng nhìn về phía lạc p h ạ m cùng lâm trí kiên mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng có một chút trong lòng bọn họ cùng gương sáng đồng dạng nhất định là vì nữ nhân tô thiên tiến h dù sao nàng cùng lâm trí kiên thế nhưng là trong mắt mọi người kim đồng ngọc nữ lần này lâm trí kiên đi ra ngoài lịch luyện cũng là vì giúp đỡ tô thiên tiến h chuẩn bị quà sinh nhật thế nhưng là từ lúc lạc p h ạ m sau khi xuất hiện nàng liên cùng lạc p h ạ m đi rất gần mặc dù hai người bọn hắn hẳn là xưng hô đối phương vì tỷ đệ có thể lạc phàm trung quy là khai nguyên đạo nhân trước kia con ngôi coi như hai người kết thành đạo lữ cũng không có gì đại không được động động đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến lâm trí kiên khẳng định là án dấm muốn làm chúng nhục nhã lạc phàm dừng lại ngươi làm sao ở chỗ này đả tọa không có chuẩn bị bữa sáng sao lạc phàm nhìn về phía một người trẻ tuổi hắn quên đi đối phương kêu cái gì bất quá lại biết hắn tại phòng bếp công việc nhưng chưa từng nghĩ ở đây nhìn thấy hắn hắn cũng không để ý tới lâm trí kiên cũng không phải là trang cao lãnh mà là hắn loại cảnh giới này sâu kiến căn bản liền nhập không được hắn hai mắt cũng khinh thường tại bởi vì nhi nữ tình trường cùng đối phương ra tay đánh nhau con mẹ nó ngươi muốn chết lâm trí kiên tức giận trong lòng tránh thoát lý trí lồng giam trận mắt tròn xoe giống như một đầu hông thú nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hắn một trường q u a n h ra đánh về phía lạc phàm phía sau lưng một màn này để kim cương tông đệ tử lộ ra biểu tình khiếp sợ bọn hắn biết lạc phàm thực lực không kém có thể lâm trí kiên lại là đường đường chính chính nguyên anh kỳ cường giả mà lại là khai nguyên đạo nhân thủ tịch đại đệ tử bây giờ hắn toàn lực ở sau l ư n g công kích lạc p h ạ m hắn khẳng định ngăn cản không nổi khẳng định sẽ bản thân bị trọng t ư ơ n g a nếu như là dạng này hắn chẳng lẽ liền không sợ khai nguyên đạo nhân tức giận sao dù sao hắn nhưng là khai nguyên đạo nhân con nuôi a mọi người ở đây đều cho rằng lạc p h ạ m sẽ bị đánh bay ra ngoài thời điểm lâm t r í kiên giống như là đâm vào một đạo bức tường vô hình phía trên miệng phun màu tươi giống như như d i ề u đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài lại giống là một đầu bị người đạp bay đi ra chó dại hung hăng rơi đập trên mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm một màn này rung động kim cương tông đệ tử hắn làm cái gì sao làm sao cái gì cũng không làm thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại lâm trí kiên liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài hắn nhưng là đường đường chính chính nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả chẳng lẽ lạc phàm cũng có nguyên anh kỳ trở lên tu vi chơi ạ hắn mới hai mươi ba tuổi tu vi làm sao cường đại đến loại trình độ này trong lòng mọi người không cách nào bình tĩnh ngược lại là ta xem nhẹ ngươi đúng lúc này lâm trí kiên chật vật đứng dậy ánh mắt càng thêm dữ t h n bất quá hôm nay ta nhất định phải hùng hàng sửa chữa ngươi dừng lại vì tiểu sư mội lấy lại công đạo dứt lời trong tay hắn xuất hiện một nắm trường kiếm màu đen thi triển ngự kiếm thuật hướng về lạc phàm chém g i ế t mà đi khanh khách đột nhiên nơi xa núi rừng bên trong truyền đến một đạo giống chim tiếng tê、ự. lạc phàm hai mắt tỏa sáng mượn ngươi trường kiếm dùng một lát nói tiện tay vung lên sau đó lâm chí kiên kinh dị phát hiện phi kiếm của mình thoát ly tầm kiểm soát của mình một lát sau bay trở về quán xuyên một con ngũ thải ban lan giống chim máu me đầm địa rất là huyết tinh lạc phàm gỡ xuống trên thân kiếm giống chim quay đầu nhìn về phía lâm trí kiên đây cũng là chỉ lại chim a vâng lâm trí kiên trên mặt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g thân thể không ngừng run dậy hắn biết đối phương khủng bố loại cao thủ này căn bản cũng không phải là hắn có thể khiêu khích lạc phàm khẽ gật đầu trong mắt ta ngươi cùng nó là đồng loại nói dẫn theo con kia gà rừng hướng về nhà bếp vị trí đi tới lâm trí kiên trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi ta rõ ràng là người làm sao cùng gà rừng là đồng loại rồi chương hai trăm hai mươi bảy cha ngươi có chút khó n ô i lâm trí kiên hoặc nhiều hoặc ít có chút tức giận mạnh được yếu thua bị người đánh bại không có cái gì mất mặt nhưng là lạc phàm không thể nói hắn là một con gà a hắn rõ ràng là một người được không ngay tại lâm trí kiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm những cái kia kim cương tông các đệ tử đều cười lên ha h a bọn hắn gặp qua rất nhiều miệng lưới bén nhọn mở miệng nói bẩn người nhưng lại chưa từng gặp qua giống lạc phàm loại này mang chửi người không mang chữ thô tục tồn tại đây quả thực là q u ác á nghe được đồng môn sư đệ tiếng cười lâm trí kiên nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết giờ phút này hắn n ộ đố nộ đối phương mắng hắn là cái lại chim đi a thu chân giả đều khát vọng tu luyện sinh hoạt thường có ngộ hiểu kia là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên nhưng bây giờ hắn thả rằng chính mình không có đố nộ tên đang chết ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi lâm trí kiên ánh mắt ấm lãnh hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh nếu không căn bản là không có cách khống chế phi kiếm của hắn đi rết gà rừng cho nên đang đối mặt địch hắn khẳng định không phải là đối thủ của lạc phàm nhưng là hắn lại có thể nghĩ cái khác biện pháp để hắn chịu đ ụ hắn nhất định phải đem hôm nay chịu xỉ nhục nghìn lần vạn lần hoàn lại cho hắn p h ụ thân giá hỏa này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào cách đó không xa một cái lầu c ắ t bên trong xem ảnh một tô thiến tiến sắc mặt tái nhợt vừa rồi nàng tận mắt mục đích lạc phàm mượn kiếm sát cơ thủ đoạn quả nhiên là nghe rợn cả người khai nguyên đạo nhân nói cường đại đến n g u y ê mức không thể tưởng tượng nổi không chuẩn xác mà nói hắn căn bản cũng không phải là người tô thiến tiến vô ý thức nuốt nước miếng một cái không phải người kia phải có mệnh cỡ nào a kịp phản ứng về sau nàng nhìn về phía phụ thân vậy ngài vừa rồi vì cái gì không ngăn cản lầm sư m u n h khai nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng trí kiên trời sinh tính c a o ngạo trong cuộc đời không có nhận qua ngăn trở loại tính cách này thật không tốt dần dà sẽ để cho hắn dưỡng thành không coi ai ra gì bản tính ta vốn nghĩ mượn cơ hội để diêm lạc xuất thủ cho hắn chút giao hấn nhưng lại không nghĩ tới diêm lạc căn bản liền không nguyện ý để ý tới đối phương tô thiến t i ế nắm n chặt s o n g quyền mặt mũi tràn đầy hủy khuất biểu lộ gia hỏa này chính là tên hốt đản sáu đi vào kim cương tông phong đếp hậu lạc phà bất đắc dĩ lắc đầu trong phòng bếp mặc dù có một ít nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là sơn chân cùng rau quả một điểm thức ăn mặn đều không có kỳ thật đây là một sai lầm quan niệm nói lên tiên nhân mọi người đều sẽ nhớ tới không dính khói lựa t r ầ n gian câu nói này nguyên nhân chính là như thế rất nhiều tu chân giả lúc tu luyện đều cực ít ăn người bình thường ăn đồ ăn kim cương tông xem như một cái nhị lưu môn phái nhỏ tốt xấu ăn một chút sơn chân cùng rau quả mà có một ít cỡ lớn tông môn người bọn hắn thậm chí ngay cả rau quả đều không ăn chỉ ăn trong núi quả dại uống không có dễ thủy sống qua ngày chỉ vì tinh hoa bản thân không bị thế tục đồ ăn t r ộ ỗ ô nhiễm kỳ thật đây là quan niệm sai lầm mặc dù lạc phàm cũng không biết khánh vân lao đạo làm sao để hắn một ngày ba bữa nhưng là hắn biết loại thịt có thể bổ sung thân thể protein vitamin trở dinh dưỡng từ đó duy trì thân thể tiêu hao để thân thể ở vào một cái nhẹ nhõm trạng thái chỉ có dạng này lúc tu luyện mới sở trường gấp rưới làm cái gà ăn mày thức ăn ngon dừng lại hậu lạc phàm trở về gian phòng của mình dù sao thế tục cũng không có việc gì hắn dự định trước tiên ở kim cương tông đợi mấy ngày chờ liệt thiên tông đệ tử điều tra nghiên cứu xong thân phận của hắn lại đi rời đi cũng không m u ộ n chạm vạng tối thời điểm thiên toa mang theo lạc thiên dụ đến bọn hắn vừa mới ra du học về tới thiếu chủ ta muốn về nhà ngươi để ta về nhà được không vừa thấy mặt thiên toa liền muốn khóc quá khó nhìn hai t ử quá khó lạc thiên dụ cùng người bình thường không giống chỗ nào nguy hiểm liền đi nơi đó b i ể n sâu m ỏ cua loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói trừ cái đó ra hắn còn mang theo hắn đi biển sâu núi lửa hoạt động chung đi lấy ấm còn đi cỡ lớn cá voi cơ thể bên trong đi xem cá voi thân thể cấu tạo thậm chí hắn còn ăn một đầu sâu h ả i yêu thú uống đối phương óc nói là uống gì bổ sung cái gì hai ngày xuống tới đã để thiên toa sắp sụp đổ thật sâu có loại một ngày bằng một năm cảm giác lạc tiên h dụ ngẩng đầu nói đương a ngươi nếu là trở về ai mang ta chơi ta biết ta người này có chút bị ngậm để ngươi rất không tình nguyện nhưng là ngươi không thể để cho người khác tới cảm thụ loại này không tình nguyện a ngươi không thể đi hố người khác kiên trì mấy ngày qua mấy ngày ngươi liền thích đứng cuộc sống bây giờ thiên toa càng muốn khóc hơn ta cũng không muốn đi hố người khác nhưng là t a m gia ngài đừng hố ta được không lạc phàm cười nói nhìn em ngươi khó xử bao lớn chút chuyện a thứ nay về sau ngươi liền bồi ở bên cạnh hắn đi nói thật hắn rất hưởng thụ trước mắt sinh hoạt trạng thái đây là lúc trước hắn chưa từng cảm thụ thiên toa khóc không ra nước mắt vì cái gì ngài không bồi lấy hắn lạc phàm núi bởi vì ngươi không cách nào cự tuyệt sắp xếp của ta không phải sao ha ha thiên toa trên mặt biểu lộ rất đặc sắc nói khóc không phải khóc nói đùa cũng không phải cười tâm tình càng là rất mập b ư ớ c các ngươi làm sao tới rồi lạc phàm đột nhiên hỏi một câu t a m gia nghĩ n g ngại liền để ta dẫn hắn tới nhìn một cái thiên toa mặt thù mày t r a o nói một câu tu vi của hắn không bằng lạc phàm nhưng cũng có thể cảm nhận được lạc phàm vị trí ở đâu lạc phàm khẽ gật đầu sau đó ngồi s ồ n người xuống vớt vớt lạc thiên dụ đỏ bừng khuôn mặt nhìn thấy ta đi các ngươi trở về đi muốn ăn cái gì để thiên toa dẫn ngươi đi lạc thiên dụ hai mắt tỏa sáng vội vàng nhìn về phía thiên toa ta nghĩ nếm thử tay gấu hương vị chúng ta đi nước láng giềng sơn mạch giết gấu ba lạc phàm lên tiếng ngắt lời hắn chỉ có thể ăn trong thế tục đồ vật lạc thiên dụ nhất miệng một mặt không tình nguyện dám vẻ kia rất không ý tứ thiên toa túi người tại lạc phàm bên hai nói nhỏ thiếu chủ nói câu đại bất kính người cái này cha có chút khó nuôi a chỉ sợ rất khó nuôi sống đại hắn lúc này mới năm tuổi ăn cái gì đều như thế chọn chờ hắn về sau chán ăn những cái kia c h â n quý thịt rừng về sau còn ăn cái gì không được tươi sống bị chết đói a lạc phàm than nhẹ một tiếng ánh mắt rất phức tạp nuôi mà khó nuôi cha càng khó. Lạc Thiên dụ ngẳng cha Lạc khó. Dụ đúng ầ thầm u đâu. nhìn về phía hai người, hai người nói cái gì đâu. Lạc sư Minh, trưởng môn cho mời, mời ngài tiến về bữa ăn phòng. phía hai hai cho gì về về bữa cái Diêm mời, mời Sư Lạc đ lúc này một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cung kính đi đến lạc pham khẽ nhữ mày nghĩa p h ụ để ta đi có chuyện gì sao đi vào kim cương tông khoảng thời gian này cũng chỉ có cử hành quy tông nghi thức thời điểm hắn mới cùng kim cương tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ ngày bình thường khai nguyên đạo nhân căn bản liền không có mời qua hắn chủ yếu là sợ quáy dày hắn tu luyện đệ tử trẻ tuổi nói hôm nay là sư tỷ hai mươi năm tuổi sinh nhật trưởng môn nghĩ mời ngài đi qua cùng đại gia hòa tụ họp một chút mặc dù chúng ta hôm qua tổn thất rất nhiều người tấn nói không nên cử hành bữa tiệc sinh nhật có thể sống lấy người hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt mới là đối người chết lớn nhất tôn trọng được rồi ta ba không đợi lạc phàm lời nói xong lạc thiên dụ liền một mặt hưng phấn hỏi bữa tiệc sinh nhật hẳn là có bánh sinh nhật ăn đi đi đi, đi đại i đ chất tử mau dẫn ta đi ăn bánh gà tổ nói mạnh kéo cứng rắn t ú mang theo hắn hướng về bữa ăn phòng mà đi lạc phàm không thích loại trường hợp này có thể lao ra tử đều hưng phấn như vậy lại như thế nào có thể cự tuyệt hắn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám cỡ lớn trang bước hiện trường bữa ăn trong phòng đèn đuốc sáng trưng các đệ tử đều ngồi vây quanh đăng liệu nhận bàn giải trước trước mặt trưng bày một chút sân chân rau quả còn có tại trong thế tục mua được bánh ngọt dù là hôm nay là tô thiến tiến hai mươi năm tuổi sinh nhật ban ăn cũng không có bất kỳ cái gì thức ăn mặn kỳ thật khai nguyên đạo nhân không nghĩ tới dạng này dòng chống khua chiêng cho nữ nhi k h á n h sinh có thể đi qua ngày hôm qua tông môn đại chiến hắn cảm giác cần thiết tất cả mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự hòa tan một chút bi thương bầu không khí mặc dù bọn hắn mất đi rất nhiều đệ tử nhưng càng hẳn là tụ một chút chuyện cũ đã qua người sống nhóm nhớ lại bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là h ả o h ả o sinh hoạt dạng này mới đối nổi bọn hắn hy sinh khai nguyên đạo nhân cho lạc phàm dự lưu lại một vị trí ngay tại bên tay trái của hắn cái thứ hai ghế cái thứ nhất thì là tô thiền thiến bên tay phải thì là lâm trí kiên cùng hắn mấy cái đồ đệ thân nhân cùng đồ đệ là tách ra làm nhìn xem lạc phàm mang theo một đứa bé đi tới rất nhiều người đều có chút một mực lạc thiền nhìn chằm chằm trên bàn ăn bánh gà tổ nói ta là hắn tiểu thúc thúc là đến ăn bánh g à tổ các ngươi không cần phải để ý đến ta khai nguyên đạo nhân cười nói các ngươi hai chú cháu nhập t ò a đi lạc phàm khẽ vớt cảm mang theo lạc thiên hiền ngồi xuống ghế t r â m đến cầu nguyện cắt bánh g à tổ a lạc thiên hiền có chút không kịp chờ đợi trước đó mạc vũ cho hắn mua qua một khối bánh g à tổ chỉ ăn một lần hắn liền thích cái mùi này đương nhiên trong lòng hắn dù là bánh g à tổ ăn thật ngon cũng không kịp những cái kia yêu thú h ố c cùng thịt ngon ăn bất quá xem ảnh một bây giờ có thể ăn được bánh gạ tổ cũng là không sai đồng n ô n vô kỵ không có người sẽ như đứa bé kiến thức nhất là lạc thiên dụ dáng dấp rất làm người khác c a thích dù là tô tiến h tiến h đối lạc p h ạ m có rất lớn thành kiến có thể nghe được lạc thiên dụ thúc giục hậu vẫn là nhóm lửa n g ọ n đến sau đó ngầm đồng ý hạ tâm nguyện đồng thời cầm lấy bánh gạ tổ đao chuẩn bị muốn cắt bánh gạ tổ mà liên tại lúc này đối diện lâm chí kiên phát ra tiếng hắn cười lạnh k h ắ p khuôn mặt là vẻ khinh bỉ hôm nay thế nhưng là tiểu sư m ộ i sinh nhật các người hai chú cháu một điểm biểu thị đều không có sao nếu như là dạng này làm sao có ý tứ tới đây ăn cơm ngươi mặc dù là sư phụ con nuôi có thể hành động này khó tránh khỏi có chút không đem tiểu sư muội không đem sư phụ để ở trong mắt đi đây chính là làm người cơ bản nhất lễ phép tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng là thôi ngươi còn không hiểu sao lâm chí kiên một mực rất khó chịu lạc phàm bây giờ bắt được cơ hội như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ hắn nhất định phải tại kim cương tông các đệ tử trước mặt hung hăng nhục nhã hắn dừng lại a thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn nhưng ta và ngươi giảng đạo lý ngươi cũng không thể đánh ta sao kỳ thật lâm chí kiên ước gì lạc phàm đánh hắn một trận nếu quả thật như vậy như vậy hắn lại như thế nào tại kim cương tông đặt chân kim cương tông đệ tử sẽ thấy thế nào hắn sư phụ sẽ thấy thế nào hắn tiểu sư mội sẽ thấy thế nào hắn mà nếu như lạc phàm không đánh hắn như vậy đối phương cũng sẽ mất hết thể diện dù sao hắn đã cầm chắc lấy lạc phàm điểm yếu sau đó hung hăng trả đạo cùng nhục nhà hắn khai nguyên đạo nhân cũng không nói thêm gì hắn biết mình tên đồ nhi này quá phận nhưng lại không thể làm ra bất kỳ tỏ thái độ mà là tinh quan thế cục biến hóa nguyên nhân có hai hắn hy vọng lạc phàm có thể mượn cơ hội xoa nhất trà sát lâm trí kiên nhuệ n khí dù sao ra hỏa này thật rất n g ô n g cuồng cứ thế mãi xuống dưới sẽ tính cách đại biến thậm chí đi đến lạc lối hai lâm trí kiên là hắn cực kỳ v ừ a ý đệ tử mà lạc phàm thì là hắn nhiều năm trước con nuôi luận thân phận tự nhiên là so ra kém lâm trí kiên nếu như lúc này thay lạc phàm lên tiếng khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng người sinh nghi tô thiến tiến cũng không có tỏ thái độ dù sao lạc phàm đoan buồng nàng nàng cũng muốn mượn cơ hội để lạc phàm bị trò mèo xem như ra trong lòng nàng n g ụ n kia ác khí đi nghe ngươi ý tứ này ngươi chuẩn bị rất trọng yếu lễ vật sao không chờ lạc phàm mở miệng lạc thiên dụ thanh âm liền vang lên trên mặt hắn vẫn ý như là mang theo nụ cười sán l ạ bất quá nếu như thiên toa ở đây khẳng định sẽ dọa khóc hai ngày này ở chung hắn cũng coi như hiểu rõ tính tình của đối phương mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này bụng hắn bên trong ý nghĩ xấu liền nên l a n l ộ t xôi trào lâm trí kiên trên mặt nổi lên một vòng ngạo nghệ chi ý hôm nay là tiểu sư mội hai mươi năm tuổi sinh nhật làm sư huynh lại có thể nào không định lễ vật không chỉ có muốn chuẩn bị lễ vật còn muốn tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ mà ta khoảng thời gian này đi ra ngoài lịch luyện chính là đi cho tiểu sư m ộ i tìm kiếm lễ vật lạc thiên dụ cho nên lễ vật của ngươi là cái gì những cái kia kim cương tông các đệ tử cũng đều rất hiếu kỳ kỳ thật bọn hắn đều tượng trưng chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật cho tô thiên tiến h mặc dù không đáng tiền nhưng cũng có thể cho thấy bọn hắn lễ phép cùng dụng tâm mà lâm t r í kiên nhưng không có đem lễ vật cầm ra hiện tại xem ra hắn là tính ra lạc phàm không bỏ ra nổi lễ vật muốn tại lúc này xuất ra lễ vật từ đó nhục nhã đối phương tại mọi người ánh mắt mong đợi hạ lâm trí kiên tại trong túi chữ vật lấy ra một cái hỏa hồng sắt hình bầu dục vật thể nhìn qua giống như là trứng gà đồng dạng nhưng là tản ra ánh sáng màu đỏ giống như một đoàn liệt diễm không chỉ có như thế thậm chí để bữa ăn phòng nhiệt độ đều lên thăng mấy độ thật giống như mở ra điều hòa không khí gió mát đối thổi đồng dạng đây đây là yêu hạch một vị kim cương tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy yêu hạch tên như ý nghĩa tồn tại ở yêu thú cơ thể bên trong chỉ bất quá đại đa số yêu thú cơ thể bên trong đều không có yêu hạch muốn thu hoạch được yêu hạch trước tiên cần phải giết chết yêu thú đây là rất nguy hiểm quá trình một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra đây không phải phổ thông yêu hạch phổ thông yêu hạch nhìn qua mặc dù chiếu lấp lánh nhưng là nhưng không có cái khác phụ thuộc tác dụng nếu như ta không có đ o á n sai đại sư m i n h trong tay cái này mai yêu hạch hẳn là hỏa hệ yêu thú yêu hạch nghe được cái này tất cả mọi người hít sâu một hơi yêu thú bản thân rất khó chém giết chớ nói chi là gặp được những cái kia chính mình mũ hành nguyên tố yêu thú giết bọn nó độ khó sẽ cực kỳ tăng lên một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy không hiểu không đúng đại sư huynh không phải đi côn lôn sân sao nơi đó băng thiên tuyết địa mặc dù sinh hoạt một chút y ê u thú có thể loại địa phương k i a làm sao lại có hỏa hệ y ê u thú tung tích bên cạnh hắn đồng bạn miết miệng ngươi có phải hay không ốc hòa hùng t h ú chẳng phải sinh hoạt tại côn lôn sân sao đây chính là giữa thiên địa một cái duy nhất không sợ giá lệnh hỏa hệ y ê u thú đám người hoảng hốt hòa hùng t h ú thực lực đều rất mạnh cho dù là trưởng thành kỳ hỏa hùng thú đều có có thể mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ người thực、lực. lâm trí kiên có thể chém giết một đầu hòa hùng thú đồng thời đạt được yêu hạch cái này không chỉ có riêng là dụng tâm lương khổ quả thực chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu hán đối tô tiến tiến thật là dùng tình sâu vô cùng khiến người đọc dung tiểu sư muội sinh nhật vui vẻ lâm trí kiên tại tất cả mọi người khâm phục ánh mắt hạ đem viên kêu hỏa hệ yêu hạch đưa đến tô tiến tiến trước mặt thật cảm tạ sư huynh tô tiến tiến cười tiếp nhận viên kêu hỏa hệ yêu hạch trong lòng vẫn là rất vui vẻ đúng lúc này lạc tiên dụ k i n h bị thanh âm vang lên giống như là một đạo kinh lôi trấn trụ tất cả mọi người ta tưởng rằng cái gì tốt bà bối rác rưởi heo đều không ăn rác rưởi mà thôi có cái gì tốt tạ người trưởng thành thế giới ngây thơ đến loại trình độ này sao chương hai trăm hai mươi chín nói ngươi là rác rưởi ngươi phục sao lạc thiên dụ thanh âm non nớt thanh thúy trong mắt tản mát ra tuyệt đối khinh thường chi ý dù là đồng nôn vô kỵ dù là hắn là đứa bé tô tiến h tiến trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu xấu hổ dù sao trong nội tâm nàng là mười phân tích h cái này mai yêu hạch có thể lạc thiên dụ lại nói đây là rác rưởi mà lại là đầu heo không ăn rác rưởi nếu như nàng muốn cái này mai yêu hạch há không nói là nàng biến thành r ắ c rưởi vợ vẽ trai còn có hắn rõ ràng là một cái năm tuổi hải tử sao có thể nói ra người trưởng thành thế giới như thế ngây thơ loại lời này là người trưởng thành quá ngây thơ vẫn là hắn quá sớm quen lâm trí kiên trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ hiển nhiên không nghĩ tới lạc thiên dụ sẽ đánh mặt của hắn ngay tại hắn nghĩ lúc nổi giận hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đây không phải tại phụ trợ chính mình sao nghĩ đến cái này trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn ta thừa nhận khối này yêu hạch phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường nhưng đây cũng là ta thiên tân vạn khổ chém giết h ỏ a hùng thú được đến đây là ta đối tiểu sư mọi tâm ý ngươi không phải mới vừa nói nó là rác rời sao ngươi ngược lại là xuất r a so cái này tốt bảo bối a lấy ra để đại gia trưởng mở to mắt mà nói đến đây khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh ngươi chờ chút lạc thiên dụ nói trên người lạc phàm nhảy đến trên mặt đất sau đó một đường chạy chậm chạy ra ngoài một lát sau lạc thiên dụ kéo lấy một cái màu đen giống như bao tải đồng dạng túi đi tới xem ảnh một mặt mũi tràn đầy cật lực biểu lộ đại chất tử mau tới giúp ta một chút lạc phàm không biết trong này là cái gì nhưng vẫn là đi ra phía trước một tay s á c h lên để lên bàn lạc thiên dụ thở hồng hộc nói một câu được gặp một màn này rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh bỉ cái này túi tối như mực mà lại tản mát ra một cỗ mùi tối trong này có thể chứa lấy cái gì Xoạn. làm lạc phàm đem túi để lên bàn thời điểm lạc thiên dụ trực tiếp hắn đem mở ra chỉ gặp từng khoả lớn nhỏ cơ nắm tay giả minh châu lan ra đủ mọi màu sắc nhìn qua chi ít cũng có mấy trăm quả. hào quang trói mắt trực tiếp đem bữa ăn phòng chiều sáng giống như một mảnh mộng ảo chi điện rung động tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m số chi không rõ dạ minh châu tại ngụm k i a túi vải màu đen bên trong lăn lộn mà ra đụng nát trên mặt bàn bộ đồ ăn lăn xuống trên mặt đất đây là càn không túi có người hít sâu một hơi cái này túi vải màu đen nhìn qua rất không thấy được nhưng bây giờ nhưng như c ũ liên tục không ngừng có dạ minh châu ở bên trong cút ra đây rất rõ ràng đây không phải p h à m vật cái này thuộc về truyền thống bên trong bà bối tương truyền càn khôn túi có thể chứa càn khôn tuyệt không phải túi chữ vật chữ vật giới chỉ loại pháp bảo kia có thể so đương nhiên cực kỳ rung động lòng người vẫn là những cái kia hóng ánh trói mắt màu sắc khác nhau dạ minh châu tất cả đều chính mình ngũ hành nguyên tố luận tính chất tuy tiện lựa đi ra một viên liền có thể nghiền ép lâm chí kiên viên kia yêu hạch dù sao lâm chí kiên viên kia yêu hạch cùng những n à y dạ minh châu so ra không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh có khác nhau một trời một vực lâm trí kiên ngơ ngác nhìn một màn này khoe miệng không ngừng có quắp cùng nhau có quắp còn có nội tâm của hắn tình huống như thế nào chính mình đây là bị một đứa bé trước mặt mọi người đánh mặt trước mặt mọi người nhục nhã sao con mẹ nó chứ còn không bằng một đứa bé chỉ là con hàng này chỗ nào tìm tới nhiều như vậy hiếm thấy dạ minh châu tiểu t ỷ t ỷ những này dạ minh châu đủ rồi sao không đủ ta tại đổ ra một chút dù sao trong này có rất nhiều nhiều tặng cho ngươi một chút cũng không sao thế nhưng là ta muốn ăn bánh gạ tổ a lạc thiên dụ tội nghiệp nhìn về phía tô thiên、thiến. có thể được rồi tô tiến h tiến vội vàng kêu d ừ n g mặc dù nàng không có đếm kỹ những này dạ minh châu số lượng nhưng ít ra cũng phải hơn một n g à n mai đi xuất thủ xa hoa như vậy chỉ là vì ăn bánh gà tổ một điểm không khách khí mà nói những này dạ minh châu nếu như cầm đi đấu giá có thể mua xuống toàn thế giới tất cả bánh ngọt cửa hàng nghĩ đến cái này tô tiến h tiến trên mặt nổi lên một vòng đ ư ờ n g đỏ nàng dùng góc phụ ánh mắt vụng trộm nhìn lạc phàm một chút chẳng lẽ là lạc phàm để hắn làm như vậy chẳng lẽ hắn đối với mình có ý khác nếu không giải thích như thế nào lạc thiên dụ xuất thủ như vậy xa xỉ chỉ là ăn một miếng bánh gà tổ ai mà tin a theo rừng phía sau tô tiến tiến sai người đem những cái kia dạ minh châu tất cả đều thu vào dạ minh châu yêu hạch hai loại đồ vật nhìn yêu hạch càng đáng tiền kỳ thực không phải dạ minh châu xa so với yêu hạch còn muốn đáng tiền mà lại thu hoạch được dạ minh châu quá trình cũng so thu hoạch được yêu hạch khó khăn hơn nhiều dù sao trên địa cầu tám mươi diện tích đều là hông dương đại hải bản thân nơi đó chính là một bọn nhân loại không cách nào tiến vào địa phương chớ nói chi là linh khí khôi phục về sau vâng dương đại hải t r u n g sinh hoạt vô số cường đại hải yêu thân thể ta có chút không thoải mái trước cáo tử lâm trí kiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ đâu còn có mặt ở chỗ này tìm cái cớ muốn rời đi chờ một chút lạc thiên dụ mở miệng gọi hắn lại hỏi ngươi sự kiện bây giờ nói ngươi là d ấ t r ư ỡ i ngươi phục sao ta ba lâm trí kiên kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết chỉ là một đứa bé mà thôi vì cái gì lại như vậy bỏ đá xuống giếng khi dễ người cái này mẹ hắn cũng quá tổn hại đi lạc thiên dụ cười nói tốt ta tốt ta ta vừa rồi nói heo đều không ăn rác rưởi là nói đùa ngươi không phải heo đều không ăn rác rưởi ân chuẩn xác mà nói ngươi là heo ăn đều sẽ chết có hại rác rưởi sáu sáu toàn trường yên tĩnh như chết gia hỏa này chỉ là một đứa bé mà thôi miệng làm sao độc như vậy cái này nhục nhã người bản l ĩ n h cùng lạc phàm quả thực là có so sánh các ngươi có gan h ã y đợi đấy lâm chí kiên hung g ữ nhìn lạc phàm hai cha con một chút sau đó nổi giận đùng đùng rời đi bữa ăn phòng tới tới tới Ăn bánh gà tô. lâm trí kiên sự t ì n h t ự a n h ư là một khúc nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến tô thiến thiến bữa t i ệ c sinh nhật bầu không khí nhưng tất cả mọi người biết lâm trí kiên tại kim cương tông đã thanh danh q u é t giác hắn căn bản liền đấu không lại cái này hai chú cháu bữa tối kết thúc hầu lạc phà mang m theo phụ thân trở lại gian phòng của mình trên nửa đường lạc thiên dụ mở miệng dùng rất lao thành giọng nói ta cảm giác tiểu tỷ kia đối ngươi có ý tứ lạc phàm liếp mắt cho nên lạc thiên dụ rất chân thành ý nghĩ nam nhân tam thê tứ thiếp không có cái gì không tốt đây là chính diện năng lực chính mình tốt nhất biểu hiện ân chờ ta lớn lên ta cũng muốn tam thê tứ thiếp lạc phàm cười lắc đầu chờ ngươi gặp được chân chính yêu nữ nhân kia ngươi sẽ phát hiện nàng mới là ngươi toàn thế giới chờ ta lớn lên có lẽ liền hiểu lời này của ngươi là có ý gì sau đó lạc phàm để thiên toa mang theo phụ thân rời đi trên núi nơi này nhiệt độ không khí tương đối lạnh hắn căn bản là gánh không được vẫn là trở về đô thị tốt một chút thiên toa mang theo phụ thân rời đi về sau lạc phàm lấy da trôi này dương kiếm linh hồn nhập kiếm hồn du cựu châu tiếp tục tìm kiếm trôi này âm kiếm hạ lạc nhưng lại tại ngọc kiếm vừa mới bay ra kim cương tông thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại ngay tại trong đêm tối chạy kim cương tông mà đi cuối cùng đến a chương hai trăm ba mươi t h i ệ n ngươi về tây thiên người kia sư minh phía trước chính là kim cương tông đêm tối hạ một vị qua tuổi bốn mươi trung nhiên nhân mở miệng ở bên cạnh hắn chính là một vị dáng người khôi ngô trung nhiên nhân hai người đều là đến từ liệt thiên tông thiếu chủ lâm thế bị kim cương tông đệ tử trực tiếp treo lên đánh ta ngược lại là muốn nhìn cái này kim cương tông thực lực mạnh đến mức nào trung nhiên nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng hắn gọi cổ nông chính mình võ đế tam tầng tu vi thực lực dị thường c a o minh bên cạnh hắn nam tử gọi là ninh phong cũng là một vị võ đế cấp bậc cường giả lần này phụng mệnh đến kim cương tông vì chính là điều tra càn chân bị treo lên đánh sự tình bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin càn chân nói lời kim cương tông chỉ là một cái bình thường tông môn coi như bọn hắn tông trụ tự mình xuất thủ cũng vô pháp treo lên đánh càn chân a nếu như càn chân thật không có nói sai kim cương tông thật sự có một vị có thể treo lên đánh võ thánh cường giả bọn hắn nhất định phải kéo dài lâm thế thời gian dù sao tu chân giả cùng cổ võ giả là t ử đ ố i đầu nếu như hai phe cánh thực lực xuất hiện trên lệnh cực lớn tùy tiện lâm thế rất có thể sẽ chôn vùi cổ võ giả nhất mạch tương lai sư minh người đối tu chân giả thấy thế nào ninh phong đột nhiên hỏi cổ nông biểu lộ n g ư i ê m trọng kỳ thật vô luận là tu chân giả hay là cổ võ giả đều có riêng phần mình ưu khuyết điểm sợ rằng chúng ta là từ lối đầu nhưng cũng không thể phủ nhận tu chân giả trên nhiều khía cạnh đều ngự trị ở bên trên chúng ta đều nói người sống một hơi khẩu khí này nhưng thật ra là tinh thần khí chúng ta cổ võ giả muốn tăng lên tinh thần khí cần rèn luyện thân thể thậm chí ngũ tạng lục phủ điểm này kém xa tu chân giả bọn hắn có thể trực tiếp có thể hồn du thiên địa cảm nộ thiên địa quy tắc từ đó tăng thực lực lên nhất là mạn pháp thời đại vừa mới kết thúc đây chính là một cái toàn dân tu chân tuyệt hảo thời cơ chúng ta cổ võ giả cùng tu chân giả so ra bọn hắn càng thêm thích hợp hiện tại sinh tồn điều kiện cũng chính là như thế chúng ta cổ võ giả cùng tu chân giả mới muốn có một trận chiến quyết định sinh tử nhất chiến nếu như chúng ta không đem tu chân giả đuổi tận d i ế t tuyệt bọn hắn thế tất sẽ không tha thứ chúng ta tồn tại cùng nàng chờ lấy bọn hắn trưởng thành chẳng bằng thừa dịp cánh chim vòng một đầy đ ặ t đem bọn hắn tất cả đều ra rơi đây mới là lâm thế điểm trọng yếu nhất ninh phong lắc đầu kỳ thật ta cảm giác chúng ta có một chút không bằng tu chân giả chúng ta cũng không có lưu ý trong thế tục biến hóa cùng phát triển đến mức đối mảnh thế giới này là xa lạ xem ảnh một cổ nông thở dài không có cách lao tổ tông lưu lại từ quy tự một khi tị thế liên muốn triệt để chặn đức cùng ngoại giới liên hệ đây cũng là hành động bất đắc dĩ lao tổ tông cũng sợ tu chân giả tìm kiếm được chúng ta từ đó c h ẳ n g thảo trừ căn hai người vừa đi vừa nói linh phong nói trước đó chúng ta tại trong thế tổ c căn cơm ta nghe người ta nói bác cảnh chi chủ từng cá i nhân chi lực chém giết ba mươi bảy vị thiên nhân thực lực này thật thật đáng sợ đúng vậy a quả thực là nghe g i ậ n cả người cổ nông trên mặt biểu lộ rất n g h n g trọng linh khí khôi phục mới mười tám năm làm sao liền xuất hiện nhiều như vậy ngon nhân may mắn bác cảnh chi chủ không lẫn vào t ụ c sự nếu không chúng ta muốn lâm thế vậy liền khó khăn trùng điệp phía trước có người đột nhiên ninh phong nhìn về phía trước giờ phút này bọn hắn đã đến kim cương tông hậu sơn một cái tuổi trẻ đệ tử ngay tại một cây đại thụ trước s u y s u y đem hắn bắt cổ nông nhàn nhạt nói một câu ninh phong quả quyết xuất thủ xuất hiện tại cái tia đệ tử trẻ tuổi sau lưng trực tiếp dùng tay che cái tia đệ tử trẻ tuổi miệng uy hiếp nói đừng lên tiếng nếu không ta liền bẻ gãy cổ của ngươi đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhưng vẫn là liên tục gật đầu biểu thị phối hợp ninh phong nói tính ngươi thức thời nói cho ta các ngươi kim cương tông hiện tại có bao nhiêu đệ tử thực lực sai biệt lớn không lớn mạnh nhất là ai cái kia tuổi trẻ kim cương tông đệ tử không biết đối phương làm sao hỏi như vậy nhưng vẫn là nói hồi tiền bối chúng ta kim cương tông hiện hữu đệ tử sáu mươi lăm người thực lực sai biệt cũng không lớn dù sao chúng ta kim cương tông chỉ là cỡ nhỏ tông môn đệ tử ở giữa t r ê n lệch lại có thêm đại cao thủ mạnh nhất là chúng ta tông chủ khai nguyên đạo nhân dừng lại một chút đệ tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tiền bối ngài đến từ cái nào tông môn vì sao muốn tìm hiểu ta kim cương tông nội tình ta là tiến ngươi về tây thiên người kia ninh phong ánh mắt ngưng lại tay phải muốn phát lực chuẩn bị giết chết cái này đệ tử bọn hắn ý đồ đến chỉ là điều tra kim cương tông hư thực cùng tìm kiếm treo lên đánh cẳng chân người kia bây giờ bọn hắn đã biết muốn đáp án như thế nào lại bỏ qua người trẻ tuổi này mà liên tại lúc này một đạo hàn mang tại trong màn đêm thoáng hiện chiếu sáng hát đám cũng làm cho ninh phong phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhưng là cánh tay phải của hắn lại là bị lợi khí chém rụng chỉnh tề cắt rơi vào trên mặt đất máu tươi tư tư phun trào ra nhuộm đỏ cái tia đệ tử trẻ tuổi khuôn mặt do a đến ánh mắt hắn khép lại trực tiếp mất đi xảy ra bất ngờ một màn để cổ nông cùng ninh phong s ắ c mặt đại biến bọn hắn vốn không tin càn chân không tin một cái nhị lưu tông môn đệ tử có thể treo lên đánh một vị võ thánh nhưng bây giờ chỉ là một đạo hàn mang hiện lên lại chém dụng ninh phong vị này võ đế cánh tay dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng cái này h ắ n mẹ có thể là một vị võ đế a vẹn vẹn thứ võ thần tuần tại a bây giờ lại mẹ hắn ngay cả địch nhân mặt cũng không thấy liền bị chém rụng một cánh tay trong lúc nhất thời vô luận là cổ nông vẫn là ninh phong trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi hai người lưng tựa lưng thân thể chậm rãi chuyển động nhìn về phía tứ phương trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng lúc đó ninh phong vừa rồi cái k i a đạo kêu thảm cũng gây nên khai nguyên đạo nhân cùng kim cương tông đệ tử chú ý tất cả mọi người nhao nhao tay cầm lợi khí xuất hiện tại hậu sơn người nào gan to như vậy ban đêm dám xông vào ta kim cương tông s ơ n môn khai nguyên đạo nhân chân đạp phi kiếm xuất hiện ở giữa không trùng đứng ở trên cao quan sát kia hai cái huyết khí hùng hậu chung nhân nhân hắn biết đây nhất định chính là lạc phàm muốn chờ người các ngươi là ai đêm khuya sông sơn mục đích lại là cái gì lâm chí kiên ánh mắt tấm lãnh hôm nay cả ngày tâm tình của hắn đều thật không tốt bây giờ nhìn thấy có người xa lạ sông sơn đồng thời còn đả thương kim cương tông đệ tử trong lòng của hắn nộ khí trực tiếp liền thiêu đốt hắn muốn phát tiết phát tiết trong lòng không cam lòng phát tiết tức giận trong lòng mà trước mặt hai người này chính là lựa chọn tốt nhất các vị đạo hữu xin bất giận chúng ta ngộ nhập đ ắ c bảo địa cũng vô ác ý cổ nông chắc tay mặt mũi tràn đầy khách khí biểu lộ lâm chí kiên trùng điệp hư lạnh một tiếng các ngươi đều đả thương ta kim cương tông đệ tử ta làm sao có thể tin ngươi ta là kim cương tông đệ tử tông môn gặp nạn lẽ ra đứng ra mà không phải giống một ít người đồng dạng c o đầu rút cổ tại gian phòng của mình đóng cửa không ra nói đến đây trường kiếm bay thẳng ra ngoài chém về phía cổ đông rất rõ ràng hắn tại nhằm vào l ạ phàm bởi vì kim cương tông các đệ tử đều xuất hiện duy chỉ có lạc phàm không có hiện thân cho nên hắn phải mượn cơ hội g i ẫ m lạc phàm một cước cổ nông biểu lộ ngưng trọng hắn không muốn cùng đối phương phát sinh đại chiến bởi vì thực lực của đối phương thật rất mạnh nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không xuất thủ nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh ngay tại lâm trí kiên trường kiếm xuất hiện tại trước người hắn thời điểm hắn quả quyết oanh ra một quyền kinh khủng quyền phong cùng lâm trí kiên trường kiếm ẩm vang đụng vào nhau liền nghe một đạo thanh â m thanh thúy bỗng nhiên vang lên lâm trí kiên trường kiếm lập tức nát mà hắn chương ũ n miệng g p u máu n t i tại k h ô hai n g xuống, trăm ba mươi mốt c ả m tạ ân không giết hiện trường lặng ngắt như tờ kim cương tông các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người như là giống như gặp quỷ phải biết lâm trí kiên thế nhưng là kim cương tông thủ tịch đệ tử thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại nhưng bây giờ lại bị người một quyền hủy đi bản m ệ n h vũ khí thực lực của người này làm sao đáng sợ như thế quả thực để người không thể tin được Cổ nông cùng ninh phong cũng kinh ngạc đến ngây người không phải nói kim cương tông đệ tử thực lực không kém nhiều sao vì cái gì có ít người nhìn như thường thường không có gì lạ có thể treo lên đánh v õ t h á n h cấp bậc cường giả mà làm cái gì có chút nhìn qua như bức hưng hống lại yếu như vậy các người rốt cuộc là ai lâm chí kiên che ngực chật vật đứng dậy giờ phút này ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường thậm chí là sợ hãi hắn căn bản liền không nghĩ tới thực lực của đối phương kinh khủng như vậy may mắn hắn vừa rồi tế ra phi kiếm nếu như tay không tấc sắt sông lên phía trước khẳng định sẽ bị đối phương hòa mình huyết vụ không thể đừng nói là hắn liền xem như khai nguyên đạo nhân tự mình xuất thủ cũng không có khả năng ngăn cản được công kích của đối phương chúng ta chỉ là một chút khách qua đường đi ngang qua đ ắ t bảo điện cổ nông nhàn nhạt nói một câu dù là trọng thương lâm trí kiên hắn cũng không dám có chút chủ quan dù sao bình thường đều là kẻ yếu trước tiên ở trước trận kêu g ạ o cương giả mới có thể cuối cùng đăng tràng khai nguyên đạo nhân trùng điệp h ư lạnh một tiếng đi ngang qua nếu là đi ngang qua làm sao làm tổn thương ta môn hạ đệ tử hôm nay các ngươi nếu không cho ta kim cương tông một cái công đạo nhất định phải để ngươi hai người nuốt hận ở đây nói đến đây toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế xem ảnh một khí thôn tinh hà để t r u n g b u a n h cây cối đều run lầy bẫy tu chân giả tại huyết khí phương diện không bằng cổ võ giả cường đại nhưng là luận trang bức cổ võ giả lại không kịp tu chân giả dù sao tu chân giả có thể cảm mộ thiên địa quy tắc chi lực nghĩa phụ đối đ ạ i hai người này không cần ngài tự mình xuất thủ ta đến là được đúng lúc này lạc phàm trong bóng đêm đi ra h ắ n t ự a n h ư là một cái bình thường tu chân giả đồng dạng khí thế cũng không mạnh thế nhưng là cổ nông cùng nình phong lại bản năng phát giác được một câu nguy hiểm đang đến gần không có bất kỳ cái gì nguyên do thuần túy là bản năng khai nguyên đạo nhân khẽ gật đầu đã như vậy liền từ ngươi giải quyết hai người này đi vâng lạc phàm đáp ứng một tiếng sau đó cách không rút ra ngoài một bàn tay kinh khủng trưởng phong gào thét mà ra khiến người không chỗ trốn tránh ba cổ nông giống như là như d i ề u đứt dây đồng dạng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài lập tức lạc phàm lần nữa xuất trưởng dùng giống nhau phương thức đem linh phong cũng quất bay ra ngoài hai người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy là hắn là hắn chính là hắn càng chân trong miệng cái kia treo lên đánh hắn cường giả khẳng định chính là người này trước mặt cho dù là bọn họ chính mình võ đế tu vi có thể đối mặt lạc phàm công kích căn bản là không chỗ trốn tránh thậm chí không tiếp nổi kim cương tông đệ tử đều rất khiếp sợ kỳ thật bọn hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh nhưng ai đều không nghĩ tới vậy mà treo lên đánh hai vị này thần bí cao thủ dù sao trong bọn họ có người thế nhưng là một quyền hủy đi lâm trí kiên bản mệnh vũ khí có thể thấy được thực lực bất phàm cái kia nghĩ đến coi như thế vẫn ý như là cũng không phải là đối thủ của lạc p h ạ m lâm trí kiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi có loại bị đánh mặt cảm giác trước đó hắn còn nói có ít người tham sống sợ chết không dám hiện thân cái kia nghĩ đến nhân g i a hiện tại liền nhẹ nhàng lòng đánh bại hắn không cách nào chiến thắng đối thủ sư phụ hai người này muốn hay không dễ rồi lạc p h ạ m thanh â m tại trong màn đêm vang lên khai nguyên đạo nhân khoát tay áo được rồi thả bọ đi, đi. bọn ấ t ta Ta những người chúng nhỏ nông cùng ninh phong đều lên cơn giận dữ. Khi dễ nhỏ yếu. Cái này nhỏ khác chế khi Khi dữ. Cái nói Cổ yếu. yếu. yếu rêu đều ba. dễ dễ b là bọn hắn sao. Bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính võ đế cấp bậc cường giả phóng nhãn cổ võ giới cũng là cao thủ trong cao thủ nhưng ai có thể nghĩ đến tại cái này chỉ có mấy chục người cỡ nhỏ tông môn sẽ bị người xưng hô nhỏ yếu bọn hắn rất phẫn nộ cũng không dám nhiều lời cảm tạ đạo hữu ân không giết cổ nông chắp tay sau đó nhặt lên ninh phong cánh tay hai người nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm trời ạ thế tục thật đáng sợ tùy tiện một cái cỡ nhỏ tông môn liền có treo lên đánh võ đế kinh khủng tồn tại lâm thế việc này nhất định phải trì hoan a nếu không cổ võ nhất mạch sẽ chết vệnh vệnh a đây là cổ nông cùng ninh phong ý nghĩ bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này chuyển về tông môn đồng thời để tông chủ đưa tin cái khác tông môn cơn ư giả g cộng đồng thương nghị lâm thế sự tình nếu không hậu quả khó mà lường được đưa mắt nhìn hai người rời đi h ậ u khai nguyên đạo nhân nhìn về phía lâm trí kiên tình hình vết thương của ngươi như thế nào lâm trí kiên hư nhược nói ra hồi sư phụ đệ tử cũng không lo ngại Tu d ư ỡ ngày thứ đoạn ờ i gian liền có hai lạc phàm rời đi kim cương tông trở lại đô thị trung dù sao hắn tiến về kim cương tông mục đích đã hoàn thành liệt thiên tông đã điều tra hắn thật giả tính lâm thế sự tỉnh khẳng định sẽ chỉ hoãn cuối năm hồi cuối rất nhiều công ty đều nghỉ có chút thành bên trong làm ăn đám người cũng đều đường về trở lại riêng phần mình quê quán hưởng thụ thân nhân đoàn tụ thời gian tốt đẹp nhưng là trước khi đi đều trên cửa trên cửa sổ dán lên đỏ chót câu đối xuân làm cho cả thành thị bằng thêm nồng đậm niên kỳ vị thật rất tốt lạc phàm đứng tại lối đi bộ bên trên hắn ngừng đầu nhìn một chút không trung năng ấm quốc thái dân an bách tính an cư lạc nghiệp cái này không phải liền là bọn hắn những người kia tồn tại ý nghĩa sao thật không biết dân chúng còn có thể qua mấy cái thái bình nam a lạc phàm than nhẹ một tiếng sau đó hắn trở lại vừa mua biệt thự trong nhà không có m ộ t a i tiểu di mụ cùng thư n h i ê n đi dạo phố thiên toa thì là mang theo phụ thân tiến về bắc hải hắn gọi điện thoại để lưu ly mua một chút bảy đồ c u n g cấm phẩm chuẩn bị đi tế điện một chút mẫu thân sau một tiếng lưu ly lái xe đi vào biệt thự thiếu chủ ngài để ta hỏi thăm tin tức đã dò nghe viêm quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ tông môn tổng cộng một sáu năm bốn cái lưu ly đưa cho lạc phạm một sắp in ra số liệu sau đó nói cái này một sáu năm bốn cái tông môn Tổng tử cộng người. có đệ từ người. Đây 6.386.5.432 lạc à một cái rất số liệu khổng lồ. Trừ cái đó ra, thế tục ở giữa tán tu t cái cái liệu giữa ra, số số lồ. lượng khổng đó ở i bởi mỗi 8.500 ngũ ngày tả hưu, bởi vì mỗi ngày đều vì ó phàm m nhân thu hoạch được cơ duyên, cho nên, không n thu hoạch cho cách được cơ o t ì hiểu ra chính Phạm liệu. ra xác Lạc số than nhẹ một tiếng thật không nghĩ tới viêm quốc cảnh nội xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy lưu ly li nói may mắn ngài sớm phân phó để ta đi thăm dò những n à y nếu không trong thời gian ngắn căn bản không chiếm được kỹ càng số liệu dừng lại một chút lưu ly li nhịn không được hỏi ngài muốn phần này số liệu đến cùng là vì cái gì lạc phàm không có trả lời nàng cái k i a thanh ngọc kiếm sự tình hỏi t h ă m thế nào rồi lưu ly nói còn không có đầu mối ngừng nói nàng mắt nhìn kính chiếu hậu thiếu chủ chúng ta giống như bị người theo dõi tết xuân sắp tới vì cái gì bọn hắn không cho ta tặng lễ ngược lại là đi tìm cái chết lạc phàm khỏe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ con chương 232, t a t h ậ t không dám động a đường núi g ặ p g ề n căn bản không có con đường thông hướng t ò a kia thủy tinh cung sau khi xuống xe lạc phàm dẫn theo cấm phẩm dọc theo đường núi hướng về thủy tinh cung đi tới mà lưu ly thì là lẳng lặng theo sau lưng ngay tại hai người sắp đi đến bên hồ thời điểm phía tây bay tới một đám người hết thảy tám người cầm đầu chính là thanh sương tông tông chủ lữ hoàng nghị bọn hắn một nhóm tám người dừng ở lạc phàm phía trước chặn đường đi của hắn lại không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lữ tông chủ không biết lữ tông chủ này đến đây không biết có chuyện gì lạc phàm mở miệng lữ hoàng nghị nói diêm lạc người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta tưởng tượng ngươi mượn hai kiện đồ vật thứ nhất trôi này ngọc kiếm thứ hai t ă n g lên tô thiến tiến thực lực bị pháp lạc phàm cười làm sao ngươi biết trôi này ngọc kiếm trên người ta lữ hoàng nghị nhún v a i khai nguyên lao đạo thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng hắn lại là một người thông minh loại kia bảo vật hắn khẳng định không dám đ ú n g c h à m giao cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất lạc phàm tiếu dung không thay đổi cho nên các ngươi mượn kỳ là bao lâu lữ hoàng nghị nhết miệng cười một tiếng mượn kỳ là vô hạn lạc phàm nhún bay cái này đối ta rất không công bằng không phải sao lữ hoàng nghị cười lên ha hả công bằng công bằng là cái gì thiên hạ này vốn cũng không có công bằng sự tình cũng chỉ có ngu xuẩn mới có thể tin tưởng công bằng hai chữ này lạc phàm ngươi d ạ n g này giống như làm trái tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc ta nhổ vào lữ hoàng nghị hung dữ phun t u chân giả hiệp hội tính là thứ gì bọn hắn cao cao tại thượng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thực so bất luận kẻ nào đều vô s ỉ phàm là bọn hắn nhìn chúng đồ vật đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm làm của riêng tất cả đều là một đám rác rưởi mà thôi ta dựa vào cái gì muốn nghe một đám rác rưởi lập hạ quy tắc như đúng như đây tia cùng một đám rác rưởi có cái gì khác nhau tu chân giới vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn muốn biến c ư ờ n g thu hoạch được người khác tôn trọng chỉ có dẫm lên từng cỗ thi cốt thượng vị cái khác toàn mẹ hắn đều là nói nhảm lạc phàm vui mừng gật gật đầu không sai lữ hoàng nghị không kiên nhẫn nói ra mau đem trôi này ngọc kiếm cùng tăng cao tu vi bí pháp giao ra nếu không ta không ngại giết ngươi lưu ly mở miệng ngươi có thể là sống đủ lạc phàm khoát tay áo ra hiệu không để lưu ly làm loạn sau đó hắn nhìn về phía lữ hoàng nghị ngươi muốn trôi này ngọc kiếm cuối cùng là vì muốn thu hoạch được hoa thanh tiên thánh trong động phủ bình kỳ à không bằng d ạ n g này ngọc kiếm ta giữ lại ta ngoài định mức đền bù ngươi một kiện binh khí như thế nào xem ảnh một lữ hoàng nghị mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ bằng ngươi có thể cầm ra được cái dạng gì b ả o bối lạc phà mở ra tay phải một nắm màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay ngay tại trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý tràn ngập ra đến mức để bọn hắn trên thân đều dâng lên nhất tầng thật g à y nổi da gà còn có một cỗ khiến người gần như hít thở không thông cảm giác áp bách cái này đây là thiên kiếm lữ hoàng nghị sắc mặt vàng n h ư n ế n trong con mắt khó nén vẻ rung động toàn bộ thân thể đều đang run rẩy so như gặp quỷ tiên phàm khác nhau bốn chữ này không chỉ là nói người binh khí cũng là như thế lữ hoàng nghị đã từng có may mắn được gặp c ự c phẩm linh khí nhưng cho dù là c ự c phẩm linh khí cũng không kịp lạc phàm trong tay thanh trường kiếm này tản mát ra hàn ý m á h liệt đúng đây là một n ắ m tiên kiếm xem như nền mù cảm giác không cảm động lạc phàm cầm mũi kiếm thanh kiếm trôi đưa cho lữ hoàng nghị ta thật không dám động a lữ hoàng nghị mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lạc phàm hắn không có đưa tay đón mà là không ngừng lui lại lấy ngươi ngươi đến cùng là ai làm sao có loại này hiếm thấy bà bối ngươi thật chịu tặng nó cho ta sao tiên kiếm đây chính là một nắm tiên kiếm trong thiên hạ có mấy cái tiên kiếm mặc dù tay cầm tiên kiếm không cách nào phát huy ra tiên kiếm vi lực nhưng đủ để nghiền ép tất cả linh khí thế nhưng là hắn thật không dám muốn như vậy cũng tốt so một cái ước vạn phú ông xuất hiện tại một cái kẻ lang thang trước mặt trực tiếp đem suốt đời tài phú chuyển tặng cho hắn đồng dạng hắm muốn sao không thật không dám muốn hắn trong tiềm thức sẽ cho rằng đối phương đối với hắn mưu đồ làm loạn khẳng định là muốn hại hắn hiện tại lữ hoàng nghị liền cảm giác chính mình là cái kẻ lang thang dù là hắn ánh mắt t ừ n nóng dù là thanh này tiên kiếm có thể đụng tay đến hắn cũng không dám đậu lạc phàm đem trường kiếm cắm trên mặt đất nói ngươi không phải muốn biết tăng cao tù vì bí p h á p sao đã như vậy vậy ta liền dạy cho ngươi vạn vật đều có thuộc về mình khí t r ẳ n g nhỏ đến một hạt đùi lớn đến một ngôi sao bọn chúng khí chẳng tựa như là chạy về hướng đông giang hà là có dấu vết mà lần theo ngươi chỉ cần ổn định lại tâm thần tìm kiếm được khí chàng lưu động phương hướng liền có thể sớm nắm giữ tiên cơ nói đến đây cách không một chỉ một vệ kim quang chui vào lữ hoàng nghị náo hải lữ hoàng nghị thần sắc đại trận một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác tự nhiên sinh ra không dùng suy nghĩ nhiều vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất đi cảm nộ lạc phàm đi cảm nộ kia một loại cảm giác huyền diệu đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là hưởng thụ trung thân đợi hắn mở mắt ra sau lạc phàm đã dẫn theo cống phẩm dần dần từng bước đi đến vì cái gì vì cái gì ta muốn giết người, người lại bàn cho ta t i ê n kiếm còn muốn ban cho ta cơ duyên to lớn giờ khắc này lữ hoàng nghị nước mắt chạy hắn có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác hắn là đến giết lạc phàm đoạt bảo a mà đối phương rõ ràng tu vi cao thâm nhưng không có giết hắn nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi mấu chốt là còn ban cho hắn t i ê n kiếm cùng cơ duyên nội tâm của hắn tại thời khắc này nhận đả kích cường liệt cảm giác chính mình là cái ác nhân lạc phàm thanh â m ở phía xa truyền đến bởi vì ngươi không sợ chết bởi vì ngươi dám dũng cảm khiêu khích thế gian không bình đẳng quy tắc mà ta kính trọng loại người này Lữ Lạc Hoàng nghị hướng về lạc Phạm rời đi phương hướng về rời đi trên sân đạo lưu ly mở miệng thiếu chủ ngài vì sao muốn ban cho hắn cơ duyên thật là bởi vì hắn không sợ chết dũng cảm khiêu chiến thế gian không bình đẳng quy tắc sao ta không thích bảo thủ không chịu thay đổi người mà hắn là ta tại trong thế tục duy nhất gặp phải dám làm trái quy tắc người lạc phàm ánh mắt bình thản giết người đoạt bảo loại sự tình này tại trong thế tục là làm trái luật pháp nhưng tại tu chân giới đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình nguyên nhân chính là như thế lạc phàm mới có thể chỉ điểm lữ hoàng nghị chỉ là một nắm tiên kiếm trong mắt hắn soi như sát vụn một lát sau hai người tới thủy tinh cung trước lạc phàm cũng không có che đậy trận pháp để thủy tinh cung như thế hắn không muốn đánh v a y mẫu thân tới đây nhìn một chút cung phụ một chút c ố n g phẩm tế điện một chút để bày tỏ tương tư chi tình liền có thể mẹ ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi phụ thân năm nay năm tuổi t a hướng ngài thể tại hắn sau khi thành niên chắc chắn đem ngài phục sinh đến thời điểm các ngươi liền có thể đoàn tụ